Này nam nhân bí mật không ít, trong tay đầu khẳng định có bạc, nếu hắn có, cũng tỉnh lãng phí trong nhà tiền. Nam nhân nhìn nàng thật lâu sau, đột nhiên khỏe môi hơi xả, đem thân mình chuyển qua bên người nàng, trầm thấp nói, chính ngươi lấy. Nam nhân đem bụng rộng mở, ý bảo nàng đi lấy. Lâm Cẩm nhất mặt lập tức liền đen, này nam nhân đem bạc giấu ở lương quần, lại làm nàng đi lấy bạc, không phải nói rõ chính là muốn cho nàng ăn hắn đậu hủ. Chính ngươi lấy, không lấy ta mới không giúp ngươi mua. Lâm Cẩm Nhất bôi quá thân không thượng hắn đương. Nam nhân bất đắc dĩ, chỉ phải cố hết sức mà duỗi tay đi giải lương quần. Nhưng lăn lộn nửa ngày, hắn mệt sùi lơ trên giường, hơi hơi thở dốc. Lâm Cẩm Nhất nhìn nhìn cái chán đổ mồ hôi vẻ mặt suy yếu nam nhân, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mềm lòng, qua đi cởi bỏ hắn lương quần. Nam nhân lương quần nặng chịu, hơi chút vừa động, liền vang lên kim loại ngọc khí va chạm thành thúy thanh. Lâm Cẩm Nhất đem lương quần mở ra, bên trong xác thật cất giấu rất nhiều vàng bạc lọt tử. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tiền? Lâm cẩm nhất rốt cuộc nhịn không được bắt đầu dò hỏi hắn. Nguyên tưởng rằng nam nhân muốn bảo thủ bí mật khẳng định sẽ không phản ứng nàng, thậm chí còn sẽ dùng ánh mắt uy hiếp nàng. Nhưng nam nhân lại dị thường bình tĩnh. Vậy ngươi lại là người nào, nếu là lâm gia bỏ nữ, bằng vào ngươi thân thủ cùng trí tuệ, như thế nào đều không thể ở lâm gia quá như vậy kém, thậm chí còn bị bắt gả cho ta đi? Nam nhân hỏi lại nói nhịn không được làm lâm cẩm nhất nghẹn hạ. Không thể tưởng được chính mình biến hóa cũng bị nam nhân xem ở trong mắt, kia nàng nên như thế nào giải thích chính mình trước sau không đồng nhất biến hóa. Là ta hỏi trước ngươi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nói không nên lời, lâm cẩm nhất chỉ phải hầm hừ mà trừng mắt hắn. Nữ nhân, việc này ngươi biết đến càng ít đối với ngươi càng là an toàn. Ta đây sự ngươi cũng không cho hỏi đến. Nam nhân không nói, lâm cẩm nhất đành phải từ bỏ, túi đầu ngay trước mặt hắn lấy đi hai cái kim lỏa tử sau còn không quên uy hiếp hắn một phen. Nam nhân buồn cười, đến tột cùng là ai hỏi trước ai a. Lâm cẩm nhất đem bắt được kim lỏa tử dấu ở trong tay háo, này hai ngọn ý nhi, đủ mua không ít kim xăng dược, nàng đến cho chính mình tích cốc điểm bạc, hảo mở ra trong không gian thổ địa. Không gian mà nàng còn không có tưởng hảo loại cái gì, nam nhân sự nhưng thật ra làm nàng được đến chút dẫn dắt, không bằng liền gieo trồng chút quý giá dược thảo gì đó, lúc cần thiết còn có thể cứu người. Ăn cơm xong, lâm cẩm nhất một mình một người đắp xe bỏ đi chân trên. Nguyên bản nàng tính toán đi trước cấp nam nhân mua kim xăng dược, thuận tiện lại đi y quán mua chút thảo dược hạt giống tới loại, nhưng không nghĩ tới hắn trước tiên gặp ở trên phố đi dạo tiết lan, không khỏi phân trần liền đem nàng đưa tới thiên ngoại lai khách. Hiện giờ đã là lần thứ hai đi vào cái này địa phương, tiểu nhị thấy là nàng, còn khách khí mà hướng nàng chào hỏi. Lâm cẩm nhất đôi hắn hơi hơi mỉm cười, theo tiết lan đi nàng phòng cho khách. Lúc này lầu ba nhà gian, một đôi đẹp đến tạc nước con người theo sát lâm cẩm nhất. Chủ tử. Đó chính là lần trước cùng nhà ta đầu bếp so đấu cái kia tiểu nương từ đâu. Cho rằng chủ tử tò mò, thanh ngọc liền hướng nam nhân giải thích một câu. Ta biết, chỉ là ngươi có hay không phát hiện, này tiểu nương tử cùng cái kia xấu nha đầu quan hệ thật tốt quá chút. Tiết lan là cái dạng gì người, thiên ngoại lai khách người đều rõ ràng, cũng đúng là nàng kia quái đản hậu thế bất dung tục tính tình, làm cho cả thiên ngoại lai khách người đều tránh còn không kịp. Có thể nói, phàm là thấy kia xấu nha đầu người cơ hồ đều là trốn tránh nàng đi trừ bỏ tiết ra người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nguyện ý cùng kia xấu nha đầu sóng vai tề đuổi. Thanh Ngọc cũng không hiếu kỳ, chỉ nói: "Chủ tử, kia tiểu nương tử ở Hướng Dương thôn hướng kia địa phương đợi, trong thôn người phần lớn bần hàn, có người mua nhà nàng tổ truyền phương thuốc, nàng tự nhiên sẽ không đắc tội tiết ra người, khẳng định cũng sẽ đối kia xấu nha đầu vài phần sắc mặt tốt." Chu Nam Bắc không cho là đúng, hừ nhẹ một tiếng: "Hồ Đồ, ngươi lúc trước mua nàng phương thuốc, nàng đã cho ngươi sắc mặt tốt. Hơn nữa ngươi liền không phát hiện, kia xấu nha đầu mặt có chút biến hóa. Thanh Ngọc rốt cuộc không thích Tiết Lan, sẽ không nhìn chằm chằm vào nàng mặt nhìn, tự nhiên cũng liền không thấy ra cái gì, chỉ lắc đầu. Chủ tử thứ tội, tiểu nhân mắt vụ về, nhìn không ra tới. Tính, ngươi đem kia xấu nha đầu bên cạnh phòng thu thập ra tới, ta qua đi nhìn một cái. Chu Nam Bắc nhìn chằm chằm Tiết Lan phòng, nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được trong lòng tò mò, hướng Thanh Ngọc phân phó một tiếng. Chương 67 Lang băm hại người. Lâm Cẩm nhất muốn đổ vặt. Tiết lan sớm đã chuẩn bị tốt, có mê hương có thuốc tê, đối với trong phòng hoàn cảnh, lâm cẩm nhất cũng coi như tương đối vừa lòng. Ngươi xác định hiện tại liền phải làm. Nếu hiện tại làm nói, ngươi khả năng đến chờ đến buổi tối mới có thể tỉnh lại, hơn nữa ngươi còn muốn bảo đảm không thể làm người trong lúc này quấy dây ta, cuối cùng làm tốt sau, ngươi cần thiết mang khăn che mặt ra cửa, không thể rõ lùa, không thể rửa mặt, ngươi khả năng làm được. Kỳ thật đảo không phải thật sự không thể rõ lùa. Nói như vậy chỉ là phòng ngừa có quá nhiều người nhìn đến Tiết Lan biến hóa, Tiết Lan bản thân chính là tùy tiện người, nếu không nói như vậy, phòng Trừng vừa tỉnh tới liền vội vã rêu rao đâm thị. Tiết Lan nóng lòng tưởng đem trên mặt trí xóa, còn không đợi Lâm Cẩm Nhất nói xong, liền một ngụm đáp ứng, người yên tâm, ta làm ta ca ở ngoài cửa thủ, tuyệt đối sẽ không làm người tiến vào. sở hữu hết thể ta bảo đảm có thể làm được. Nghe được Tiết Lan khẳng định trả lời, Lâm Cẩm Nhất đành phải động thủ. Nàng trước làm Tiết Lan nằm yên. Làm nàng hút vào chút ít khói mê nhìn nàng ngủ say sau, sau đó dùng dao cắt tiết lan trên mặt hầu tử. Tuy rằng ở dương gia mấy ngày, lâm cẩm nhất mỗi ngày cấp tiết lan rửa sạch trên mặt nốt rồi đen, khá vậy chỉ là đem cái chán cùng cầm những cái đó không dẫn người chú ý tiểu trí đi diệt trừ, tiết lan trên mặt còn có hơn phân nửa hắc mặt dấu cùng hầu tử còn ở. Bởi vì đêm qua cấp nam nhân sử dụng chữa trị dị năng, lâm cẩm nhất cảm giác chính mình thể lực không đủ để chống đỡ nàng đem tiết lan trên mặt trí toàn bộ đi trừ. Nghĩ nghĩ. Nàng quyết định chia làm hai lần tới hoàn thành, lúc này đây, nàng trước đem nàng bên phải mặt rửa sạch sạch sẽ, quá mấy ngày, lại rửa sạch bên trái mặt. Nàng động thủ thời điểm, cách vách gian nhà ở bất động thanh sắc gian tiến vào một người, xuyên thấu qua một cái lỗ nhỏ, thấy được lâm cẩm nhất phẫu thuật toàn quá trình. Bởi vì hầu tử cùng trí bất đồng, không thể dùng đi trí thủy đem hầu tử trừ tận gốc rớt, cho nên chỉ có thể dùng đao. Từ hệ dễ đi trừ sau, thương chỗ đống nhiên trào ra một cổ máu, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh lấy ra băng gạc trà lau vết máu. Đối với Lâm Cẩm Nhất đi trí phương pháp, cách vách nam nhân nhìn khí đều không đánh vừa ra tới, thẳng hô lang băng hại người. Kia hầu tử có khả năng hợp với trên mặt mau tế mạch máu, hơi chút một không chú ý liền, mặt liền sẽ phát hội phát ngủ, đến lúc đó còn có sẽ lan tràn đến cả khuôn mặt thậm chí có nguy hiểm cho sinh mệnh khả năng tính. Lâm Cẩm Nhất thao tác phương pháp làm Chu Nam bất hận không thể xông lên đi đem Lâm Cẩm Nhất quăng ra ngoài hành hung một đốn nhưng lý trí vẫn là đem hắn xúc động lửa giận cấp đè ép đi xuống nha đầu xấu xí này mặt lạn không lạn có chết hay không làm hắn chuyện gì cùng lắm thì xảy ra chuyện báo cáo đem nữ nhân này bắt lại không phải được rồi Tính hạ tâm tới chu nam bắc liền như vậy lẳng lặng mà nhìn lâm cẩm nhất lẳng lặng mà cầm băng gạc đổ ở tiết lan trên mặt hình ảnh thực căn tĩnh lại cực kỳ mà quỷ dị ước chừng qua nửa canh giờ lâm cẩm nhất rời đi băng gạc nguyên bản chu nam bắc cho rằng chính mình kế tiếp sẽ nhìn đến một trương bị vết máu nhuộm dần quá mặt Nhưng ngoài dự đoán, Tiết Lan mặt sạch sẽ. Bởi vì cách có chút xa, Chu Nam Bắc xem không quá rõ ràng, chỉ cho rằng Lâm Cẩm Nhất này một phen thao tác may mắn mà đem tia xấu nha đầu hết ngừng. Hán Nội Tâm không cấm suy hừ một tiếng, thầm nghĩ này tiểu nương tử quả nhiên lớn mật, y lý thuật không tinh liền dám tùy ý ôm này sinh ý, một lần vận may, không đại biểu nhiều lần vận may, hắn cũng không tin nàng sẽ không lật xe. Đi trừ bỏ một cái hầu tử, Lâm Cẩm Nhất lại dùng đi trí thủy điểm ở Tiết Lan hữu nửa bên mặt thượng. Chu Nam Bắc tuy rằng không biết lâm cẩm nhất lấy chính là cái gì ngọn ý, nhưng thông qua cẩn thận quan sát, hắn mơ hổ gian thấy được kia nước thuốc tích ở xấu nha đầu trên mặt sau lưu lại bỏng rát dấu vết. Chu Nam Bắc là tinh thông y dịch thuật độc thuật, thông qua nhìn đến phản ứng, hắn cũng không khó đoán ra lâm cẩm nhất trong tay nước thuốc thành phần có cái gì. Chỉ là, loại này biện pháp phần lớn trị ngọn không trị gốc, còn có lặp lại phát tác khả năng, thậm chí sử dụng qua đi còn sẽ cho người mặt tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương nay tiểu nương tử thật là không biết trời cao đất dày, cho rằng chính mình sẽ mấy cái phương thuốc cổ truyền liền thì ra tin đến trước mặt người khác khoe khoang. ở trong phòng đại thời gian càng dài, chu nam bắc đối với lâm cẩm nhất càng ngày càng cảm thấy thất vọng, nguyên tưởng rằng nàng là cái phải cụ thể nữ nhân, không nghĩ tới cùng trên đường những cái đó giả danh lừa bịp gà mở lang trung giống nhau. bên này lâm cẩm nhất chính nhanh hơn tốc độ chữa khỏi tiết lan trên mặt miệng vết thương, trong lúc này nàng phát hiện dị năng sử dụng càng thường xuyên, liền sẽ càng thuận buồm xuôi gió chỉ là này dị năng trưởng thành trong lúc tiêu hao thể lực lại không phải giống nhau đại cảm giác có chút chống đỡ không nổi nữa lâm cẩm nhất chạy nhanh dừng tay còn như vậy đi xuống nàng sợ chính mình liền về nhà đi đường sức lực đều không có nàng đem chính mình nước thuốc thu thập hảo nhìn tiết lan nửa trường rõ ràng sạch sẽ mặt vừa lòng gật gật đầu đem khăn che mặt cái ở tiết lan trên mặt lâm cẩm nhất cùng bên ngoài tiết dương đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi làm người nhìn thẳng nàng đi đâu nhi kịp thời hướng bản công tử bẩm báo Mắt thấy lâm cẩm nhất rời đi, Chu Nam bắt chạy nhanh đi ra ngoài phân phó Thanh Ngọc. Thanh Ngọc thấy chủ tử như vậy thận trọng, gật đầu theo tiếng tự mình đi theo dõi. Tiết lan phòng bị Tiết Dương gắt gao thủ, Chu Nam Bắc nhịn không được đi lên hảo tâm nhắc nhở. Tiết đại nhân làm là thật tâm đại, thế nhưng như thế yên tâm đem chính mình muội muội giao cho một cái xưa nay không quen biết người xa lạ trong tay, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình muội muội xảy ra chuyện sao? Làm thiên ngoại lai khách đại lão bản. Chu Nam Bắc đối với trong tiệm mỗi người chi tiết đều là nắm giữ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Tiết Lan có đôi khi nhịn không được sẽ để lộ một hai câu lời nói, Chu Nam Bắc chính là tưởng không biết đều khó. Nếu đều đã biết, Chu Nam Bắc cũng không sợ cất giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. An tâm bảo hộ Tiết Dương nghe được Chu Nam Bắc hơi mang có chút nguyền rủa ý vị lời nói, lập tức nổi giận. Công tử không ra tay giúp đỡ còn chưa tính, còn nói ra bực này nhân tính lương bạc nói, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tuy rằng hắn cùng lâm cẩm nhất quen biết cũng bất quá mấy ngày, nhưng đối với lâm cẩm nhất bản lĩnh, hắn cũng là xem ở trong mắt. Mấy ngày nay Lan Nhi mặt trải qua tay nàng, có thực rõ ràng thay đổi, hắn có cái gì tư cách hoài nghi nàng y dịa thuật. Huống hồ, nữ nhân này còn cùng trong kinh công hơn thế gia thế tử ra quen biết, nhân phẩm phương diện liền càng là nhiều một tầng bảo đảm, có người nguyện ý ra tay làm Lan Nhi trọng hoạch tân sinh, hắn tự nhiên vô cùng cảm kích, nơi nào có thể dung đến người khác chửi bới làm cản bản công tử không ra tay giúp đỡ, không thấy được bản công tử trời sinh tính lương bạc, có người nhiệt tâm tương trợ, lại cũng không thấy đến là nhân tâm cho phép. Tiết đại nhân ở trong triều rèn luyện đi trước nhiều năm như vậy, sẽ không liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu đi. Tiết mộ không nghĩ hiểu, công tử hảo ý nhắc nhở, Tiết mộ tâm lĩnh, nếu vô mặt khác sự, liền mời trở về đi. Tiết Dương cũng là biết hôm nay ngoại lai khách lao bảng là cái thần y gì, bất quá hắn điệu bộ như vậy, vẫn là làm Tiết Dương cảm thấy khinh thường. Thấy Tiết Dương như thế chấp nhất. Chu Nam Bắc vốn định đi luôn, có thể tưởng tượng đến kia nữ nhân thủ pháp, hắn vẫn là có chút lo lắng. Cũng không là bản công tử xen vào việc người khác, chỉ là bản công tử làm hôm nay ngoại lai khách chủ nhân, không cho phép có thảm án phát sinh, tiết cô nương lâu như vậy đều không ra, hay không sinh ra biến chắc, vẫn là trước thời gian điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Dứt lời, hắn đẩy cửa ra tính toán đi vào đánh giá đến tụt cùng, nhưng tiết dương quật cường mà che ở trước mặt hắn. Nữ tử khuê phòng, há là nam nhân tùy ý tiến bào. Liền tính ngươi là hôm nay ngoại lai khách chủ tử cũng không được, lâm nương tử đã sớm nói qua, đại khái buổi tối, ta muội muội tự nhiên sẽ tỉnh. Đại khái, tiết đại nhân thế nhưng như thế tin tưởng một nữ tử lời nói. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, tiết đại nhân nhưng đừng khóc cầu bản công tử hỗ trợ. Chu Nam Bắc dứt lời, xoay người ý muốn rời đi. Tiết dương lại là có chút lắc lư không chừng, lâm nương tử chỉ nói chính mình đối với đi chí có nghiên cứu, nhưng cũng không phải y là giả. Mà vị này thiên ngoại lai khách lao bản lại là thần y liề. nếu là Tiết Lan có tính mạng chi nguy, cùng người này rang lên tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ. Từ từ, nghĩ nghĩ, Thiết Dương quyết đoán gọi lại hắn. chương 68 nàng y dị thuật quả nhiên cao siêu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiết Dương cuối cùng vẫn là mở ra cửa phòng. Chu Nam Bắc không chút do dự cất bước đi vào. Kia tiểu nương tử động đao thủ pháp rõ ràng thô ráp phòng trừng hiện tại xấu nha đầu mặt khẳng định vỡ nát. Hắn tuy rằng đối nàng gương mặt kia không hề biện pháp, nhưng đối với làn da vết thương xử lý vẫn là có chính mình tuyệt sống. Trong phòng Tiết Lan lặng lặng mà nằm ở trên giường, trên mặt che một tầng hắc sa. Chu Nam Bắc rỗi tay đem hắc sa xốc lên, nguyên bản hắn đã làm tốt đối mặt một chương làm người khủng bố mặt, nhưng không nghĩ tới xốc lên khăn che mà khi, hắn kinh hãi. Tiết Lan kia trương tràn đầy mặt dỗ mặt, thật giống như kéo tơ lột ken giống nhau, lộ ra một trương trọng hoạch tân sinh mặt. Nếu không phải kia nửa trương còn giữ lại nguyên lai đặc thù, Hắn cơ hồ cho rằng trước mặt căn bản không phải Tiết Lan mà là một nữ nhân khác. Tiết Dương cũng là hoảng sợ, hắn nguyên bản cho rằng Lâm Nương Tử nhiều nhất sẽ cho Lan Nhi xóa mấy cái mặt rỗ, nhưng không nghĩ tới kia mấy cái đại hầu tử đều không thấy, trên mặt bóng loáng bình thản tinh tế, quả thực không lưu lại một kia vết thương. Này thật là vị kia Lâm Nương Tử làm. Thiên A, nàng đến tột cùng dùng cái gì biện pháp? Ngay cả thiên ngoại lai khách chu thần y rìa lại đây, ý thuật cũng bất quá như thế đi. Tiết dương đối lâm cẩm nhất là từ trong ra ngoài có thể dùng một cái viết hoa phục tự tới hình dung, xem ra vị kia thế tử ra ánh mắt quả nhiên không tồi, bên người thế nhưng ẩn nút như vậy một cao thủ. Chu Nam Bắc ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem chính là không thể tin được, nữ nhân này nửa khuôn mặt thật là hoàn hảo không tổn hao gì, này thật sự không phù hợp ý ý ở giới trinh tham A. Đầu tiên thao đao sau, mặt bộ tuyệt đối sẽ có bị thường, liền tính sử dụng tái hảo dược, vết sẹo đều phải dừng lại nửa tháng trở lên mới có thể lùi tán hắn thật sự tưởng tượng không ra, kia nữ nhân đến cuối cùng dùng cái gì biện pháp, có thể làm một cái có vết thương mặt ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh như vậy. Tiết Dương duỗi tay đụng vào hạ Tiết Lan, thấy Tiết Lan ngủ thật sự chết. Chu Nam Bắc lập tức cấp Tiết Lan kiểm tra rồi một chút mạch đập, hắn cảm thấy bằng vào hắn y y thuật, kia nữ nhân cấp Tiết Lan dùng cái gì dược, hắn tìm tòi liền có thể biết đến cuối cùng. chỉ là chúng mê dược, xác thật phải chờ tới trời tối mới có thể tỉnh lại. Điều tra lúc sau, Chu Nam Bắc nhục trí, trừ bỏ mê dược. Hắn điều tra không ra bất luận cái gì hữu dụng thành phần. Chẳng lẽ, kia tiểu nương tử sát thật là so với hắn còn muốn lợi hại cao thủ? Không, tuyệt đối không có khả năng, nếu là như thế này, nàng vì sao không khai cái ý quán thay người chữa bệnh kiếm tiền? Bang vào nàng chiêu thức ấy cao siêu ý kỹ thuật, di sâu chạy đến hắn thiên ngoại lai khách bán một cái 50 lượng đầu phụ trúc phương thuốc. Tiết dương thấy hắn ngây người, không khỏi bắt đầu xem ký hắn, tự cho là cao nhân nhất đẳng. Thậm chí cảm thấy người khác y dư thuật đều không kịp hắn cao siêu, thế nào, lâm ra nương tử y dư thuật treo lên đánh hắn đi. Chu Nam bắt trong lúc lơ đáng đối thượng tiết dương ánh mắt, trên mặt hiện lên vài phần mất tự nhiên, hắn chạy nhanh nói một tiếng xin lỗi, vội vàng rời đi tiết lan phòng Chủ tử, thuộc hạ đi theo kia tiểu nương tử đi ra ngoài, thấy nàng đi tế thế đường, đại khái là trong nhà có người nào sinh bệnh đi bắt dự đâu. Mới vừa trở lại chính mình chuyên trúc nhã gian. Chu Nam Bắc còn không kịp tiêu hóa chính mình mới vừa rồi chỗ đã thấy một màn, Thanh Ngọc liền tới rồi hướng hắn bẩm báo. Chu Nam Bắc không khỏi suy nghĩ, kia tiểu nương tử ở trị liệu ngoại thương thượng sát thật có chút đạo hạnh, nàng chuyến này đi tế thế đường, nói không chừng chính là cấp kia xấu nha đầu mua thuốc. Hắn đảo muốn nhìn một chút, này tiểu nương tử mua chính là cái gì thần dược. Đi, tùy bản công tử đi ra ngoài nhìn xem. Chu Nam Bắc dứt lời phất tay háo bỏ đi, Thanh Ngọc theo sát sau đó. Tế thế đường. Đây là thanh sơn trấn lớn nhất y ghế quán, cũng là quý hiếm dược liệu dự trữ nhiều nhất một nhà y ghế quán. Lúc này y ghế quán tiến đến xem bệnh người cũng không nhiều, vài người vội vàng bắt dược liệu liền rời đi, chỉ để lại mấy cái chán đến chết ngồi ở một bên nói chuyện phía mấy cái đại phu. Tuy nói y ghế giả nhân tâm, chúng ta là ngóng trông trên đời này xem bệnh uống thuốc người càng ít càng tốt, nhưng chúng ta cũng là yêu cầu dưỡng ra sống tạm, nếu là một mặt dựa vào cho người ta xem bệnh, tuyệt đối là tránh không bao nhiêu bạc, đêm qua ta nghĩ tới nghĩ lui Rốt cuộc nghĩ đến một cái tránh bạc biện pháp. Trong đó một cái áo tím đại phu vẻ mặt đắc ý, nói ra nói nhịn không được làm mặt khác mấy cái đại phu tỏ mỏ mà nhìn qua. Cái gì biện pháp? Tại đây phía trước, ta nhưng cảnh cáo ngươi à, chúng ta chính là hành y tế thế đại phu, liền tính là tưởng tránh bạc, cần thiết này đây cứu người vì tiền đề, cũng không thể hại người a. Một cái dâu hoa dâm lão đại phu nhịn không được chỉ vào hắn thuyết giáo, chung quanh ba cái đại phu cũng là gật gật đầu tán đồng. Ta đương nhiên là cứu người. Sao có thể hại người đâu Ta và các ngươi nói Hiện giờ nhiều ít gia đình giàu có trong nhà sinh không ra hài tử Đều do tội ở nữ nhân trên người Các ngươi đều không nghĩ Này hợp lý sao Gia đình giàu có công tử thiếu ra nhất thời hứng khởi Liền ở bên ngoài làm bậy Chấp trưởng ra quyền mẹ cả trong mắt có thể nào dung hạ hạ cát Tùy ý một chén lạc tử canh liền đem những cái đó mang thai nữ tử tống cổ kết quả Nam nhân ở bên ngoài chơi hứng khởi Đến chân chính muốn nối roi tông đường khi Thân mình mệnh hư vô trái tim sự Đến cuối cùng còn quái nữ nhân sinh không ra hài tử, các ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Mấy cái đại phu cẩn thận phẩm vị, xác thật gia đình giàu có đều có loại này loạn tượng, không khỏi gật gật đầu. Cho nên nói, ta viết một đạo phương thuốc, chuyên trị nam nhân vô tâm chuyện phòng the, thận hư tinh khí không đủ, tới các ngươi nhìn xem, trong đó rất nhiều dược liệu chỉ có chúng ta tế thế đừng có, có phải hay không rất có kỳ hiệu. Áo tím đại phu đem chính mình chuẩn bị tốt phương thuốc đem ra, mấy cái đại phu nhìn thoáng qua, liên tục xương diệu. Chính là, người có nảy phương, như thế nào tiêu cấp sở cần người A. Gia đình giàu có thiếu gia công tử ca đều là cực sĩ diện, quan minh chính đại hướng nhân gia triển lãm, sẽ không sợ nhân gia đem người đánh ra tới A. Phương thuốc tuy diệu, nhưng như thế nào ở marketing thượng, mấy cái đại phu đều khó khăn. Tới y quán bốc thuốc người đều là người thường ra, có người chữ to không biết một cái, liền tính đem phương thuốc treo ở y quán nhất thấy được chỗ, khả năng rất nhiều người đều sẽ không đi xem một cái, càng sẽ không đem này phương thuốc truyền bá khai Lâm Cẩm Nhất thấy bọn họ thảo luận mà hồn nhiên quên mình, không khỏi ra tiếng ho nhẹ. Vài vị đại phu quay đầu, thấy là một vị tiểu nương tử, chạy nhanh đỉnh chỉ đề tài này. Có người tiếp đãi, Lâm Cẩm Nhất chỉ nói chính mình tưởng mua chút tốt nhất kim sang dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Y dị quán nổi danh kim sang dược nhưng thật ra không ít, Lâm Cẩm Nhất chọn một lọ dược hiệu tốt nhất, thuận tiện hỏi hạ Y dị quán có hay không quý báo dược liệu hạt giống. Tiến đến tiếp đãi nàng đại phu lắt đầu. Nói là trong tiệm dược liệu phần lớn là chuyên gia từ núi sâu rừng ra đảo, quý gia quý hiếm thực, hạt giống liền càng là khan hiếm. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, đang muốn xoay người rời đi, có thể tưởng tượng khởi mới vừa rồi vài vị đại phu thảo luận nói, cảm thấy rất có ý nghĩa, không khỏi đề nghị nói. Các vị đại phu không bằng thử xem nhiều viết mấy trường phương thuốc phát đi ra ngoài, không cần nhiều lời lời nói, có yêu cầu người nhìn đến phương thuốc tự nhiên sẽ cầm phương thuốc tìm tới môn tới, không cần người trực tiếp vứt bỏ. Như vậy không phải có thể miễn đi hai bên xấu hổ. Ý thức được Lâm Cẩm Nhất là đang nói mới vừa rồi bọn họ đàm luận đề tài, mấy cái đại phu đều là sử sốt, đồng thời phản ứng lại đây, hô to này biện pháp cực diệu. Lâm Cẩm Nhất hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Không bao lâu, một cái đại phu đổi tới, đưa cho nàng một cái gói thuốc, nói cho nàng bên trong chỉ là một ít bình thường nhưng đối bệnh thương hàng chứng bệnh có kỳ hiệu dược liệu hẳn giống, xem như cho nàng tạ lễ. Lâm Cẩm Nhất vốn định chối từ. Người hà đại phu quá nhiệt tâm, nàng chỉ phải nhận lấy. Xoay người hết sức, một chương phương thuốc từ bên trong rất ra tới, lâm cẩm nhất vẫn chưa lưu ý, lại trùng hợp bị chạy tới Chu Nam Bắc chủ tớ hai người nhìn vừa vạn. Thanh Ngọc, đem kia chương phương thuốc cấp ra lấy lại đây. Chu Nam Bắc nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất phương thuốc con ngươi nổi lên ánh sáng, kích động mà hướng Thanh Ngọc hô. Chương 69 này phương thuốc, là chị thận hư. Thanh Ngọc đem lâm cẩm nhất đánh rơi phương thuốc nhặt lên tới đưa cho nhà mình chủ tử. Chu Nam Bắc gấp không chờ nổi mở ra vừa thấy, tức khắc thiên lôi cuộn cuộn, khỏe miệng thẳng chịu chịu cái không ngừng. Này phương thuốc, thế nhưng là chị thận hư. Không nghĩ tới này tiểu nương tử sinh như hoa như ngọc, bản lĩnh cũng coi như không nhỏ, lại gả cho một cái đối loại chuyện này lực bất tòng tâm nam nhân, thật là đáng thương à. Nói cũng có chút kỳ quái ha, nữ nhân này có thể cho xấu nha đầu trị mặt, lại không có biện pháp cho chính mình tướng công trị chị chỉ thận hư thật xấu, còn cần đến tế thế đường tới bác dược Chẳng lẽ là? Nữ nhân này chỉ đối ngoại thương có nghiên cứu, lại không hiểu như thế nào điều trị thân mình. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính thật lớn, Chu Nam Bắc không khỏi câu môi cười. Thanh Ngọc đem nhà mình chủ tử sắc mặt xem ở trong mắt, không khỏi hỏi, "Chủ tử, ngài cười cái gì a?" Chu Nam Bắc đem phương thuốc gấp lại, từ từ nói ra nói, "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nhận cái đồ đệ chơi chơi." "A, chủ tử, ngài y y thuật ở Chu Nguyên Kim chiêu hai nước không người có thể cập, đến tụt cùng ai có thể nhập ngài pháp nhân a?" Thanh Ngọc đang buồn bực, lại thình lình nhìn thấy nhà mình chủ tử nhìn chằm chằm vào lâm cẩm nhất không bỏ. Chủ tử, vào ngài pháp nhãn người nên không phải là nữ nhân kia à, chính là, nàng nhìn cũng không có tuệ căn à. Lan, ngươi một đôi vụng mắt có thể nhìn ra cái giám, nàng là nhà ngươi chủ tử ta trước mắt nhìn thấy tư chất tốt nhất người. Bị nhà mình chủ tử trách cứ quá, Thanh Ngọc ưu hán mà cuối đầu, nếu không phải hắn mắt vụ về, chính là nhà hắn chủ tử mắt mù kia chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Đối ý dược lại không có nghiên cứu, nhà hắn chủ tử sao liền thiên coi trọng nàng? Không đúng, Tiêu tiểu nương tử lớn lên cũng không kém, chủ tử chẳng lẽ là mơ ước nhân gia sắc đẹp? Không để ý tới Thanh Ngọc, Chu Nam bác sửa sang lại hạ cổ áo cầm lâm cẩm nhất rơi xuống phương thuốc trực tiếp đuổi theo. Cô nương, ngươi đồ vật rớt. Chu Nam Bắc vỗ vỗ lâm cẩm nhất bả vai, tò mò lâm cẩm nhất lập tức quay đầu lại, một trương tuấn mỹ đến sắp xỉ yêu nghiệt mặt sinh sôi đâm vào nàng con người. Lâm cẩm nhất có chút kinh ngạc này nam nhân lớn lên cũng quá đẹp bá, quả thực cùng nhà nàng làm ngụy trang đeo gương mặt giả ra tướng công không hề thua kém. Chu Nam Bắc nhìn thấy nữ nhân ngây người ánh mắt, nhìn không được đắc ý mà liêu hạ thái dương một lọn tóc. hắn nhan giá trị, ở mấy cái đại quốc gia đều là số một số hai. Từng nhớ rõ hắn đi mộng lan quốc khi kia lão hoàng đế mấy cái khuê nữ tranh nhau cướp phải gả cho hắn, may mắn hắn lưu mau. Bằng không, khụ, xa xa. Này nương tử chỉ sợ chưa thấy qua giống hắn như vậy đẹp nam nhân bị hắn mê hoặc cũng ở tình lý bên trong. Lâm Cẩm Nhất thừa nhận hắn sắc thật lớn lên rất đẹp, nhưng kiến thức quá dương tuấn mặt lúc sau, hai khuôn mặt ở nàng thị giác hạ hình thành thật lớn lực đánh vào, tương đối so mà nói, Lâm Cẩm Nhất vẫn là thích nhà nàng tướng công thanh thanh lánh lánh, có điểm tiểu ngạo kiều gương mặt kia. Cô nương, cô nương. Thấy Lâm Cẩm Nhất ánh mắt dao động, Chu Nam bất buồn cười mà duỗi tay ở nàng trước mắt vây vây. A, làm sao vậy? Lâm Cẩm Nhất hoàn hồn, trong tay dẫn theo gói thuốc thất thủ rơi trên mặt đất. Chu Nam bắt trước nàng một bước đem gói thuốc nhặt lên tới, nhạy bén khứu giác lược quá gói thuốc, thần sắc hơi đốn, chỉ là bình thường dược liệu a, nữ nhân này mua này đó dược liệu hạt giống làm cái gì? Hắn đem gói thuốc cùng phương thuốc cùng đưa cho nàng, nhắc nhở nói, ngươi đổ vật rớt. Lâm Cẩm nhất tiếp nhận gói thuốc, lại đối kia phương thuốc có chút khó hiểu, nghĩ đến có thể là tế thế đường đại phu viết dược liệu hạt giống, liền thuận tay tiếp nhận, hướng này Tuấn Mỹ gần như yêu nghiệt nam tử nói một tiếng tạ sau, xoay người rời đi. Chu Nam bất xử sốt. Nữ nhân này liền như vậy đi rồi, chút nào không lưu luyến hắn gương mặt này sao? Phải biết rằng, không ít từng có hôn phối nữ nhân gặp qua hắn lúc sau, phần lớn đều sẽ buông rụt rẹ cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Nữ nhân này biểu hiện quá mức bình tĩnh đi. Thanh Ngọc thấy nhà mình chủ tử ngây ngốc ở kia, không khỏi thúc rụ, ra, trở về. Chờ. Chu Nam Bắc có chút không tin tả, ra mặt dày lại lần nữa đuổi theo. Trên đường cái, người đến người đi. Chu Nam Bắc một thân cẩm y y đem hắn phụ trợ đến càng thêm phong tư chắc tuyệt, quả thực như hắn theo như lời, quanh thân nữ tử nhìn thấy hắn, đều là vì này si cuồng Lâm Cẩm nhất ý thức được không ít nữ tử đối với nàng phía sau kinh hô hò hét, không khỏi quay đầu nhìn lại. Không biết công tử còn có chuyện gì. Lâm Cẩm nhất có chút tò mò, này nam nhân giống như đối nàng có dự mưu a. Chu Nam Bắc cao giọng cười, nhắc nhở nói, cô nương không quen biết tại hạ, tại hạ chính là nhận được cô nương. Trước đó vài ngày cô nương không phải còn đến thiên ngoại lai khách bán đậu phụ trúc bí phương sao? Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu, nghiêm túc mà nhìn nhìn này nam nhân. Nàng là đi qua thiên ngoại lai khách bán bí phương không giả, chính là nàng xác định chính mình chưa thấy qua như vậy Tuấn Mỹ vô song nam nhân A. Xin hỏi ngươi là? Lâm Cẩm Nhất hoài nghi hắn là lúc ấy ăn qua chính mình làm đậu phụ trúc nào đó thương khách. Vị này nương tử, ngươi tổng nên nhận thức ta đi, vị này chính là nhà ta chủ tử. Thanh Ngọc kịp thời hiện thân. Lâm Cẩm Nhất thấy rõ ràng người tới sau, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Chu Nam Bắc nói, ngươi là thiên ngoại lai khách chủ nhân. Đúng là. Tại hạ Chu Nam Bắc, là thiên ngoại lai khách chủ nhân, đồng thời cũng là thế nhân trong miệng nổi danh thần y địa. Lâm Cẩm Nhất hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng lại là tính toán này, nam nhân cùng nàng nói mấy câu nói đó dụ ý. Như vậy thần Long thấy đầu không thấy đôi người phần lớn thanh cao kiêu ngạo, hôm nay như thế nào sẽ riêng cùng nàng đề cập này đó? Muốn nói là bởi vì đầu phụ trúc. Nhưng kia đậu phụ trúc phương thuốc cũng không thế nào đáng giá a, liền tính làm ra tới, nào đó công tử ca ăn cái mấy ngày liền sẽ nị, này nam nhân mở ra mỗi ngày hốt bạc khách điểm, lại có một thân tinh vi y thuật nơi tay, có thể nào xem thượng cái loại này tục vận. Chẳng lẽ hắn phát hiện Tiết Lan trên mặt bí mật, hơn nữa chính mình cùng Tiết Lan đi gần, diễn tới quan sát chính mình là như thế nào đem Tiết Lan trên mặt mặt dấu biến không? Càng nghĩ càng cảm thấy là nguyên nhân này, Lâm Cẩm nhất không khỏi đối người này để phòng lên. Nguyên lai like là thần y y Này xương có lễ. Lâm Cẩm nhất đối với Chu Nam Bắc hành lễ. Đừng như vậy khách khí, kỳ thật không dối gạt cô đường, từ ngươi ngày qua ngoại lai like khách khi Chu Mộ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền cảm thấy ngươi hết sức quen mắt thân thiết, thật giống như đời trước chúng ta liền quen biết quá giống nhau. Lúc ấy cũng là ta lên tiếng làm tiểu nhị mang ngươi tiến vào. Hôm nay lại trùng hợp gặp được ngươi, Chu Mộ cảm thấy hai ta là thật là hiếm có duyên phận. Mới vừa rồi gặp ngươi từ tế thế đường ra tới, không biết là cho người nào tìm thầy trị bệnh hỏi dược a. Cô Nương không ngại nói ra, Chu Mũ có lẽ có thể giúp Thượng nội đâu. Người bình thường nếu là thấy này, Nam Nhân lời nói khẩn thiết mà bắt chuyện, định có thể bất chi bất giác hám sâu trong đó. Lâm Cẩm nhất cũng không phải là người bình thường, còn nữa này Nam Nhân rõ ràng đối nàng dụng tâm kín đáo a. Nàng lui ra phía sau một bước, xa cách khách khi nói, đa tạ Chu công tử hảo ý, chỉ là đi tế thế đường chảo chút bình thường dược liệu nghiên cứu thôi, thật không bên sự. Sắc trời không còn sớm, ta phải chạy nhanh trở về. Chu công tử cáo tử. Lâm cẩm nhất vội vàng rời đi. Chu Nam bắc buồn còn tưởng nhiều cùng nàng nói nói mấy câu, không nghĩ tới nháy mắt, người liền không ảnh. Đến, này tiểu nương tử nhưng thật ra phòng bị nàng phòng bị khẩn. Bất quá cũng khó trách, chính mình tướng công sự, như thế nào có thể tùy ý đối chính mình một ngoại nhân nói đâu. Thanh Ngọc, đi tìm hiểu tìm hiểu kia cô nương gia trụ chỗ nào, ngày mai cái, chúng ta lại đi nhìn xem. Thanh Ngọc có chút khó hiểu, kia tiểu nương tử rõ ràng không muốn nhiều cùng chủ tử giao tiếp. Như thế nào nhà mình chủ tử còn một, hai, phải 1,2,3 thượng nhân ra đâu. Chương 70 nhanh lên cấp ra thượng dược. Kỳ thật cũng không là Chu Nam Bắc đối lâm cẩm nhất đệ bụng, mà là hắn là cái y si, lâm cẩm nhất cấp tiết lan lộ kia một tay, rõ ràng là khiến cho hắn lòng hiếu kỳ. Nữ nhân này nếu ở phương diện này có nghiên cứu, không bằng chờ hắn thu nàng vì đồ đệ, sau đó kịch bản nàng đem này Pháp nói ra, đối hắn y thuật cũng là một đại tiến bộ A. Hơn nữa, chính mình thu nàng vì đồ đệ, nàng cũng không lộ A. Đến lúc đó chính mình không chỉ có sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho nàng, ngay cả hắn thế lực phía sau đều nhưng vì nàng hộ giá hộ tống, tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Chỉ là này tiểu nương tử đối chính mình phòng bị tâm nhưng thật ra rất cường, nhưng thật ra không dễ dàng thực thi, chính mình đến hảo hảo ở nàng trước mặt biểu hiện biểu hiện mới là. Trở lại hướng dương thôn, lâm cẩm nhất đầu tiên là đến nhà mình tân phòng kia khối dạo qua một vòng, ngày thường cái này điểm, mặc kệ là thi công đội vẫn là dương gia người đều còn ở bận việc, nhưng hôm nay. Tân phòng bên này một người cũng không có. Gió nhẹ thổi qua, chỉ dư chống không sơ cụ quy mô tường viện nền. Chẳng lẽ, đều đi trên núi tìm Dương Tuấn đánh chết cái kia hổ đi. Lâm Cẩm Nhất tiếp tục đi phía trước đi, thôn đầu đại cây hoài hạ, người rảnh rỗi như cũ không ít, mỗi người đều đang nói chuyện nhà người khác bắt quái. Trong đó liêu nhiều nhất để tài chính là bọn họ ra, bởi vì nàng cách thật xa đều có thể nghe được đầu phụ trúc nhà mới linh tinh chữ. Bất quá hãy chờ xem, chờ nàng từ những người này bên người đi qua. Sở hữu người nói chuyện đều giống như bị người hạ chú định ở đằng kia, sau đó mắt to đôi mắt nhỏ mà nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nàng rời đi bọn họ tầm mắt. Loại sự tình này, giống như mỗi người đều sẽ trải qua, lâm cẩm nhất ở hiện đại thời điểm, liền sớm có thể hội. Đang lúc lâm cẩm nhất đến gần những người này tầm mắt hưởng thụ một hồi bị cô lập hoa lệ đi tu khi, ngoài ý liệu sự đã xảy ra. Một vị thím đột nhiên giữ chặt nàng, đáng thương địa đạo, đại tuấn gia à, ngươi còn không biết đi. Ngươi tướng công hôm nay ở tân phòng hỗ trợ, từ đầu tường té xuống, chính là có điểm nghiêm trọng a. ngươi trong lòng phải có điểm chuẩn bị a. Lâm cẩm nhất con ngươi trợ to, cái gì, kia nam nhân đều thương thành dáng vẻ kia, hôm nay còn đi tân phòng hỗ trợ. Hắn thật là không nghĩ muốn chính mình mệnh sao. Không đợi kia thím nói xong, lâm cẩm nhất cất bước liền hướng dương ra chạy. Quả nhiên, rào tre trong viện trên đầy, cơ hồ ở tân phòng bên kia làm việc người đều lại đây. Vọt vào nhà ở. Hồ Thị cùng Dương Gia bảo Đại Ca nhị ca đều ở bên trong. Lưu Thị cùng Bạch Thị sợ nàng kích động, chạy nhanh giữ chặt nàng ra tiếng an ủi. Nói thật, bọn họ càng là một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Lâm Cẩm nhất liền cảm giác trong phòng nam nhân kia thương càng là nghiêm trọng. Đêm qua nàng thật vất vả dùng dị năng đem hắn huyết ngừng. Hôm nay buổi sáng xem, khép lại miệng vết thương đều có hơi hơi xé rách. Nàng thật sự không dám tưởng tượng, hắn kia vỡ nát thân mình lại từ chỗ cao ngã xuống. Đối với hắn mà nói là cỡ nào đại đả kích có lẽ là kiến thức quá nam nhân phía trước bị thương trình độ, cho nên tại tưởng tượng đến hắn lại lần nữa sau khi bị thương, nàng thế nhưng hoảng hốt khẩn trương chân tay luôn cú lên. Ở dương tuấn bên người vô cùng đau đớn mà khóc lóc hồ thị hơi hơi thiên quá thân mình, lâm cẩm nhất liền nhìn đến nam nhân khẩn hạp hai mắt. Đồng nhiên, nam nhân ngón tay vừa động, mỹ mắt cường chống mở, ở hắn bên người hồ thị dẫn đầu phát hiện, kinh hỉ địa đạo, tam nhi, ngươi tỉnh. Ai u, cám ơn trời đất, tổ tông phù hộ A. Hồ Thị chạy nhanh đứng dậy hướng tổ tông phương vị lệ vài cái. Nam nhân mở to mắt chuyện thứ nhất chính là ở trong phòng siêu tầm người nào đó thân ảnh ở nhìn thấy Lâm Cẩm nhất kia một khắc, hắn vươn tay chiêu nàng lại đây. Hồ Thị chạy nhanh ngược bộ, Cẩm Nhi à, ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ hắn. Tự như vậy cao địa phương ngã xuống, chính là không cho lang trung cho hắn xem, cũng không biết trong đầu nào căn huyền đáp sai rồi. Nói nữa, nhà ta cũng không kém tiền à. Ân, nương, ta hảo hảo khuyên nhủ hắn. Lâm Cẩm Nhất chuyển qua nam nhân bên người, nam nhân lôi kéo tay nàng khiến cho nàng để sát vào nói chuyện. Bất đắc dĩ, Lâm Cẩm Nhất túi xuống thân gần sát hắn bên hai. Nam nhân miệng trương đóng mở hợp, Lâm Cẩm Nhất hơi đốn, ngay sau đó xoay người nói, cha mẹ, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, hắn nói không cần làng chung cho hắn xem, chỉ cần ta cho hắn lau mình là được. Hắc, ngươi làm tức phụ hầu hạ còn nghiện rồi ngươi, mới vừa rồi ngươi như thế nào không nói làm ta cho ngươi lau lau, liền sẽ sai xử cầm nhi. Mới vừa rồi Hồ Thị còn một bộ cực kỳ bi thương gương mặt, lúc này nghe nói lời này, lập tức khí dầm chân. Nam nhân nằm ở trên giường không để ý tới, lại bắt lấy lâm cẩm nhất tay không bỏ. Thật là tức chết ta, ta như thế nào sinh như vậy một cái ngoan cố lửa. Hồ Thị cũng là không thể nề hà, lầm bầm lầm bầm mà đi ra ngoài, thế hắn đánh một chậu nước lại đây. Tất cả mọi người đi ra ngoài, lâm cẩm nhất đem trong tay gói thuốc bông, vương như thái sơn mà ngồi ở trước mặt hắn. Nữ nhân, cho ta thượng dược. Nam nhân đợi hồi lâu, không thấy Lâm Cẩm Nhất có bất luận cái gì động tác, bất đắc dĩ ra tiếng nhắc nhở. Lâm Cẩm Nhất ôm cánh tay dù bận vận ung dung mà nhìn hắn, thưa ơ. Thượng Dược, người còn biết đâu? Chính người thân mình thế nào trong lòng không điểm số, còn tự cho là năng lực thực, dám đến tân phòng bên kia đi xây tường. Người tưởng đều có thể bỏ, Dược sẽ không chính mình thượng. Lâm Cẩm Nhất vừa nói vừa hầm hừ mà đem thân mình bối qua đi. Tuy nói Lâm Cẩm Nhất nhìn sinh khí. Nhưng nam nhân mạc danh mà cảm nhận được nữ nhân khẩu khí tiềm tàng quan tâm. Hắn không cấm phóng nhu khẩu khí, ta sở làm hết thảy đều là có nguyên nhân, đây là bí mật, tha thứ ta không thể cùng ngươi nhiều lời, chờ thời cơ chín muồi, ta đem cái gì đều nói cho ngươi, biết không? Ta không hiếm lạ ngươi bí mật, cũng sẽ không cho ngươi thượng dược, bởi vì ta không phải ngươi trong kế hoạch một bộ phận, ngươi đem chính mình lộng tàn vậy ngươi chỉ có thể gieo gió gặt bão, dựa vào cái gì muốn ta vì ngươi kế hoạch mua đơn? Lâm Cẩm Nhất không dao động, Chúng ta là phu thê, ta đã chết, ngươi liền phải thủ tiết, cho nên chúng ta hẳn là vinh nục cùng nhau. Nam nhân không cam lòng mà cường điệu hai vợ chồng tự, hy vọng nàng có thể xem ở bọn họ là một cái quan hệ thể thượng nhiều chiếu cố hắn một chút. Thủ tiết liền thủ tiết, ta còn thủ không dậy nổi. Nữ nhân, ngươi không yêu ta sao? Ta khi nào từng yêu ngươi? Ngươi không yêu ta đem ta vớ giấu đi làm gì, chạy nhanh trả lại cho ta. Hai người không cam lòng mà đánh lên miệng trượng. Cuối cùng nam nhân không thể nhịn được nữa chọc nổi lên lâm cẩm nhất vết thương cũ xeo. Nhớ tới vơ chuyện đó, lâm cẩm nhất tự biết đối lý, sắc mặt mất tự nhiên đường đỏ. Ta đem ngươi vờ giấu đi chính là ái ngươi sao? kia vốn dĩ chính là ngươi vơ qua sú, ta mới cho ngươi ném. Lâm cẩm nhất không cam lòng mà vì chính mình cãi lại. Hắc, ta vớ ngại ngươi mắt, ngươi tưởng ném liền ném, lại không cần ngươi tẩy, lại nói, ngươi ném phía trước còn nghe một chút là mấy cái ý tứ. Nam nhân càng nói. Lâm cẩm nhất càng là cảm giác không chỗ dung thần, lời hắn nói thật giống như là vì hoàn nguyên ngay lúc đó cảnh tượng. Nàng quả thực ngượng ngùng trực tiếp che miệng cười trộm, lại như cũ quật cường nói, chính là bởi vì xú, cho nên muốn ném. Ngươi xác định không phải bởi vì mê luyến ta trên người nam nhân vì sao? Là cái nào người ta nói từ đầu đến chân thích ta? Nam nhân những mày, lâm cẩm nhất quả thực kinh ngạc điên rồi, trời ạ, chính mình làm chuyện gì, nói gì đó lời nói, này nam nhân như thế nào đều rõ ràng à khẳng định là Tiết Lan kia miệng rộng nói. Lâm Cẩm nhất không chỗ dung thân mà vùi đầu vào trong cổ, mặt đều cười cương, "Đậu má, ông trời chơi nàng đâu?" Nàng lời nói, đã làm sự kinh nam nhân miệng nói ra, liền giống như máy chiếu giống nhau ở nàng trước mắt truyền phát tin. Thật muốn một đầu đâm chết tính. "Tiểu dạng, còn trốn cái gì trốn, nhanh lên cấp gia thượng dược." Công phá tâm lý phụ nữ phòng tuyến, nam nhân khoe khoang mà bắt đầu ra lệnh. "Hắn đem nữ nhân mua gói thuốc lấy lại đây nhìn hạ, tưởng kim xăng dược." Ném cho nàng làm nàng nhanh lên hành động, ngay sau đó nhìn đến gói thuốc phía dưới đè nặng phương thuốc, không khỏi mở ra vừa thấy. chương 71 ngươi như thế nào biết lao tử không được? Nam nhân khoe khoang làm lầm cẩm nhất tiểu vũ trụ bạo phát, nàng lời lẽ chính đáng địa đạo, không thượng, kiên quyết không thượng, chính mình không được còn một đống lớn đánh giám. Trưng lớn đôi mắt nhìn kỹ mặt trên tự, nam nhân đột nhiên chống thân mình chất vấn nàng, ta không được. Đúng vậy, ngươi chính là không được. Ai nói cho ngươi lao tử không được? Hai người đột nhiên răng lên, nhưng hai người lý giải điểm giống như không ở một cái kênh thượng. Nam nhân nói không được là đang xem gói thuốc phía dưới để nặng trị thận hư phương thuốc, cho rằng Lâm Cẩm Nhất cảm thấy hắn không được, riêng cho hắn bổ bổ. Mà Lâm Cẩm Nhất theo như lời không được, chỉ chính là hắn biết rõ chính mình thân thể không được, còn mạnh mẽ suốt đầu, tạo thành hiện giờ cục diện, còn kéo nàng cho hắn thượng dược. Nhưng hai người đối thoại lại một chút không cảm thấy đột nột, phản phất bọn họ đàm luận chính là một sự kiện. Hừ! Ngươi xem ngươi như vậy giống hành người sao? Nữ nhân, ngươi chưa thử qua như thế nào biết lao tử không được. Nam nhân khí con ngươi phun hỏa, cảm giác nội tâm đã chịu cực đại vũ nhủ. Thử cái gì thí? Ngươi hành chính ngươi thượng a. Lâm Cẩm Nhất từ trong tay áo lấy ra tử ý thì quán mua kim sang dược ném cho hắn. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ ta hảo nhanh nhẹn, ta làm ngươi biết ta được chưa? Ngươi hảo nhanh nhẹn cũng là không được. Lâm Cẩm Nhất hầm hừ mà đoạt quá hắn bên cạnh gói thuốc, xoay người chuẩn bị đi. Ngươi đi đâu đi? Ngươi quản ta đi đâu? Ngươi lấy kia gói thuốc làm cái gì? Lại không phải cho ngươi mua, hỏi như vậy nhiều làm gì? Vốn dĩ lòng tự trọng đã chịu mãnh liệt đã kích nam nhân nghe thế câu nói, tâm thái lập tức băng rồi. Hắn nhịn không được gâm điệu cất cao, cái gì? Còn không phải cấp ra mua? Ngươi cấp cái nào nam nhân túi mua? Lâm cẩm nhất thấy hắn như vậy nhi giận sôi máu, cầm lấy gói thuốc tạp đến trên người hắn, dựa vào cái gì ta phải cấp nam nhân mua, ta cho ta mua còn không được sao? Ngươi lại toan buộc ta cùng nam nhân khác thật không minh bạch, ta đem ngươi cánh tay bẻ chết. Nam nhân tự động xem nhẹ nữ nhân mặt sau với hắn mà nói không đau không ngứa, uy hiếp, nhịn không được cười khúc khích, ngươi thật hư. Cho nên mua này dược tới ăn. Lâm Cẩm nhất ý thức được có chút không đúng, nhưng lại không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, chỉ có thể trừng mắt cái lại, ngươi mới thật hư. Kia bằng không ngươi lấy cái này phương thuốc trở về làm cái gì? Thấy nam nhân dơ lên một trương phương thuốc, Lâm Cẩm nhất khó hiểu mà lấy lại đây vừa thấy Khuôn mặt nhỏ lập tức hồng giống chỉ nấu chín con cua. Này này này, không phải cấp nam nhân kia gì phương thuốc sao? Này trương phương thuốc lại như thế nào tới, hình như là cái kia chú lão bản cho hắn, ai, không đúng, hắn không đạo lý cho nàng cái này. Nhớ tới đi tế thế đường khi, kia mấy cái đại phu vây quanh nói chuyện tình cảnh, hơn nữa cuối cùng có một cái đại phu lao tới cho nàng dược liệu hạt giống làm tạ lễ, cũng liền không khó đoán ra bọn họ đem cái gọi là quảng cáo phương thuốc nhét vào nàng gói thuốc mục đích. À, Chính mình như thế nào sẽ không có xem một cái liền đem nó mang về tới. Ghê tẩm hơn chính là còn bị này nam nhân túi thấy được. Lâm Cẩm nhất lúc này mới ý thức được nàng cùng hắn theo như lời không được không ở một cái điểm thượng. Lại thẹn lại bực Lâm Cẩm nhất lập tức liền đem phương thuốc cấp xé, sau đó lắp bắp mà giải thích, này, đây là người khác ngạnh đưa cho ta, mới không phải ta mua. Từ tế thế đường mua. Tiết thành chờ ta hảo liền đi tế thế đường hỏi một chút, vì sao phải đưa cho ta tức phụ loại này ngoạn ý nhi. Nam nhân thưởng thức lâm cẩm nhất ném lại đây kim sang dược bình tử, từ từ mà nói ra. Lâm cẩm nhất nghe nói, có chút hoảng, ngươi tìm nhân ra làm cái gì? Hảo hảo dưỡng hảo ngươi thân mình là được, hạt nhọc lòng. Nàng chút nào không nghi ngờ nam nhân có thể nói được thì làm được, vạn nhất hắn nghe được là chính mình ra cái này siêu chủ ý, sau lưng không biết như thế nào chê cười nàng đâu. Thấy nữ nhân có chút hoảng, nam nhân đem kim sang dược đưa cho nàng, nghiền ngẫm nói, không nghĩ làm ra đi hỏi, liền cấp ra thượng dược. Lâm Cẩm Nhất chừng mắt hắn thật lâu sau, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi mà nhận mệnh cho hắn thượng hưởng, đem nam nhân quần áo cởi ra, lại đem mang huyết băng gạc gỡ xuống lộ ra da thịt tung bay gân cốt, Lâm Cẩm Nhất chỉ nhìn một cách đơn thuần liền không khỏi hít hà một hơi. Này một quăng ngã thật là đem nguyên bản khép lại tốt miệng vết thương toàn bộ nứt ra rồi, kia đạo đạo vết thương, quả thực nhìn thấy ghê người. Lâm Cẩm Nhất cảm thấy chính mình nếu là thương thành như vậy, đừng nói có thể cười cùng hắn kiên trì thời gian dài như vậy, chính là không khóc không nháo đều có chút khó khăn. Đủ có thể thấy này, nam nhân ý chí lực là có bao nhiêu kiên định. Lấy ra bông đem nam nhân chảy ra huyết chậm rãi hút rớt, ngay sau đó nàng đem kim sang dược nút bình mở ra, đem thuốc bột nhẹ nhàng mà rơi tại hắn phía sau lưng chỗ đau. Đây là tế thế đường tốt nhất kim sang dược, chỉ một bình liền yêu cầu hai lượng bạc, lâm cẩm nhất dùng một cái kim lỏa tử mua tam bình kim sang dược, còn còn thừa một cái kim lỏa tử chính mình cầm. Dược rơi tại nam nhân trên người trong ngáy mắt, nam nhân đau cắn răng kịch liệt run dậy. Làm sao vậy? ta làm đau ngươi, hắn cái dạng này làm lâm cẩm nhất có chút sợ hãi hoảng loạn đến không dám xuống tay. này dược quá mức với kích thích, thật là đau chết lao tử. nam nhân một đầu mồ hôi lạnh nhắm mắt lại dùng mình mà phun tào. nhưng đây là y quán tốt nhất kim sang dược, đau cũng là không có biện pháp xử. ta biết, không quan hệ, ngươi động thủ đi, đừng động ta. tốt nhất dược dùng băng gạc giúp ta băng bó một chút. lâm cẩm nhất gật gật đầu, tiếp tục giúp hắn thổi dược. nam nhân ý chí lực sát thật rất mạnh. Lâm Cẩm Nhất đem kim sang dược đồ đầy nam nhân nửa người trên, nam nhân đau đến mấy dục co rút, lại vì không cho nàng khẩn trương sợ hãi, lăng lả cắn răng không rên một tiếng. Dược tốt nhất, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh dùng băng gạc cho hắn băng bó lên. "Hảo, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi." Thu thập xung quanh hỗn độn, Lâm Cẩm Nhất quay đầu liền đi. Nhưng nam nhân bàn tay to bỗng nhiên bắt lấy nàng, Lâm Cẩm Nhất khó hiểu mà đón nhận nam nhân bất mãn ánh mắt. "Nữ nhân, nửa người trên thượng xong rồi dược, nửa người dưới đâu?" Lâm Cẩm Nhất túi đầu nhìn sau một lúc lâu, cọ sát không chịu xuống tay. Sắc thật, Lâm Cẩm Nhất chỉ vội xong rồi nửa người trên, nửa người dưới Lâm Cẩm Nhất không dám động. Bởi vì kia địa phương có nam nhân mẫn cảm nhất khu vực, tuy nói bọn họ là phu thê, nhưng Lâm Cẩm Nhất không dũng khí cẩn thận mà ở trên người hắn mỗi một chỗ thượng dược. Người nửa người dưới chỉ có một chân bị thương, ta đây chỉ giúp người đem cái kia trên đùi dược là được đi. Lâm Cẩm Nhất hảo tính tình mà cùng nam nhân thương lượng. Ngày hôm qua là một chân bị thương. Hôm nay, nhưng không nhất định, không bằng nương tử cho ta xem xét xem xét. Nam nhân nói lời này thời điểm, trong mắt lộ ra một tia dào hoạn. Ngươi không biết xấu hổ, ta cũng chỉ cho ngươi thượng một chân, còn lại chính ngươi tới, bằng không ta liền mặc kệ. Thấy nữ nhân bỗng nhiên quật cường lên, Dương Tuấn từ giường phía dưới lấy ra một cái túi gấm đưa cho Lâm Cẩm Nhất. Cấp gia thượng, nơi này đầu đổ vật đều là của ngươi. Lâm Cẩm Nhất nhìn kia theo phẩm không tồi túi gấm, hơi hơi đem quay đầu đi. Nàng một đinh điểm đều không nghi ngờ túi gấm đồ vật không đáng giá tiền, chỉ là nàng cũng không kém tiền, nàng hà trai thực mau liền có thể pha châu, đến lúc đó tìm hảo châu báo thương, thực mau nàng liền sẽ trở thành thanh sơn chấn đệ nhất nhà giàu số 1. Thấy nữ nhân thờ ớ, nam nhân ý bảo nàng đem túi gấm mở ra, bên trong đồ vật tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng. Lâm Cẩm nhất không tin, đem túi gấm đồ vật đảo ra tới vừa thấy, lại là một quả có khắc hiên viên hai chữ kim bài. Hiên viên, hình như là chu nguyên Quốc của họ. Mà này cái có khắc hiên viên hai chữ thẻ bài, rõ ràng cùng giống nhau trang trí phẩm bất đồng, nó không chỉ có quý giá đăng giá, còn tượng trưng cho quyền lợi cùng lực lượng. Người nam nhân này nhẹ nhàng lấy ra một khối có khắc quốc họ kim bài, rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Nói trở về, bọn họ bất quá là cùng chung chăn gối không đến một tháng phu thê, lẫn nhau đều có bí mật, xa không đến tương chi tương hứa nông nỗi, vì sao hắn dám đem như vậy một khối quý trọng kim bài đưa cho nàng xem. chương 72 tỷ thí Này! là cái gì? Tuy rằng đoán ra này khối kim bài biểu thị trước mặt nam nhân thân phận không bình thường, nhưng lâm cẩm nhất vẫn là muốn chính miệng nghe hắn nói nói. Đây là lệnh bài, nếu ngươi về sau gặp được việc khó, cầm này khối thẻ bài đi gặp địa phương quan viên, bọn họ chắc chắn bán ngươi mặt mũi, mọi việc đều sẽ châm trước một vài. Ta biết ngươi bị ngươi mẹ kế khinh nhục trên ép, về sau bọn họ nếu còn dám khi dễ ngươi, này khối lệnh bài lượng ra tới, bọn họ chắc chắn sợ ngươi bà phần. Mặc dù sớm có chuẩn bị. Lâm Cẩm Nhất vẫn là giật mình trừng lớn mắt. Hắn nói, này khối lệnh bài có làm quan viên vì nàng châm trước tư bản. Nếu này khối lệnh bài có như vậy đại quyền lợi, hắn vì sao phải bị khuất chính mình ở dương ra đợi? Còn có, thứ này chính hắn lưu chưa vô dụng sao. Nàng cầm loạn ý nhi này cũng không thấy đến chính là một chuyện tốt ta. Ngươi nói ngươi muốn đem ngoạn ý nhi này cho ta. Ngươi xác định này lệnh bài là thật sự. Nếu là thật sự, ngươi cho ta lại là xuất phát từ cái gì mục đích? Nam nhân hơi mang sủng lịch mà nhìn nàng, nhẹ a một tiếng, có phải hay không thật sự, ngươi đi hỏi hỏi Tào đại nhân chẳng phải sẽ biết, ngươi cầm này lệnh bài, chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền, đã chết ta, cũng chạy không được ngươi. Nhắc tới Tào đại nhân, Lâm Cẩm nhất tức khắc không lời nào để nói, lần trước mua đất, kia Tào đại nhân liền bởi vì này nam nhân mới tung khẩu, hắn lại lần nữa nhắc tới, nàng chút nào không nghi ngờ này lệnh bài thật giả. Chỉ là hắn cuối cùng một câu, làm nàng tâm sinh không phẫn, thật là đánh hảo bản tính a. Ta không biết ngươi bí mật, lại không thể không khăng khăng một mực mà cho ngươi làm việc, cho ngươi lệnh bài. Ta không cần ngoạn ý nhi này che chở, ngươi hoàn thành kế hoạch sau, ta liền chết rất xa. Lâm Cẩm Nhất chuẩn bị đem lệnh bài quăng ra ngoài, lại bị nam nhân tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy, sau đó chịu đựng trên người đau nhức đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Nói cái gì đâu? Cái gì có chết hay không? Không cho ngươi biết việc này, là vì ngươi hảo. Ngươi rất tốt với ta. Ngươi dựa vào cái gì rất tốt với ta làm ta tham dự ngươi kế hoạch lại không biết mục đích của ngươi chính là đem ta đặt ở hỏa trên giá nướng lâm cẩm nhất đẩy ra nam nhân ngươi muốn biết tiến hành chờ ngươi cho ta thượng xong dược ta liền nói cho ngươi bị lâm cẩm nhất ma thật sự không có biện pháp nam nhân đành phải thỏa hiệp hư có thể thấy được nói cho ta tình hình thực tế căn bản là sẽ không đối ta cấu thành bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm ngươi mới vừa rồi còn cất giấu ngươi căn bản chính là đối ta dụng tâm kín đáo nghe thế xoay ngược lại một câu. Nam Nhân rất là một bước. Mới vừa rồi muốn nghe chính là nàng, hiện tại lại tới này vừa ra, nàng rốt cuộc muốn nghe hay không, vẫn là nói cô ý chơi hắn đâu. Ta có thể đối với ngươi có cái gì giáp tâm. Dù sao bí mật của ta ngươi cũng phát hiện không ngừng một lần hai lần, lại nhiều phát hiện một chút cũng là không sao. Nam Nhân lại một lần không cam lòng mà giải thích nói. Phải không? Phát hiện càng nhiều, sẽ không bị diệt khẩu sao. Trong đầu nhớ tới đêm qua nam nhân một thân trật vật còn uy hiếp nàng muốn cùng nàng cùng chết hình ảnh. Lâm cẩm nhất xem kỹ nam nhân, ý đồ từ hắn trong mắt tìm được một kia nói dối hiểm nghi. Diệt khẩu. Chê cười. Tại đây dương ra, tất cả mọi người vây quanh ngươi đảo quanh, ra dám diệt khẩu, ngươi đương dương ra người là ăn chay. Còn nữa, hướng ngươi kia hai hạ, ra có thể đánh quá ngươi còn không biết đâu. Cuối cùng hai câu nói rất nhỏ thanh, lại mạc danh mà lấy lòng lâm cẩm nhất. hừ thính ngươi tức thời. Lâm Cẩm nhất ngạo kiều mà ngưỡng cảm, nam nhân khỏe môi hơi câu, như gió nhẹ quất vào mặt. Từ lần này xuống liêu, Lâm Cẩm nhất thoải mái hào phóng mà nhận lấy nam nhân lệnh bài. Mặc kệ nam nhân là cái gì thân phận, nàng luôn là phải vì chính mình làm tính toán. Về sau nàng bán chân châu khai mỹ dung cửa hàng kiếm tiền, khẳng định sẽ gặp được không biết nguy hiểm cùng nguy hiếp. Hiện tại nàng giúp hắn, cũng coi như là cho chính mình gia tăng một phần bảo đảm. Đến nỗi nam nhân làm sự tình, chỉ cần không nguy hại Giang Sơn sa tắc. Nàng giúp điểm cũng không gì đáng trách. Buổi tối, Lâm Cẩm Nhất từ gian ngoài bưng tới cơm canh, chuẩn bị uy nam nhân đi ăn cơm, bỗng nhiên Hồ thị vội vã mà chạy tiến vào. "Tam Nhi, đêm qua ngươi thật sự đánh chết một con hổ. Ngươi mau đi xem một chút, một đám người từ sơn thượng hạ tới, kháng một con máu chảy đầm địa đại bạch hổ đâu." Hôm nay cái liền nghe Lâm Cẩm Nhất nói qua, Dương Tuấn tối hôm qua một đêm chưa về, chính là săn chỉ hổ, Hồ thị nguyên bản nghĩ chờ Dương Tuấn hảo liền cùng người trong nhà tương đi theo đem hổ tìm được sau đó bán đi đổi bạc. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn chưa hành động, này hồ đã bị người khác tìm được rồi. Cho nên lúc này Hồ thị gấp đến độ hận không thể kéo Dương Tuấn đi ra ngoài cùng đám kia người ta nói, hồ là nhà bọn họ. Nam ở trên giường nam nhân nghe nói một nghẹn, vội vàng bắt lấy Lâm Cẩm nhất tay, ở nàng trong lòng bàn tay viết mấy chữ. Lâm Cẩm nhất hiểu rõ, quay đầu hỏi Hồ thị, "Nương, những người đó là người trong thôn vẫn là người bên ngoài a? Đại khái có bao nhiêu người?" Hồ thị gấp đến độ nói không rõ. Không phải chúng ta thôn người, hôm nay hắc, ta cũng không thấy rõ có bao nhiêu người, chỉ nhìn đến vài người khiêng một con hổ đi qua, bọn họ lúc này đang ở thôn đầu, nói là muốn cùng chúng ta thôn nam nhân tỉ thí tỉ thí, nếu ai có thể đánh quá bọn họ, liền đem hổ đưa cho ai. Lâm Cẩm nhất kinh giác sự tình có chút không đơn giản. Tối hôm qua nam nhân như vậy vãn cả người vết thương trồng chất mà trở về, miệng vết thương đều là vũ khí sắc bén gây thương tích, khẳng định là cùng người đánh nhau quá một phen. Hiện giờ có người từ trên núi đem hổ khiên xuống dưới lại tìm trong thôn nam nhân tỉ thí, nàng suy đoán, cùng người tỉ thí là giả, muốn tìm người là thật. Thông qua nam nhân phản ứng, nàng cũng không khó tưởng, những người này tìm chính là hắn. Theo lý thuyết, hắn thân phận hẳn là không bình thường, vì cái gì muốn che giấu tung tích treo chọc những người đó. Báo thủ. Không giống. Ám tra. Cũng không hợp lý. Rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Nương. Hiện tại trong thôn sở hữu nam nhân đều đi qua sao? Vì xác minh ý nghĩ của chính mình, Lâm Cẩm Nhất dò hỏi. Nhưng không, ngay cả đại ca ngươi nhị ca đều đi. Hồ thị chụp hạ đuổi, thịt đau mà không được, kia hổ rõ ràng là nhà nàng A. Lâm Cẩm Nhất nhìn thoáng qua nam nhân, tâm thần đốn giác có chút không yên. Nếu tất cả mọi người qua đi, liền Dương Tuấn không có quá khứ, những người đó thực mau liền sẽ hoài nghi đến Dương Tuấn trên người. Hiện tại Dương Tuấn thân thể trạng vùng thật không tốt, lấy một địch nhiều người như vậy. Không chỉ có chính mình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, tính cả dương ra người khả năng cũng trốn không thoát. Nghĩ nghĩ, nàng làm ra một cái quyết định, nương, ta đi ra ngoài một chuyến, ta có biện pháp đem hổ lấy về tới. Còn không đợi nam nhân lên tiếng, lâm cẩm nhất xoay người đi ra ngoài, Hồ thị cũng theo sát đuổi theo ra đi. Nam nhân mày giãn ra không khai, trong lòng cuối cùng là lo lắng không được, chống thân mình xuống giường. Thôn đầu, mười mấy người vạm vỡ hướng về phía vây xem thôn dân thét to, tới. Các ngươi xem này hổ phì không phì. Đem nhà các ngươi già trẻ đàn ông đều kêu ra tới, chúng ta tỉ thí tỉ thí, ai có thể thắng chúng ta trong đó một người, này hổ liền với ai. Lâm Cẩm nhắc nghe những người này khẩu âm, cảm giác cùng dân bản xứ có điều bất đồng, mỗi người thanh âm tục tàng, lưng hùm vai gấu, đặt ở trong đám người đều đặc biệt mà chói mắt. Có người nhìn kia hổ nóng lòng muốn thử, bất quá lại nhìn đối diện một đám đều cao to mà, không khỏi tiếc khí. Bất quá vẫn là có người nguyện ý thí. Đứng mũi chịu sào mà chính là khổng lao thái thái ra hai cái nhi tử. Này hai người sinh chấp định, tự tin chính mình có thể đả đảo trong đó một người, liền không nói hai lời đi lên chọn một người đánh. Trong chốc lát sắc trời đã tối, mặt trên đầy sao điểm điểm, lâm cẩm nhất nhìn cầm đầu một người ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chầm chầm hai người nhất cử nhất động. Hai người bại xuống dưới, đối diện người một trận cười nhạo. Lại có mấy người không cam lòng trên mặt đất đi khiêu khích, nhưng toàn bộ bại hạ chờ tới. Đối diện người vạm vỡ nhóm đắc ý. Họ hét, trong thôn vây xem người liền càng là không phục. Đột nhiên, trong đó có người nhớ tới Dương Tuấn, sôi nổi tìm Hồ Thị đem Dương Tuấn tìm tới cùng những người này đánh. Lâm cẩm nhất tình nộ, nguyên lai like đây là những người này mục đích. chương 73 đại điều tới cứu chàng. Không đợi Hồ Thị có điều động tác, nàng liền dẫn đầu đi lên đi. Mấy cái thét to người vạm vỡ nhìn đến con nữ nhân đi lên, đều là sửng sốt, theo sau ngăn lại nàng nói hổ nói tả. Như thế nào các ngươi nơi này là không có nam nhân sao? Là một nữ nhân ra tới mất mặt, ta tử tục tiểu trước nói ở phía trước, nếu là có người khăng khăng đưa tới cửa làm chúng ta đánh, chúng ta cũng là sẽ không nâng tay. Cầm đầu người vạm vỡ nghiền ngẫm mà nhìn trầm chầm, chầm lâm cầm nhất, bàn tay khớp xương ca ca vài tiếng nắm thành nắm tay, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lâm cầm nhất chút nào không sợ, dũng cảm nên coi nói chuyện nam nhân. Không biết các hạ là người phương nào, người phương nào a? Tiểu nương tử, này giống như không làm chuyện của người đi. Muốn hổ. Trực tiếp làm trong nhà nam nhân cùng chúng ta đánh nhau, nếu là thắng, chúng ta bảo đảm đem hổ cho các ngươi. Đối diện một cái nói chuyện nam nhân cười gian một tiếng, mặc cho ai đều có thể nghe ra bên trong không có hảo ý. Này trong thôn đầu không có lý chính tộc trưởng, mọi người đều là thiếu bạc nghèo khổ người, những người này vung tay một hô trong thôn người nghĩ có thể bạch đến một con hổ, tự nhiên bị này thật lớn vui sướng choáng váng đầu góc, ai cũng không nghi ngờ những người này đến tuột cùng là người nào, từ đâu mà đến. Lâm Cẩm Nhất biết này đám người người tới không có ý tốt, tự nhiên là đánh lên một vạn phân tinh thần ứng phó. "Nga, vì cái gì không làm chuyện của ta à, Ta ở tại Hướng Dương thôn, các ngươi từ chúng ta địa bàn trộm đánh hổ, không có trải qua chúng ta đồng ý, còn tưởng thông qua cùng nơi này đàn ông đánh nhau tới tìm niềm vui chúng ta, có phải hay không cảm thấy chúng ta nơi này người quá dễ khi dễ." Lâm Cẩm Nhất cường điệu cường điệu chúng ta địa bàn mấy chữ, cố ý tưởng khiến cho thôn đầu này đó vây xem người có minh. Nghe được tin tức ra tới, Đều là tồn có thể bạch đến một đầu hổ may mắn tâm lý, Kia nếu những người này đánh chính là chính bọn họ địa bàn hổ, tin tưởng không có bất luận cái gì một người nguyện ý khoanh tay đứng nhìn đi. Rốt cuộc một đầu hổ ít nhất có thể bán đi mấy chục thượng trăm lượng bạc, chờ bọn họ đem những người này đuổi đi, sau đó đem hổ bán, mỗi nhà mỗi hộ phân điểm bạc, cũng so tại đây làm này đó người bên ngoài chế rêu muốn tốt hơn nhiều đi. Lâm Cẩm Nhất nói mấy câu đánh thức này đó vây xem người, lập tức các thôn dân liền theo Lâm Cẩm Nhất nói theo lý cố gắng. Nàng nói rất đúng, các ngươi là người ở nơi nào à, dựa vào cái gì đến chúng ta địa bàn lại đây đánh hổ, chạy nhanh đem hổ bông, bằng không chúng ta liền báo quan xử lý. Đúng vậy, chính là báo quan, này hổ là chúng ta đại gia hỏa, các ngươi trộm cầm chúng ta đồ vật, đỉnh đầu trộm cướp mũ là chạy không được của các ngươi. Chính là chính là, chạy nhanh đem hổ bông, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Trong lúc nhất thời, thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tiêu gào làm đối diện người đem hổ bông. Đối diện tuy rằng có mười mấy người và vỡ nhưng toàn bộ hướng dương thôn nam nữ già trẻ thêm lên nhưng có một trăm nhiều hào người đâu. Bọn họ nếu thị phi muốn cứng đối cứng, thực sự đến ước lượng một phen. Đối diện mấy cái hán tử cảm giác sự tình hướng đi đột nhiên đến đoán trước ở ngoài, không chỉ có ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt khói mù Đồng nhiên, cầm đầu đại hán bằng vào bản thân chi lực đem thôn dân thảo phạt thanh âm để ép xuống dưới, sắp có chuyện lạ điệu đạo. Các ngươi này đó điêu dân biết cái gì Chúng ta là quan phủ hoa số tiền lớn lên núi tiêu diệt hổ, có người báo quan, nói này đỉnh núi có chỉ hổ nhiễu thôn dân dân chúng lầm than, chúng ta suốt đêm tiêu diệt tác hổ, các ngươi không chỉ có không mang ơn đội nghĩa cũng liền thôi, còn dám nghi ngờ chúng ta. Cầm đầu người nói lập tức hù dọa này đàn không có phân biệt đúng sai năng lực hương dân, ngược lại thật sự đối bọn họ bắt đầu mang ơn đội nghĩa lên. Lâm Cẩm nhất sợ những người này bị mang thiên, chạy nhanh chọc thủng bọn họ âm u nếu là quan phủ thủ lệnh kia nói vậy các ngươi trên người có quan phủ tiêu diệt hổ bố cáo đi. Cũng không là ta không tín nhiệm các ngươi chỉ là chúng ta ra xây nhà đi một chuyến quan nhà, thực sự không nghe được bất luận cái gì có quan hệ quan phủ muốn phái người ra tiêu diệt tác hổ ngôn luận. Bị đối diện những người đó nói mang ai thôn dân ngừng lại. Nói thật, bọn họ tình nguyện tin tưởng quan phủ không có đưa ra muốn phái người tiêu diệt tác hổ bố cáo, bởi vì chỉ có như vậy, những người này săn đến hổ, bọn họ mới có thể chiếm làm của riêng. Lâm Cẩm Nhất nếu đưa ra nghi ngờ. Khi bọn họ liền ngồi chờ đối diện người lấy ra chứng cứ tới chứng minh chính mình là quan phủ phái tới, nếu không, bọn họ chỉ có thể đem hổ phải về tới. Đối diện mười mấy hán tử nghe nói lâm cẩm nhất đối bọn họ nghi ngờ, nhịn không được đe dọa mang lửa dối địa đạo. Tiểu nương môn, chúng ta đều là đi giang hồ người, quá đều là mùi đao thượng liếm huyết nhật tử, này đơn sinh ý tiếp chính là tiếp, mới không để bụng cái gì bố cáo, lại nói, nhân ra quan phủ muốn làm cái gì sự, sao có thể làm ngươi một cái bình dân bá tánh biết, đúng hay không? Hôm nay chúng ta ca mấy cái đánh hổ, cao hứng, chính là thiệt tình thực lòng mà cùng các ngươi luận bàn, đánh thắng, hổ liền cho các ngươi, ngươi này tiểu nương tử cũng đừng quấy rối, chạy nhanh ma lưu tích nhường đường. Không phải không tin à, thật sự là quan nha đại nhân bận quá, vội vàng cưới tiểu thiết đâu, hắn sao có thể có thời gian viết bố cáo tiêu tiền cho các ngươi tiêu diệt hổ. Lại nói, huyện nha người đều không phải ăn chay, nhiều mang điểm người, một con hổ tổng vẫn là đánh quá, gì cần tiêu tiền thỉnh người đánh hổ. Các người đến tuột cùng là người nào, không bằng chúng ta thỉnh huyện nha đại nhân lại đây chứng thực một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai đang nói dối đi. Lâm Cẩm Nhất không chút hoang mang, không kêu ngạo không xiểm lịnh, lời lẽ chính đáng mà xem kỹ những người này. Nàng căn bản không sợ những người này đe dọa, bởi vì bọn họ chỉ có đe dọa, mới có thể làm các thôn dân tin tưởng bọn họ theo như lời quan phủ hoa số tiền lớn làm cho bọn họ tiêu diệt hồ sự là giả. Mà thôn dân đối với hết thể có thể tránh đến bạc sự đều sẽ không sai quá. Bọn họ khẳng định sẽ đoàn kết nhất chi đối phó những người này. Rốt cuộc ở chế tác đầu phụ trúc thời điểm, Lâm Cẩm Nhất liền đã nhìn ra, mấy chục văn đều có thể làm cho bọn họ xua như xua vịt, càng không cần phải nói một con đại bạch hổ, kia chính là trắng bóng bạc ca. Lâm Cẩm Nhất phát ra tiếng, làm những người này rốt cuộc ngồi không yên, cầm đầu từ sau thắt lưng lấy ra một phen dịu, nhắm ngay Lâm Cẩm Nhất. tiểu nương môn, ngươi tìm chết có phải hay không, ta lặp lại lần nữa. Này không các ngươi nữ nhân sự, chạy nhanh ch Người này sáng ngời ra dịu sở hữu thôn dân đều nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Ngay cả hồ thị cũng sợ tới mức lôi kéo lâm cẩm nhất sau này lui. Mà đúng lúc này, một con đại điêu đông nhiên từ trên không bay lại đây, hướng về phía lây dịu đại hán hung hăng mổ vài cái. Đại hán thẹn quá thành giận, múa may dịu đối với phía trên loạn múa may một hồi. Mặt sau lâu la tráng hán nhóm cũng đi lên xua đổi kia chỉ điêu. Các thôn dân vì tránh cho ương cập cá trong chậu, sôi nổi ly những người này rất xa. Lâm Cẩm Nhất nhìn kia chỉ điêu, chỉ cảm thấy kia điêu tới có chút kỳ quặc. Còn có, này chỉ điêu vẫn luôn vây công đối diện người, hình như là được người nào đó mệnh lệnh. Sau này nhìn lại, Lâm Cẩm Nhất kinh ngạc phát hiện Dương Tuân thế nhưng tới. Nhớ tới Bạch Hổ đã từng xông vào Dương gia sân lại chưa từng thương gặp người, này chỉ điêu chỉ vây công địch nhân, Lâm Cẩm Nhất không chỉ có có một cái lớn mật suy đoán, nam nhân kia là thuần thú sư, không phải thuần thú sư khẳng định cũng cùng này đó điêu a hổ thoát không được quan hệ. Rõ ràng sau. Lâm Cẩm Nhất quay đầu hướng thôn dân giải thích, những người này trên tay dính máu, Điêu là nghe khí vị lại đây, đại gia không phải sợ Điêu, về nhà lấy ra hỏa đưa bọn họ đánh ra đi, ai ra công lao lớn nhất, kia chỉ hổ bán bạc, ai phải đại phân A. Đối với Lâm Cẩm Nhất nói, các thôn dân đều tin tưởng không nghi ngờ, sôi nổi về nhà lấy ra hỏa. Đang ở cùng Điêu làm đấu tranh một đám người nhìn thấy các thôn dân trong tay cầm sẻn chảy gỗ dịu, mên mông quần quận về phía bọn họ xông tới, trong lòng biết đánh không lại, chạy nhanh quay đầu liền chạy. Chương 74 Phân Hổ Người trong thôn cầm ra hỏa một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi theo đám kia người, mà đám kia người chạy cấp, hổ cũng không cơ hội khiến đi. Qua đi đuổi theo phần lớn là trong thôn già trẻ đàn ông, lúc này thôn đầu chỉ có nữ nhân thủ. Lâm cầm nhất cũng không có quá khứ, nàng cùng hồ thị liền cùng trong thôn nữ nhân nhìn ném ở một bên đại lao hổ, phòng ngừa bị cái nào dụng tâm kín đáo người nhân cơ hội cấp đi. Mắt thấy nhiều người như vậy như hổ rình ngồi. Lâm Cẩm Nhất theo bản năng cảm thấy chờ lát nữa mọi người khẳng định sẽ bởi vì này đầu hổ đánh một hồi trận đánh ác liệt. Vì sợ người trong thôn bởi vì này đầu hổ sự xảo lên, Lâm Cẩm Nhất đã trước tiên tưởng hào thuyết từ, đợi lát nữa nàng liền cùng thôn dân nói đem hổ chức nâng đến nhà mình trong viện, chờ nàng thượng chân bán cái thích hợp giá, sau đó đem sở hữu tiền lấy ra tới lại cấp người trong thôn chia đều. Đảo không phải nàng một hai phải ôm cái này sống, thật sự là người trong thôn không có một cái đức cao vọng trọng, lại có thể chủ sự. Nơi này cơ hồ mỗi người đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm thuộc về chính mình chỗ tốt, ai có thể công bằng công chính mà làm tốt phân phối nhiệm vụ đâu. Một bên Hồ thị vẻ mặt đau lòng mà nhìn cái hổ, đáng tiếc nói, này hổ nguyên là Tam Nhi đánh, không lý do làm những người này chiếm tiện nghi, ai, Tam Nhi cũng là không còn sớm lấy về tới. Lâm Cẩm Nhất ta uỷ nàng, nương, hiện giờ đều đã như vậy, liền không nên trách án, chờ đem hổ bán, ta bắt được điểm bạc cũng là tốt. Hồ thị gật gật đầu có thể bắt được bạc là không tồi tổng so không có hảo hôm nay các thôn dân đều ra lực không cho bọn họ cũng không thể nào nói nổi bất quá cẩm nhi nay hổ là tam nhi đánh cũng là ngươi kêu gọi đại gia hỏa đem những người đó đuổi đi đi này bán hổ ta nhưng đến chiếm đại phân không phải hồ thị không nghĩ người trong thôn thật sự là nhà nàng người ở hổ mặt trên ra lực nhiều nhất lớn nhất nàng dù sao cũng phải trước nhớ người trong nhà đi dù sao phía trước làm đậu phụ chúc thời điểm đã dẫn bọn hắn phát quá một lần tài Nhà nàng cũng không nợ này người trong thôn cái gì. Lâm Cẩm nhất cảm thấy việc này có điểm khó khăn, bởi vì y đi theo người trong thôn đỏ mắt người khác tính tình, đa phần một đinh điểm, đều có khả năng sẽ bị xa lánh. Mặc dù muốn Dương Tuấn ra tới chính miệng thừa nhận hổ là hắn đánh chết, phòng trường thôn dân cũng không mua trướng. Nương, chờ các thôn dân trở về, chúng ta lại nói tỉ mỉ, rốt cuộc các thôn dân đều cho rằng này hổ là người khác đánh chết, cùng tướng công không có quan hệ, chúng ta trước tiên nói ra, Những người này sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Vẫn là trước hết nghe nghe các thôn dân cái nhìn, chúng ta cuối cùng lại phát biểu ý kiến. Biết Lâm Cẩm Nhất nói có lý, Hồ thị còn là cảm giác trong lòng hụt hẫng, kia chính là một Trình Đầu Đại Bạch Hổ a. Ai, các ngươi mấy cái làm gì đâu? Nay hổ lại không phải nhà các ngươi, các ngươi khiêng đi làm gì đi a? Trấn An Hồ thị không đương, bỗng nhiên có người kêu to một tiếng, Lâm Cẩm Nhất quay đầu, liền phát hiện Khổng Lao Thái Thái Chỉ Huy Nhi tử tôn tử đem hổ khiêng đi hình ảnh. Người chung quanh thấy chạy nhanh tiến lên ngăn lại bọn họ. Khổng lao thái thái đôi một chương cúc hoa mặt già, cùng này đó phụ nhân nói, đại gia hiểu lầm, này hổ đặt ở nơi này nhiều không an toàn a. vạn nhất kia đám người còn có đồng mưu đem hổ đoạt đi rồi, đến lúc đó chúng ta nhưng liền một phân tiền đều không chiếm được, không bằng chức nâng hồi ta đại cháu trai ra, chúng ta đóng cửa lại hảo hảo thương lượng bán thế nào tiền, các ngươi xem tốt không? Hảo cái gì hảo? Lao thái thái ngươi này không hỏi tự giúp tật xấu nên sửa sửa lại. Liền tính ngươi là hảo tâm, ngươi có phải hay không đến trước tiên hỏi chúng ta một tiếng, chúng ta đáp ứng rồi, ngươi lại khiêng đi à? Giữ yên lặng mà làm cho chúng ta mặt đem hổ khiêng đi, ngươi thật đương hổ là ngươi tự mình ra à? Chính là, nhà các ngươi xuất lực sao? Nhà ai đàn ông đều là cầm ra hỏa nhất trí đối ngoại, các ngươi nhưng khẽ ngược, thừa dịp chúng ta không chú ý, liền tưởng trộm đem hổ trộm đi. Ta nói cho các ngươi, chúng ta không đáp ứng. Liền ngươi kia hai hạ, hù hù ngươi hai cái cháu trai là được. Lừa gạt chúng ta, hôm nay ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Khổng Lão Thái Thái cách làm lập tức chọc giận ở đây mọi người, cơ hồ mỗi người đều ở thảo phạt nàng, phỉ nhổ nàng. Lão Thái Thái bị mắng mặt già đỏ lên, hô hấp cũng trở nên rồn rập lên. Các ngươi như thế nào đều cái dạng này, ta cũng là hảo tâm. Hiện tại nơi này không cái nam nhân, ta làm ta tôn tử nhi tử đem hổ nâng trở về có cái gì không đúng, lại không phải chiếm làm của riêng, đến nơi nói chúng ta là chồng sao? Lão thái thái khi lớn tiếng phản bác, lại không dám giống như trước như vậy vô cớ gây rối. Phía trước nàng sở dĩ ở trong thôn nói chuyện có trọng lượng, bất quá là bởi vì người khác kiêng kỵ dương gia đại phòng dương tiểu bảo là cái tú tài, còn nghĩ nhân ra vạn nhất ngày nào đó phát đạt, bọn họ làm cùng thôn người còn có thể dính điểm quang. Này lao thái thái cũng không dám nhiều đắc tội, sợ về sau cho bọn hắn làm khó dễ. Nhưng hôm nay đại phòng nhi tử dương tiểu bảo bị triệt hồi tú tài chi trước, về sau khoa cử cũng là vô vọng. Người trong thôn cũng tất yếu lại quán phùng nàng. Cho nên khổng lao thái thái làm này dẫn phát nhiều người tức giận sự, người khác cũng dám đối nàng không khách khí. Nàng nói chuyện tự nhiên cũng không có trước kia như vậy kiên cường. Hảo ra hỏa, người còn rất sẽ nói, không nói một tiếng đem hổ khiêng trở về, còn nói không phải chiếm làm của riêng. Nhà người khác đàn ông đều đi qua, nhà người đàn ông liền chờ dọn có sẵn. Người sao như vậy sẽ tính kế đâu? Cuối cùng nói một câu, đều đừng nhúc đích à, chờ chúng ta ra đàn ông đã trở lại. Này hổ cộng lại như thế nào phân liền như thế nào phân, ai cũng đừng tưởng trước tiên làm chủ. Cuối cùng nói chuyện một chủ y hòa âm người là trong thôn kêu Mã Đại Nương phụ nhân, khuôn mặt hắc hắc, dáng người cao gầy, vẻ mặt tích cực. Mã Đại Nương trượng phu chu cắt từng đánh giết hơn người, ngồi quá lao, trong thôn người đều sợ hắn, mà Mã Đại Nương thời trước cũng từng bởi vì trượng phu ác danh bên ngoài mà tác ai tác phúc, thẳng đến trượng phu đi vào mấy năm, lúc này mới ngừng nghỉ. Người này vừa nói, khổng lao thái thái lập tức cũng không dám động Mọi người không dám làm thành tinh trở trong thôn đàn ông trở về. Hồ thị nhịn không được đau đầu âm thầm sốt ruột, này nếu như bị này đàn bà mang thiên, đầu to còn không phải là nhà bọn họ. Chẳng được bao lâu, trong thôn đàn ông trong tay cầm ra hỏa trở về, thôn đầu đàn bà mỗi người vui mừng. Sắc trời hoàn toàn am xuống dưới, nhưng nghĩ muốn phân hổ, liền có người dơ cây đuốc tới thương nghị chuyện này. Đầu tiên mở miệng chính là trong thôn huynh đệ nhiều nhất nguyên gia đại ca Nguyên Khánh. Hương dân nhóm, kia giúp người xấu bị đánh chạy. Kế tiếp chúng ta nói nói như thế nào phân cái này hổ A, ta xem như vậy, mới vừa rồi xuất lực đều là chúng ta này đó đàn ông, chúng ta liền ấn xuất lực người tới tính, chỉ cần ra quá lực, chúng ta đem hổ bán, đều sẽ phân một chút, cụ thể phân nhiều ít, chúng ta lại ấn ai xuất lực nhiều ít tới phân. Mới vừa rồi chúng ta mấy huynh đệ xông vào trước nhất đầu, này hổ bán bạc, chúng ta mấy cái huynh đệ lấy một nửa chính mình phân, giữ lại, các ngươi chính mình phân. Còn có, này hổ cũng không thể đặt ở bên ngoài. Nhà của chúng ta tường viện rắn chắc, không sợ người tới trộm, ta liền trước kéo dài tới nhà của chúng ta trong viện đi à. Tuy nói là thương nghị, đáng nói ngự gian cái này kêu Nguyên Khánh Nam Nhân đã làm tốt quyết định, cùng nhà mình thất minh đệ cùng nhi tử cháu trai hơn 20 người đem hổ nâng lên. Có người nâng, có người phòng ngừa người khác trộm đoạn. Nhưng bọn hắn làm như vậy, rất nhiều người đều không đáp ứng, đầu tiên ngồi quá lao chu cắt đứng dậy, chặt bọn họ đường đi. Đều cho ta đem hổ bông, việc này ta cái thứ nhất không đồng ý. Nhiều người như vậy xuất lực, dựa vào cái gì các ngươi chiếm đầu to, mới vừa rồi ta cầm đào chém chúng trong đó một người, nếu không phải ta dọa sợ bọn họ, bọn họ cũng sẽ không chạy, các ngươi nào dám truy nhân ra. Muốn ta nói, ta công lao mới là lớn nhất, ta hẳn là chiếm đầu to, hổ ta chính mình khiêng nhà ta, ngày mai cái bán bạc, ta trước phân một nửa, còn lại các ngươi phân. chương 75 công bằng công chính. Chú cắt lời này, ai có thể đáp ứng à, liền ở hắn chuẩn bị một người đem hổ khiêng về nhà khi. Nguyên gia mấy cái huynh đệ đồng loạt đứng ra ngăn lại hắn. Không được, ngươi một người liền phân một nửa bạc, để cho người khác như thế nào sống. Ta xem ngươi mới vừa rồi xuất lực cũng không ít, nếu không như vậy, ngươi theo chúng ta ca mấy cái tính cùng nhau, chúng ta phân một nửa, giữ lại làm cho bọn họ phân. Nguyên gia đại ca nói xong, lại có hai cái đệ đệ đứng ra phụ họa, chính là, chúng ta ca mấy cái lên mặt đầu, liền tính 8 phân, một đầu hổ tính bán nó 100 lượng, ta lấy 50 lượng phân một nhà còn có thể đến cái 6-7 lượng bạc đủ chúng ta qua mấy cái năm đầu ngươi nếu muốn một người lấy một nửa ngươi xem này trong thôn đầu ai có thể đáp ứng chu cắt không hảo lừa gạt trong nóng nảy làm không hảo liền dám cùng ngươi đao thật kiếm thật mà làm vì tránh cho không cần thiết phiền toái nguyên gia đành phải kéo chu cắt tiến vào theo chân bọn họ đứng ở một cái trên tuyến mặc dù nói như vậy chu cắt vẫn là có chút không muốn nguyên bản hắn liền nghĩ muốn bắt một nửa tiền bạc hiện tại xúc nhiều như vậy thủy kia hắn vừa rồi chẳng phải là bạch xuất lực Mã Đại Nương cũng không đồng ý, bắt đầu phát ra tiếng, không được, nhà ta đương ra ra lực so các ngươi đều nhiều, nếu các ngươi kia một nửa bên trong làm nhà của chúng ta lấy một nửa, này đảo vẫn là có thể suy xét suy xét. Ý tứ là, 50 lượng bạc lại lấy một nửa cho bọn hắn ra, đó chính là 25 lượng bạc, này cũng ý nghĩa dư lại 25 lượng làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái phân, nhưng như vậy, bọn họ có thể phân nhiều ít nha. Một đầu hổ bán 100 lượng vẫn là nói cao, đến lúc đó thu hổ người áp ép giá. Khả năng nhiều nhất cũng đến cái 80 lượng bạc, kia muốn chiếu cái này phân pháp, bọn họ có thể bắt được tay bạc không phải càng thiếu. Kỳ thật lúc này đừng nói nguyên gia huynh đệ không đáp ứng, chính là bị nguyên gia huynh đệ cùng chu cắt vứt đến một bên thôn dân cũng không đáp ứng. Dựa vào cái gì bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể phân đi một nửa, đồng dạng cùng nhau ra lực, mặc kệ lớn nhỏ, kia cũng đều là ra, bọn họ dựa vào cái gì xem thường bọn họ. Lại nói đều là một cái thôn, đến nỗi phân như vậy rõ ràng sao. Mã Đại Nương nói thành công mà đem mọi người phẫn nộ đều khơi mào tới, cơ hồ mỗi người đều khẩu chu bức phạt, nước miếng bay tứ tung, nói bọn họ quá lòng tham không đáy. Lâm Cẩm nhất nghe bọn họ từng người lý do thoái thác, nhịn không được đỡ chán, quả thực cùng nàng tưởng giống nhau, ồn nào đến thật là trời đất u am a. -Ma. Hồ Thị cũng là há hốc mồm mà nhìn một màn này, vốn dĩ tưởng chiếm đầu to ý tưởng, tức khác nghĩ ở, nhiều người như vậy ồn nào, đừng nói nhà nàng lên mặt đầu, tới tay có thể có một lượng bạc tử đều không tồi. Nàng sợ, này mấy hộ nhà không một cái dễ trọng, may mắn không mở miệng, bằng không chỉ định bị những người này phun chết. Nàng đem Lâm Cẩm Nhất kéo xa một chút, nếu cắm không thượng lời nói, còn không bằng nghe một chút bọn họ cuối cùng làm cái gì quyết định, dù sao nhà nàng cuối cùng có thể bắt được tiền bạc là được, nàng cũng không bắt buộc. Lâm Cẩm Nhất nghe xong nửa ngày ngược lại là cười cùng Hồ Thị nói, nương, bọn họ xảo một buổi tối, cũng sẽ không có gì kết quả, ta đi khuyên nhủ bọn họ. Hồ Thị giữ chặt Lâm Cẩm Nhất không bỏ, khuyên. Cầm nhi ngoan, ngươi đừng qua đi khuyên, này mấy nhà đều không phải gì người dễ trêu chọc, đến lúc đó chọc mau bọn họ, nói không chừng sẽ phun ngươi vẻ mặt sủ thủy, ta hiểu được bọn họ, nhận khởi tiền tới, nhưng không nói lý. Nương, không quan hệ, ta có biện pháp, làm ta thử xem đi. Này, có thể hành sao, nương chủ yếu là lo lắng ngươi. Có thể hành, nương ngươi nhìn ta, đợi lát nữa không chỉ có có thể làm cho bọn họ ngừng nghỉ. Ta còn có thể thuyết phục bọn họ làm ta bán đi này đầu hổ cho bọn hắn phân phối tiền bạc. Hồ thị ngạc nhiên mà nhìn chính mình ngoan thức, mới vừa rồi nàng đơn giản nói mấy câu, liền đem người trong thôn lừa dối đem đám kia người đánh chạy, hiện giờ nàng nói lời này tới, hồ thị không nói một đinh điểm không tin đi, cũng không thể nói hoàn toàn không tin. Nếu không như, vẫn là làm cẩm nhi thử xem, vạn nhất có không tưởng được kinh hỉ đâu. Tư cập này, hồ thị gật gật đầu tung khẩu, lâm cẩm nhất yên tâm mà lột ra đám người tiến lên. Hồ thị sợ Lâm Cẩm Nhất bị thương, một đường che chở theo đuôi. Các vị, trước đường xảo, ta này có cái biện pháp, bảo đảm công bằng công chính. Lâm Cẩm Nhất đã mở miệng, nguyên bản hống hống thì thầm người dần dần ngừng thanh âm. Thấy là Lâm Cẩm Nhất lời nói, có nam nhân còn không cho là đúng, bất quá có người nhớ tới Lâm Cẩm Nhất ở mới vừa rồi một chuyện khởi đến tác dụng, vẫn là có chút tò mò nàng cái kia biện pháp. Đại tuấn gia, nếu không phải vừa rồi ngươi xuyên qua những người đó gian kế, chúng ta còn đuổi không đi kia đám người đâu. Ngươi liền nói nói, ngươi có cái gì công bằng biện pháp? Tiếp nàng lời nói người là trong thôn nhu thẩm, làm người là cái tính nôn nóng, cũng là tốt bụng. Lần trước Lâm Cẩm Nhất dùng nhiều dị năng, nằm ở trên giường không thể động, vị này thím giúp đỡ hồ thị đỡ nàng giải quyết vấn đề sinh lý. Lâm Cẩm Nhất cảm kích mà nhìn vị này nhu thẩm tử liếc mắt một cái, rồi sau đó bắt đầu nói chuyện. Cái gọi là công bằng công chính biện pháp chính là không ấn suất lực lớn nhỏ phân phối, mà là đối ra quá lực người tiến hành công bằng công chính mà phân phối. Bởi vì chúng ta mọi người đều ở tại một cái thôn, rồi dám vấn đề này thật sự không có bất luận cái gì ý nghĩa, mọi người đều là một cái chỉnh thể, cái gọi là đơn ti không thành tuyến, cô một không thành lâm, hôm nay thiếu ai, này đầu hổ đều lấy không trở lại. Lại đến hôm nay bởi vì vấn đề này náo cương, qua mấy ngày, kia đám người lại ngóc đầu trở lại, hôm nay có hại người không chịu xuất lực, chúng ta đây chỉ có thể bị động bị đánh, gì nói bảo hộ chính mình thế nhi. Các ngươi nói, đúng hay không? Lâm Cẩm nhất lời nói vừa ra, dẫn đầu hưởng ứng chính là hồ thị cùng mới vừa rồi bị nguyên gia huynh đệ chu cắt vứt bỏ kia một bộ phận thôn dân mới vừa rồi ý tưởng là mỗi người đều tưởng nhiều lấy nhưng nhiều lấy cũng không hiện thực nếu nhiều lấy không được còn không bằng công bằng công chính một chút ai cũng không đỏ mắt hay đại bộ phận người duy trì lầm cầm nhất sau nguyên gia huynh đệ cùng chu cắt nghĩ nghĩ tâm bất cam tình bất nguyện mà cũng ứng nay đại tuấn gia nói cũng xác thật có đạo lý hôm nay bọn họ cùng nhau đuổi đi kia đám người nhưng nếu là lấy nhiều chờ kia đám người ngóc đầu trở lại Bọn họ vô cùng có khả năng sẽ lọt vào trả thủ. Rốt cuộc kia đám người đều tự xưng là ở mũi đao thượng sinh hoạt người giang hồ, thân thủ mỗi người bất phàm, tao những người này nhớ thương, sớm hay muộn sẽ bị chơi xương cốt đều không dư thừa. Liên y gì này đại tuấn ra nói, công bằng công chính một chút, đến lúc đó liền tính kia đám người trở về, ai cũng chạy không được ai. Hành, chúng ta liền cho ngươi cái mặt mũi đáp ứng ngươi, liền dựa theo ngươi nói công bằng công chính như vậy phân. Chính là, Hôm nay này hổ vẫn là khiêng đến nhà của chúng ta đi thôi, nhà của chúng ta nam nhân nhiều, có thể xem trụ. Nguyên gia đại ca sợ hổ xem không được ném, liền đề nghị nói. Nhưng này đầu chu cắt cùng hắn giang rốt cuộc, không được, khiêng nhà ta, khiêng nhà các ngươi ta không yên tâm. Như vậy sao được, ngươi một người, nơi nào có thể xem trụ. Sao không được, ngươi sao lời nói nhiều như vậy, gì sự đều có ngươi đâu, nhà các ngươi còn không phải là nam nhân nhiều sao. Chỉ nói không làm giả kỹ năng, ai dám động này hổ. Ta liền dám với ai động thật, các ngươi có thể thành. Hai nhà người lại soàn soát thượng, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh ngăn lại hai nhà người. Hảo hảo, các ngươi đừng xảo, mới vừa rồi các ngươi đều nghe của ta, lần này không bằng cũng nghe ta đi, này hộ hổ, hổ khiêng đến nhà của chúng ta. Lâm Cẩm Nhất lời nói còn không có nói xong, nguyên Gia huynh đệ cùng chu cắt hai nhà người đồng thời hướng về phía Lâm Cẩm Nhất trừng mắt. Kia không được, ngươi một cái đàn bà nhi, như thế nào có thể xem trụ. Chính là... Nhà các ngươi tân phòng còn không có cái lên, cũ phòng ở là rào che viện, người khác thực dễ dàng liền sẽ trèo tường đi vào, đem hổ trông đi. Đến lúc đó hổ không có, ngươi lấy cái gì bồi? Nhà ngươi nhà mới sao? Kia còn không bằng một đầu hổ đáng giá đâu. Hai nhà người nước miếng ngăn không được mà ra bên ngoài phun. Hồ Thị sợ Lâm Cẩm Nhất lây dính thượng những người này gây tẩm loạn ý nhi, chạy nhanh che ở Lâm Cẩm Nhất trước mặt. Hảo, đều cất miệng, nghe ta nói xong hổ vì cái gì đặt ở nhà ta các ngươi lại đến phun ta? Ta đây cũng là vì đại gia hòa hảo, hồn nào nhốn nháo có thể giải quyết vấn đề sao. Những người này thanh âm thật sự quá phiền, lâm cẩm nhất tiểu vũ trụ bạo phát, chung quanh người nói chuyện tức khắc im tiếng. Chương 76 quan binh tới. Nhà ai đều tưởng nhiều lấy điểm tiền, ta cũng lý giải đại gia tâm tình. hổ đặt ở nhà ta, cũng không phải ý nghĩa tưởng chiếm cho riêng mình, mà là muốn rửa sạch nó lông tóc, làm nó trở nên càng đăng giá. Nay đầu hổ bằng các ngươi kinh nghiệm, nhiều nhất 100 lượng bạc đỉnh thiên đi nhưng ta có thể làm nó trở nên càng đáng giá, không nói nhiều, ít nhất 200 lượng thế nào. Các ngươi nếu là tin ta, liền đem hổ đặt ở nhà ta, ngày mai đại gia hỏa cùng ta đi ra ngoài đem hổ bán, nếu không có 200 lượng bạc, thiếu bao nhiêu bạc ta tiếp viện các ngươi nhiều ít bạc. Không phải lâm cẩm nhất quyết đại, mà là nàng thực sự có năng lực này, một con chết hổ căn bản không đáng giá tiền, ngược lại là sống hổ đáng giá, mà một đầu sống hổ ở bên này giá cả thấp nhất ở 500 lượng đến 3.000 lượng chi gian. Mới vừa săn giết hổ cũng tương đối đáng giá, cho dù chết cũng đại khái có thể bán 3 năm trăm lượng bạc tả hữu. Nay chỉ hổ nhìn huyết đông địa, hơn nữa phóng thời gian dài chút, thi thể đều có chút lên men có mùi thối, cẩn thận tới nói, liền một thân lông tóc còn tính đáng giá, nếu lấy ra đi bán, nhiều nhất có thể bán 100 lượng bạc. Nàng người mang dị năng, rửa sạch nó lông tóc, tinh lọc nó sắp mùi hôi thân hình, sau đó lại hơi chút định hình, làm nó thoạt nhìn liền cùng mới vừa săn giết hổ giống nhau. Bán đi như thế nào đều so hiện tại này chỉ hổ có thể nhiều bán hai cái tiền đi. Trong thôn người đều biết Lâm Cẩm nhất là kinh thành tới, hiểu tương đối nhiều, nàng nói cái này lời nói, mọi người tuy ẩn ẩn tin tưởng nàng có năng lực này, còn nhịn không được muốn lại lần nữa xác định một chút. Đại tuấn gia, ngươi thật sự có biện pháp có thể đem này hổ bán 200 lượng. Nhà các ngươi ở xây nhà, cũng không dư thừa tiền, sao liền dám khoác lăng nói, không đủ liền trợ cấp cho chúng ta đâu. liền tính ngươi có thể phát lời này, ngươi cha mẹ chồng Ngươi tướng công có thể đáp ứng Mã đại nương đầu một cái nghi ngờ Nàng là tưởng nhiều lấy bạc A Một đầu hổ có thể bán 200 lượng khẳng định hảo A Nhưng lâm cẩm nhất ra có 200 lượng bạc sao Nếu nhà nàng không có nhiều như vậy bạc Hổ cũng bán không được 200 lượng Trong thôn người như thế nào hướng nàng đòi tiền A Lâm cẩm nhất buồn ý là tưởng nói cho bọn họ Hổ nhất định có thể dựa theo nàng dự toán bán nhiều như vậy tiền Không nghĩ tới thế nhưng có người tích cực hỏi nàng đòi tiền Nàng không cấm hừ lạnh một tiếng Các ngươi là đơn thuần mà không tin ta nói, vẫn là liền ngóng trông này hổ bán không được 200 lượng bạc, sau đó các ngươi đều lại đây tìm ta muốn bạc. Chúng ta chỉ dàn tín nhiệm liền như vậy thấp sao. đậu phụ trúc sinh ý ta đều mang các ngươi cùng nhau làm, một đầu hổ các ngươi còn sợ ta cho các ngươi có hại vẫn là thế nào. Nếu như vậy, kia lời này coi như ta chưa nói đi, này hổ các ngươi ái khiêng nơi nào liền khiêng nơi nào. Lâm Cẩm nhất giận dỗi phải đi, này nhưng làm các thôn dân nóng nảy. Nay tiểu nương tử cũng là có vài phần bản lĩnh, không nói nhà nàng có hay không dư thừa tiền bạc, đơn chính là đem hổ đặt ở rừng ra, cũng là không có việc gì. Chỉ cần bọn họ xem trọng một chút, ngày hôm sau bọn họ liền cùng nhau mang theo hổ đi chấn chiến bán, lại chẳng thiếu gì, thật có thể nhiều tránh 100 lượng bạc, với trong thôn mỗi người đều là chuyện tốt ta. Đặt ở rừng lão nhị ra, ngày mai lên khả năng nhiều bán 100 lượng bạc, nhưng nếu là phóng tới người khác ra, kia khả năng liền 100 lượng bạc đều bán không xong cẩn thận tưởng tượng, các thôn dân nhất trí quyết định làm lâm cẩm nhất đem hổ mang về. Chu ra, ngươi cũng đừng nói đại tuấn ra, nhân ra cũng là hảo tâm, thật có thể nhiều bán bạc, với chúng ta cũng là chỗ tốt. Chúng ta lại không hiểu đến sửa chữa ra lông, việc này vẫn là làm đại tuấn gia tới làm đi. Tới, đại tuấn ra, chúng ta giúp ngươi đem hổ nâng về nhà đi, các ngươi nhớ rõ nhất định phải xem trọng ha. Đại gia cũng đều không dám ngoan cố, chỉ phải theo lâm cẩm nhất tới, mã đại nương cũng dừng miệng. Tránh ở người khác phía sau không hề chiến lâm cẩm nhất nói việc này. Hồ thị không nghĩ tới tam tức phụ thật sự có chút tài năng, thật liền như vậy để cho người khác đồng ý đem hổ mang về nhà, không chỉ có như thế, nàng còn sẽ sửa chữa ra lông, làm này hổ nhiều bán 100 lượng bạc, như vậy tính ra, mỗi nhà mỗi hộ phân đi xuống, không sai biệt lắm có thể đến 6-7 lượng bạc đâu. Không sai biệt lắm lạc, không sai biệt lắm lạc, nhà nàng cái này tức phụ thật là cười đúng rồi, thỏa thỏa mà vượng ra thất hảo cô nương A. nói trở về. Nàng tức phụ kinh thành bên kia nhà mẹ đẻ người cũng không biết là thiếu căn gân vẫn là như thế nào thích tốt như vậy cô nương cũng không biết nói hảo hảo quý trọng. Cẩm Nhi nếu là nàng thân quê nữ, nàng bảo đảm sẽ không làm nàng chịu một chút hủy khuất. Tất cả mọi người ở thở hổn hển thở hổn hển nâng hổ thời điểm. Khổng Lão Thái Thái chạy nhanh làm chính mình nhi tử tôn tử hỗ trợ. Mới vừa rồi nàng nghe rõ ràng, này Đại Tuấn gia tức phụ nói chính là gia quá lực mới có thể phân đến tiền bạc. Nhà nàng tuy không có quá khứ truy đánh kia đám người, nhưng chỉ cần lúc này ra lực cũng coi như là giúp đội đến lúc đó hẳn là cũng sẽ phân cho nhà nàng một chút đi sợ này chỉ là chính mình đơn phương ý tưởng khổng lao thái thái ra mặt dày đi tìm lâm cẩm nhất nàng như vậy có thể ở người trong thôn trước mặt nói thượng lời nói nói vậy hẳn là có thể làm chủ làm cho bọn họ ra phân điểm bạc đi thấy khổng lao thái thái ở chính mình trước mặt lắc lư lâm cẩm nhất không thèm để ý tới như thế duy lợi là đồ tận dụng mọi thứ ích kỷ người thật là không xứng phân bạc khổng lao thái thái ra mặt dày cùng lâm cẩm nhất nói vài câu Lâm cẩm nhất đều trang nghe không thấy bộ dáng, tức khắc chọc giận nàng. Hành! Càn dỡ! Có bản lĩnh liền quần cả đời, không cho nàng phân bạc, ngày mai nàng khiến cho bọn họ bán không được này chỉ hổ. Liên ở người trong thôn ba chân bốn cẳng mà đem hổ nâng đến dương lão nhị trong nhà thời điểm, thôn đằng trước đông nhiên sáng lên điểm điểm ánh lửa. Nha! Nên không phải là kêu đám người lại về rồi đi. Nhìn này ánh lửa, mọi người đều không khỏi khủng hoảng lên. Chú cắt vừa thấy, lập tức lấy ra chính mình khám đao vẻ mặt hung tướng địa đạo, bọn họ còn dám lại đây, ta đây liền chém rất bọn họ. có chu cắt đi đầu, còn lại người cũng đều tráng lá gan một lần nữa cầm lấy chính mình ra hỏa cái. Giờ cây đốt người cấp tốc đi trước, dẫn đầu lao ra đi chu cắt chờ nhìn thấy người tới khi, ngạnh sinh sinh ngừng chính mình vội vàng nện bước, chạy nhanh đem khảm đao thu lên. mặt sau chạy tới người vừa thấy, đồng dạng sợ tới mức mỗi người chân mềm, đều đang làm gì đâu, một đám đều cầm ra hỏa, muốn tạo phản sao? còn không chạy nhanh đem vũ khí vung. Cầm đầu quan gia nhìn chằm chằm này nhóm người trong tay ra hỏa, gầm lên một tiếng. Các thôn dân cũng không dám cùng quan gia đối nghịch, quan gia một phát lời nói, trong tay ra hỏa đều run run mà quanh gia ngoài. Ai u, quan gia, đã trễ thế này, các ngươi như thế nào lại đây? Có người hoảng loạn hỏi một câu. Quan gia thuận thế giải thích, có người cử báo nơi này có nhân tạo phản nháo sự, chúng ta lại đây nhìn xem. Ai u quan gia, cũng không phải là chúng ta nháo sự à, cùng chúng ta nhưng không quan hệ nột. Phía trước có một đám người lại đây tìm chúng ta đánh nhau, mỗi người lớn lên hung thần ác sát, chúng ta mới vừa đem hắn đánh chạy. Vì sợ bị trào đi vào, các thôn dân chạy nhanh giải thích nói. Nga, nhưng có cái gì chứng cứ chứng minh a Có, quan gia, chính là này chỉ hổ, kia chính là kia đám người mang lại đây. Quan gia trở giống như chính là những lời này, gật gật đầu nói, ơn, các người đều là địa phương ba cánh, ta còn là tin các người, như vậy đi, kia đám người rốt cuộc lai lịch không rõ. Mang đồ vật cũng khẳng định có miêu nị, chúng ta liền mang đi. Mấy cái quan binh tiến lên, đem hổ nâng đi. Nguyên bản tính toán đem hổ bán đổi tiền thôn dân trận tròn mắt, hắn hắn bọn họ như thế nào đem hổ cấp mang đi, mang hổ có thể điều tra cái tình huống như thế nào, còn không bằng dẫn bọn hắn đi đâu. Mọi người lực bất tòng tâm, mắt to chừng mắt nhỏ, lâm cẩm nhất lại là nhìn thoáng qua vội vàng rời đi quan binh, tổng cảm giác không thích hợp. Một chúng quan binh lại đây chỉ là vì lấy chỉ chết hổ, khác cái gì đều không làm. Nay chỉ sợ cùng trong nhà nam nhân thoát không xong can hệ đi. Quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi đã ra tới nam nhân sớm đã không thấy thân ảnh. chương 77 nam nhân thân phận cùng bí mật. Thôn dân đều là mất hứng mà về, lâm cẩm nhất còn lại là vội vàng trở lại nhà ở, thấy nam nhân chính an nhàn mà nằm ở trên giường. Những cái đó quan binh có phải hay không người tìm tới? Tuy là hỏi, nhưng nàng đã khẳng định việc này cùng trước mặt nam nhân thoái thắt không được quan hệ. Nam nhân không nói chuyện, lâm cẩm nhất hơi hơi bĩu môi. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ngay sau đó nàng từ trong tay áo lấy ra nam nhân cho nàng kia khối có khắc hiên viên hai chữ thẻ bài ở trước mặt hắn lung lay hai hạ. Người làm quan binh mang đi kia chỉ hổ cũng là chuyện tốt, kia vốn dĩ chính là người đánh chết, ngươi nói ta ngày mai cầm này khối thẻ bài đi gặp tào đại nhân, hắn có thể hay không đem hổ trả lại cho ta. Không nói cái khác, kia ra hổ thật sự là hảo, ta đang nghĩ ngợi tới là một kiện ra hổ áo khoác xuyên đâu, đi tiệm quần áo muốn mua, ít nhất đều đến 500 lượng bạc đầu, ta tính hạ. Vẫn là chính mình làm, có lợi một ít. Nam nhân nghe nói Lâm Cẩm Nhất ý tưởng, lập tức đem đưa cho nàng thẻ bài đoạt lại, nghiến răng nói, nó tốt xấu đã cứu ta mệnh, ngươi liền không thể cho nó lưu cái toàn thầy Lâm Cẩm Nhất thấy hắn phản ứng lớn như vậy, nhịn không được điếu môi, hắn không nói lời nào, nàng như thế nào biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nàng bái ra hổ còn không vui. Ý thức được chính mình phản ứng có lớn, nam nhân bất đắc dĩ cùng nàng nói lời nói thật, kia hổ không phải ra giết, là cùng người trong thôn đánh nhau kia đám người giết. Hôm qua ra phát hiện kia đám người bí mật, kia đám người lại phát hiện ra, vì thế bọn họ muốn giết người diệt khẩu, may mắn thời khắc mấu chốt kia đầu hổ xuất hiện, cho ra thoát thân cơ hội. Chỉ cần ngươi không đánh kia đầu hổ chủ ý, ra ngày khác cho ngươi săn chỉ không nghe lời hồ ly. Lâm cẩm nhất hư nhẹ, lông cáo như thế nào có thể cùng ra hổ a Bất quá, hắn nếu nói như vậy, nàng về sau không hề đánh kia hổ chủ ý là được. Chỉ là, này nam nhân phát hiện cái gì những người đó cái gì bí mật. Muốn giết hắn diệt khẩu, kia có thể hay không liên lụy người trong nhà. Lâm Cẩm Nhất nhưng thật ra không lo lắng cho mình, mà là lo lắng hổ thị các nàng. Kia đám người không phải chung nguyên người, là kim chiêu người trong nước, mấy ngày nay khả năng còn sẽ qua tới, cũng có thể sẽ ở trong thôn nhắc lên một trận gió vũ. Nữ nhân, ngươi có sợ không? Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tuấn vẫn là đem tiềm tàng nguy hiểm nói cho Lâm Cẩm Nhất, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy có chút không tha, không tha như vậy thông tuệ nữ nhân bị hắn liên lụy. Lâm Cẩm Nhất ngẩng đầu nhìn nam nhân đôi mắt, kia trong mắt giống như ẩn chứa một cổ nàng xem không hiểu cảm xúc, tuy rằng xem không hiểu, nhưng Lâm Cẩm Nhất có thể khẳng định chính là, này nam nhân sẽ không hại nàng. Nàng nghiêm túc mà lắc đầu, "Ta không sợ. Ta không sợ ta đối mặt địch nhân có bao nhiêu cường đại, nhưng ta sợ, ta đã nhập cục, lại không biết ai là địch là hữu, ta sợ ta mù quáng đi tới sẽ ảnh hưởng ta tương lai phương hướng, ngươi khả năng minh bạch." Nữ nhân ý tứ rất đơn giản, nàng muốn biết về trên người hắn sở hữu bí mật. Dương Tuấn suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, nắm chặt lâm cẩm nhất tay, ta không sợ đem bí mật nói cho ngươi, nhưng ta tưởng nói, ngươi đã biết bí mật này sao, về sau khả năng sẽ không tự do, này bí mật sẽ đem chúng ta vĩnh viên trói định ở bên nhau, ngươi về sau muốn đối mặt nguy hiểm sẽ so hiện tại nhiều hơn nhiều, thậm chí có toi mạng khả năng. Nếu ngươi sợ cuốn tiến vào, ta có thể hưu giấc ngươi, tuy rằng hưu bỏ thanh danh không dễ nghe, nhưng ít nhất có thể giữ được ngươi một cái mệnh, về sau ngươi nhật tử tuyệt đối gặp qua so hiện tại hảo. Nếu ngươi không sợ cuốn tiến trận này phân tranh, hơn nữa có thể bảo thủ bí mật, toàn lực phối hợp ta nói, chú Nguyên cùng Kim Chiêu ngừng chiến sau, ngươi cũng tất nhiên gặp qua thượng nhân thượng nhân nhật tử, nhưng, loại này nhật tử không thể thiếu lục đục với nhau. Nếu ngươi có thể làm tốt như vậy chuẩn bị, kêu bí mật này nói cho ngươi cũng không gì đáng trách. Nam nhân cô ý nói thực nhẹ nhàng, nhưng lâm cẩm nhất lại rõ ràng mà minh bạch bí mật này cùng với sau lưng bệnh một cái lưới lớn là cỡ nào lệnh người hít thở không thông. Đồng thời nàng cũng rất tò mò cái này vong đề cập đến cái nào mặt. Hiện tại thế nhân đều biết Kim Chiêu cùng Chu Nguyên Quốc giao chiến, nhưng cái này địa phương cùng Kim Chiêu Quốc gần trong gan tức, lại không có bắt đầu đánh giặc, này vốn là làm lầm cẩm nhất suy nghi. Hơn nữa nam nhân như vậy vừa nói, lâm cẩm nhất càng thêm cảm giác trong đó có cái gì miêu nhị Nói thật, nàng là một cái hướng tới tự do người. Lục đục với nhau cũng không thích hợp nàng, nhưng kinh thành nhà mẹ đẻ người như hổ rình ngồi còn không biết có hay không từ bỏ nàng nàng cũng không dám cực sớm mà đi hy vọng xa vời quá loại này điển viên sinh hoạt. đồng thời nàng cũng minh bạch, tại đây loại vương quyền xã hội hạ, không có bất luận cái gì quyền lợi cùng tiền tài chống đỡ, đi qua tự do không có phân tranh điền viên nhật tử không thể nghi ngờ là khó khăn thật mạnh. một khi đề cập nào đó thượng tầng giai cấp ích lợi, chính mình liền sẽ giống như thất cá, Mặc người sâu xé, huống chi là hiện giờ cái này chiến loạn không ngừng triều đại. cho nên nói, nàng vẫn luôn nghĩ lợi dụng trong cơ thể dị năng, đi tránh đồng tiền lớn. Lấy này tới bảo đảm chính mình có thể bình an mà vượt qua vì cái này thế giới mỗi một ngày. Nam nhân bắt lấy tay nàng có chút run nhẹ nhẹ, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chầm chằm trước mặt nữ nhân. Tư tâm, hắn hy vọng nói cho nữ nhân hết thảy, cũng hy vọng nữ nhân này có thể lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, nhưng hắn vẫn là sợ hắn tùy ý xuất hiện, sẽ quấy nhiều nữ nhân nửa đời sau. Hắn cũng không là cái đa tình nam nhân, nhưng mấy ngày này nữ nhân này đặc biệt đều là hấp dẫn hắn, nàng biến hóa thật sự quá lớn. Lớn đến làm hắn hoài nghi. Không, không, không, nàng cùng hắn không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Nam nhân nhắm hai mắt không biết ở cực lực thuyết phục chính mình cái gì. Mà lâm cẩm nhất lại ở trong chớp mắt nghĩ kỹ, nàng muốn nghe này nam nhân bí mật, không phải bởi vì tưởng cùng hắn ở bên nhau, đi qua nhân thượng nhân nhật tử. Mà là tưởng xác định phương hướng, nếu hắn là chính nghĩa một phương, nàng đương nhiên vô điều kiện duy trì. Nếu là tà ác một phương, kia nàng tan xương nát thịt cũng muốn kéo hắn xuống địa ngục. Nếu cuối cùng thành công không tránh miễn muốn quá lục đục với nhau nhật tử, kia nàng có thể quên đi bí mật xin rời khỏi. Dù sao ở không có thế lực phía trước, nàng trước mắt sở có được dị năng cũng đủ nàng dùng để thoát thân. Sở hữu hết thể ta đều có thể tiếp thu, làm ta chết cũng ca nguyện, ta hiện tại liền muốn biết trên người của ngươi sở hữu bí mật. Lâm Cẩm nhất chấp nhất nói. Nam nhân đấy lòng hơi hơi có chút vui vẻ, hắn xem ra tới, nữ nhân này làm như vậy một cái quyết định phía trước, nội tâm là có bao nhiêu dối dám. Bất quá. Nàng nếu dám lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng sẽ bảo đảm, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn đều sẽ dùng hết toàn lực hộ nàng chu toàn. Đêm khuya, đầy sao điểm điểm, hải cùng sao trời toàn loa mắt, dễ dàng nhất chưa khỏi người phiền nhiễu nỗi lòng, nhưng tối nay, lâm cẩm nhất lại nỗi lòng hỗn đột, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nguyên lai người nam nhân này gọi là nam cung minh, phụ thân là thư hương dòng dõi kiêm công hân thế gia triêu bác hầu, mẫu thân là đường triều trưởng công chúa, đường kim hoàng đế là người nam nhân này biểu ca. Nam nhân như thế hiển hách thân phận lại tự mình khuất đang ở này nho nhỏ biên cảnh nơi chỉ vì phòng ngừa Kim Chiêu quốc đánh bất ngờ Chu Nguyên quốc biên cảnh tránh cho người trong nước chịu đủ chiến loạn chi khổ. Muốn nói vì sao không phái binh lại đây chấn thủ? Nam Cung Minh nói một cái rất xấu rất xấu tin tức. Đường Kim Chu Nguyên quốc có được thực quyền người trừ bỏ Uy Viễn hầu chính là chấn bắc tướng quân hai người trong tay một người nắm Chu Nguyên quốc một nửa binh quyền. Chấn bắc tướng quân lòng son dạ sắt ở Bắc Quan khổ chiến mà Uy Viễn hầu tắc cùng phản thần cấu kết. Ở triều đình hậu cung cùng kẻ cấp nội ứng ngoại hợp, như Hại hoàng thượng trước đây đề nghị thu kết xù thuế bạc ở phía sau, thậm chí còn quấy nhiều trấn bắc tướng quân phạt kim kế hoạch, còn đem bố phòng đồ trộm tới hiến cho địch quốc. Chương 78 hắn đối kim nhân thực hiệu biết. Chỉ là may mắn tại đây phía trước, hoàng thượng sớm có phát hiện, chú nguyên quốc bố phòng đồ cũng kịp thời làm cải biến. Hai nước giao chiến, trấn viện tướng quân ở bắc quan thủ vững, mà Huy Viễn hầu tuy ở kinh đô cùng triều thần xoay quanh, khá vậy có trấn thủ nam vực chức trách cũng chính là bọn họ lúc này dưới chân giống này một phương thổ địa, mà cái này địa phương sở dĩ không khai chiến, chẳng qua là bởi vì uy viễn hầu cùng kim chiêu người trong nước cấu kết, sớm đã làm cho bọn họ tiềm tiến vào, chỉ chờ đợi thời cơ chín muồi, hảo nhất cử đánh hạ chu nguyên. bất quá tình hình trong nước cũng không phải như mặt ngoài nhìn qua như vậy hư, nam cung minh ở cái này địa phương đãi gần một năm, sớm đã ở trong tối giải quyết không ít kim nhân mà thám, thay người một nhà, triều đình nội cũng đều có đáng tin cậy người cầm giữ. Uy Viễn Hầu tuy rằng nắm quyền, nhưng ở người ngoài trong mắt, chẳng qua là một cái nhảy nhót vai hề. Mà Nam Cung Minh tại nơi đây tác dụng đúng là vì phòng ngừa Uy Viễn Hầu đem chân chính có tổn hại với quốc gia xã tắc bố phòng đồ đưa ra đi. Mặt khắc vạn nhất bất đắc di khai chiến, Nam Cung Minh chính là này Nam Vực lãnh đem, dẫn theo chỉ có 2.000 sĩ quân giết địch. Bởi vì Uy Viễn Hầu cùng Kim nhân cấu kết nguyên nhân, hán binh lực tự nhiên là đều tụ tập ở kinh thành, này Nam Vực có thể sử dụng người cũng vẻn vẹn có người. Cho nên đây là một hồi khổ chiến. Hôm qua cái sự tình, kỳ thật là Kim Chiêu người trong nước cấp uy viễn hầu gửi đi mật tin bị hắn chặn được, lại trùng hợp bị giấu ở bên này Kim Nhân phát hiện, lúc này mới dẫn tới mặt sau một loạt sự tình. Đối với hắn tồn tại, là này đó Kim Nhân nhóm không thể chịu đựng được sự tình, cho nên bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách trí hắn vào chỗ chết. Mà ở trong lúc này, hắn giấu ở Kim Lân Hà phụ cận làm những chuyện như vậy cũng có khả năng sẽ bị bọn họ sở phát hiện. Đến cuối cùng sẽ làm Kim Chiêu Quốc trực tiếp đối Nam vực ra tay cũng không nhất định. Kỳ thật Nam Nhân nói đại khái ý tứ, nàng đều đã hiểu, chỉ là nàng có chút không rõ. Uy Viễn Hầu nếu tay cầm quyền cao, lại tụ tập ở Kinh Đô, kia hắn vạn nhất trực tiếp đối Hoàng thượng ra tay làm sao bây giờ. Kia Kinh Thành không phải đại loạn. Nói đến cái này, Nam Nhân cũng không dấu dếm, Hào Phóng nói cho nàng, kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở bắt trước Kim Nhân cùng uy Viễn Hầu chữa viết thư từ qua lại. Hắn bắt trước kim nhân chữ viết làm uy viễn hầu đem binh lực phân tán, dựng lên thổ mục, kiến địa cung, đào mật đạo, không chỗ nào không cần, dùng cái này tới kiểm chế hắn binh lực. Đồng thời, hắn mỗi chặn được một phong huy viễn hầu mật tin đều sẽ cấp kim chiêu quốc đưa một phong giả mật tin, hoặc là trước tiên thông chi ở kinh đô giả bệnh biểu ca, làm hắn trước tiên làm tốt ứng đối chuẩn bị. Lâm cẩm nhất không chỉ có đưa ra nghi vấn, như thế nào đem mật tin đưa ra đi. Đưa cho đối phương trong tay đối phương sẽ không phát hiện sao. Nam cung minh nhìn nàng một cái, thấy nàng tràn đầy tò mò đầu nhỏ, nhịn không được cười khẽ. Hắn có thuần thú năng lực, hai bên đều là dùng chuyên gia chăn nuôi bồ câu đưa tin tới thư từ qua lại, hắn tự nhiên là thuần phục bọn họ bồ câu đưa tin, lúc này mới nhẹ nhàng chặn được. Lâm cẩm nhất không khỏi sùng bái mà nhìn nam nhân, nàng đâu một hồi cảm giác, này nam nhân thật là cường đại lợi hại, cư nhiên liền kim nhân dưỡng bồ câu đưa tin đều có thể thuần phục. Nhưng nhìn nam nhân có chút cao hứng không đứng dậy, lâm cẩm nhất không khỏi chấn ăn hắn nếu quốc nội tình huống cũng không tính nghiêm túc, kia không bằng làm tào đại nhân đem những người đó làm không phải hảo. tào đại nhân tóm lại là người một nhà đi, đem những người đó bắt lấy, nơi này bí mật không phải bảo vệ cho. nam nhân lắc đầu, kia đám người giữa có người sẽ ảo thuật, khó đối phó, thượng một lần ta chính là ăn cái này mệnh. còn có, bọn họ cùng bình thường ẩn nút tiến vào kim nhân không giống nhau, những người này đều là kim chiêu quốc quyền quý nhóm dưỡng khẩu, lần này bí mật tiền đến, rất có khả năng là có khác nhiệm vụ, còn nữa. Lúc này bọn họ khẳng định đem bên này tin tức để lộ đi qua. Nếu những người này cuối cùng không có âm tín, Kim Chiêu Quốc rất có khả năng sẽ từ Kim Lân Hà đi thuyền lại đây tấn công Nam Vực. Kim Chiêu Quốc quyền quý nhóm dưỡng cầu. Lâm cẩm nhất từ Nam Nhân khẩu khí biết được, hắn đối Kim Chiêu Quốc giống như đặc biệt hiểu biết. Có thể thuần phục bọn họ bù câu đưa tin, còn có thể phỏng theo Kim Nhân tự thể. Nếu đối Kim Nhân không có đủ hiểu biết, như vậy hắn chi phối uy viễn hầu cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Từ bờ biển lại đây. Nếu bọn họ từ bờ biển lại đây, ta có biện pháp không ủng một bình một tốt khiến cho bọn họ lên không được ngạ. Suy nghĩ trở về, Lâm Cẩm Nhất đột nhiên tới một câu. Này nam nhân vì chu nguyên quốc lê dân ba thánh là bảo hộ thiên hạ thường sinh đại sự, nàng tuyệt đối muốn duy trì một phen. Như thế khiến cho nam nhân lòng hiếu kỷ, ân, ngươi như thế nào làm? Lâm Cẩm Nhất nhấp miệng mỉm cười, khuôn mặt nhỏ ở trong tối chọc chọc trong phòng có vẻ phá lệ rào hoạt, không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi đem ta gọi tới sẽ biết. Ý thức được nữ nhân cũng là có bí mật, nam cung minh nhịn không được nhẹ bắn hạ nàng đầu dưa, bí mật của ta đều theo như ngươi nói, ngươi còn khi ta là người ngoài đâu. Hừ, bí mật của ta chỉ có thể đối ta tương lai tướng công nói, nhưng ngươi thân phận như thế cao quý, nhân ra trẻo cao không nổi đâu. Nữ nhân, ngươi không phải lựa chọn cùng ta ở bên nhau sao? Ta đây không phải ngươi tướng công là cái gì? Ngươi còn muốn tìm ai đường tướng công? Nếu không phải hắn thân thể không tiện lợi, Lúc này Nam Cung Minh phỏng trừng sẽ lên dẫn theo nàng lỗ thai dít đảo Lâm Cẩm nhất che lại lỗ thai quay lưng lại, nghịch ngầm nói, không nghe không nghe, vương bác nghiệp kinh. Ta tướng công chính là Dương Tuấn, hắn nếu là đã chết, ta liền cho hắn thủ tiết, dù sao ta thích hắn nương. Nam Cung Minh khó thở, nữ nhân này thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, còn thủ tiết. Dương Tuấn kia tiểu tử còn hảo hảo mà ở hắn thuộc hạ đợi đâu, nàng thủ cái gì quả. Bất qua nhớ tới hồ thị, kia sắc thật đối nàng không tồi. Bởi vì nàng đều tấu hắn vài lần, không được, hôm nào hắn liền đi tìm Dương Tuấn, đem này chướng đòi lại tới. Ta hỏi ngươi, chờ kim chiêu người trong nước phái binh lại đây, ngươi bại lộ thân phận, liền sẽ trở về đi. Đông nhiên nhớ tới cái gì, lâm cẩm nhất bỗng nhiên bỏ dậy hỏi hắn, nếu hắn thật sự phải về kinh, kia cũng là không lâu chuyện sau đó. Chê cười, không có khả năng, trừ phi đem uy viễn hầu một khối bưng, ta hắn binh quyền mới có thể. Nam cung minh bỗng nhiên suy nghĩ kéo xa. Nhớ tới huy viễn hầu cùng kim chiêu người trong nước cấu kết, khống chế văn võ bá quan, phủ thêm hoàng bảo, huyết tẩy kinh đô cảnh tượng. Người này không nương kim chiêu người trong nước tay trừ bỏ, chỉ sợ sẽ uy hiếp hoàng thất. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, kia chiếu như vậy xem, hắn hẳn là còn muốn ở chỗ này đãi mấy cái năm đầu, giải hoặc, nàng đốn rắc mệt mỏi chuẩn bị nhắm mắt khi, nàng lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta phía trước ở kinh đô thời điểm, nghe người khác nhắc tới quá, kim chiêu quốc cũng không tính đại quốc thậm chí so chu nguyên quốc quốc thổ diện tích còn muốn tiểu, kia uy viễn hầu vì cái gì muốn cùng Kim Chiêu quốc người cấu kết làm hại chính mình mẫu quốc? Việc này Nam Cung Minh không biết nên nói như thế nào, chỉ trả lời một câu, Kim Chiêu quốc tuy nhỏ, nhưng dạ tâm lại so với bất luận cái gì một quốc gia đều phải đại, nó không ngừng ở chu nguyên quốc có nhã tuyến, quanh thân các quốc gia đều có. Nhậm là ai ngờ sẽ trời cũng sẽ không đoán được, Kim Chiêu quốc cuối cùng trở thành cuối cùng người thắng, chiếm lĩnh năm hồ bát Hoang tứ Hải, dẫm đạp vô số người thi thể. Trở thành này đại lục nghe tiếng sợ vỡ mật địa ngục chúa tể Giao nhớ năm đó Hắn ở ngự hoa phủ sở làm chống cự Là cỡ nào buồn cười May mắn, hết thể đều nhưng lật đổ trọng tới Bên thai vang lên nữ nhân hơi hơi tiếng ấy Nam cung minh ghé mắt Nhìn đến nữ nhân giấy rủa không được khốn đốn tiểu nhan Hắn thăng nhẹ Nữ nhân này nhưng thật ra vô tâm không phổi ngủ rất nhanh Cũng không biết chính mình đem nàng cuốn vào trận này Phân tranh đến tột cùng là tốt là xấu Chỉ mong hắn trinh thám không sai đi Nếu không hắn thật là bạch bạch sống lại một đời. chương 79 trong thôn cháy. Thiên thoáng đánh bóng, hướng dương thôn người liền đều đi lên. Đêm qua bọn họ trần trọc suy nghĩ một đêm, cảm thấy vẫn là phải về kia chỉ hổ càng thỏa đáng một ít. Kia nhưng đều là bạc ca, ai sẽ cùng bạc không qua được đâu. Nếu kia hổ không làm cho bọn họ nhìn cũng liền thôi, nhưng rõ ràng đều thấy, liền kém chỉ còn một bước liền có thể khiêng về nhà, lại bị quan binh mang đi. Càng nghĩ càng giận, sáng sớm lên, các thôn dân liền tụ ở bên nhau thương nghị. Mà lúc này mã đại nương dẫn đầu ngẩn đầu lên nói. Đại tuấn gia kia tức phụ nhìn cơ linh thông minh, không bằng việc này khiến cho nàng đi thôi, nhân gia từ kinh thành tới, hiểu cũng nhiều, lại có thể nói, huyện gia A bảo đảm bán nàng mặt mũi chịu làm nàng đem hổ khiêng đi đâu. Nhắc tới khởi lâm cầm nhất, mọi người sôi nổi ánh mắt sáng lên, phản phất tìm được rồi người tâm phúc. Sắc thật à, nữ nhân này nhìn có chút tài năng, nói không chừng thật sự có thể cho huyện gia đem hổ còn trở về đâu. Bất quá có người chờ chờ. Đại Tuấn Gia cho dù có có chút tài năng, khá vậy chỉ là nữ tác nhân gia, nhân gia huyện gia là người nào. Có thể là nàng người thường có thể nhìn thấy. Liên tính gặp được, cũng chưa chắc có thể nghe được đi vào nàng nói chuyện. Kia đầu hổ bán tránh bạc sung công nó không hương sao. Lại nói, đi huyện nha tìm nhân gia huyện lao ra làm việc, mặc cho Đại Tuấn Gia tức phụ lại lươi sán hoa sen, không tay đi cũng không thích hợp à, bọn họ ít nhất đến tốn chút tiền xử lý một chút đi. Nếu phải bỏ tiền nói... Người trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều đến ra một chút đi. Nhưng hôm nay trong thôn mỗi nhà người đều quá căng thẳng, nơi nào có dư thừa lấy ra tới. Liền tính lui một bước, bọn họ chắp vá lung tung ra bạc, đưa đi hiếu kính huyện Lao ra. người nọ ra cũng không nhất định có thể đem sự nhanh nhẹn mà cấp làm. Việc này làm người trong thôn đều gấp đến độ cơm cũng ăn không hương, cuối cùng trải qua quyết định, vẫn là làm đại tuấn ra đi huyện Nha tìm huyện Lao ra thử xem xem, yêu cầu tiêu tiền đại gia lại quay đầu lại tế thương lượng. Sáng sớm tùy tiện ăn hai khẩu, lâm cẩm nhất liền đi thôn đầu hà đường biên, lúc này nàng chính bắt tay đặt ở trong nước chậm rãi tinh lọc nơi này thủy chất. Nàng trong không gian hà trai đã thích hứng trong không gian thủy chất, nàng sợ đem này đó hà trai thả ra thích hứng không được thôn đầu hà đường thủy chất, cho nên dùng dị năng tinh lọc, dùng để đạt tới này đó hà trai thích hứng sinh trưởng hoàn cảnh. Kỳ thật ở trong không gian phong cổ nhân hảo, nhưng có một chút không tốt địa phương chính là không gian thời gian vận chuyển tốc độ quá nhanh. Sông nhỏ trai chỉ cần nửa tháng là có thể trưởng đến thành niên trai lớn nhỏ trong không gian vận chuyển tốc độ mau liền dự báo ở gia tốc hà trai sinh trưởng tốc độ đồng thời cũng ở hao tổn hà trai thọ mệnh này hà trai gần nhất sức sinh sản kinh người thứ hai là mấy thứ này đều là bình thường sinh vật thọ mệnh hữu hạn cho nên lâm cẩm nhất không thể không cấp này đó hà trai rời đi cái hào địa phương nếu không này đó hà trai cơ bản sẽ chết già ở trong không gian nếu là chết hà trai không kịp thời rửa sạch Không chỉ có sẽ ô nhiễm trong không gian thủy chất, còn sẽ làm mặt khác hà chai như vậy. Đối với có thể cho chính mình mang đến thật lớn hiệu quả và lợi ích chân châu hà chai, lâm cẩm nhất cũng không dám qua loa, cho nên chỉ phải thành thành thật thật mà trước hảo hảo tinh lọc nơi này thủy chất. Mắt thấy thủy chất muốn tinh lọc mà không sai biệt lắm, lâm cẩm nhất đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là này hà chai ném vào đi dễ dàng, muốn mò ra tới đã có thể khó khăn, bởi vì này Trai quá không được một tháng liền có thể phá xác khai châu đến lúc đó khẳng định tránh không được muốn kinh động người trong thôn, mà trong thôn người mỗi người lòng tham, này chân châu lại chân quý vô cùng, nếu là thấy nàng dưỡng chân châu, nhất định sẽ tìm lấy cớ nói này thôn đầu hà đường vốn dĩ chính là đại gia hỏa, muốn nàng đem chân châu lấy ra tới chia đều, nàng nếu nói hà đường vốn dĩ chính là nàng tiêu tiền mua, những người này chắc chắn chỉ trích nàng, nói nàng khẳng định là đã sớm biết trong sông co chân châu, cho nên cô ý đem hà đường mua tới, lại đưa cho bọn họ một ít không đáng giá tiền cá hảo tâm an ly đến mà có được trong sông Trân Châu. Bọn họ nếu là nói như vậy thật là rất có đạo lý, nàng vô luận như thế nào giải thích, này đó thôn dân đều sẽ không tâm bình khí hòa mà nghe đi vào. Không được, nàng vẫn là đến hảo hảo ngẫm lại thế nào mới có thể làm các thôn dân không đánh này khẩu hà đường chú ý. Đang ở trong lúc suy tư, người trong thôn mênh mông quần quận mà đã đi tới. Lâm cẩm nhất ngừng tay động tác, không rõ nguyên do mà nhìn bọn họ. Đại tuấn gia A, chúng ta hôm nay thương lượng hạ, vẫn là tưởng thỉnh vội. Dẫn đầu nói chuyện chính là Ngưu Thẩm, hôn qua cái thế nàng nói chuyện cái kia. a, ta sao? Thím các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Ta cha mẹ cùng ca tẩu đều ở tân phòng bên kia, các ngươi nếu muốn hỗ trợ cái gì, không bằng qua đi cùng ta cha mẹ nói nói. Lâm Cẩm Nhất có chút kinh ngạc, nàng bất quá một nữ nhân, có cái gì đại sự có thể là nàng tham dự. Ngưu Thẩm tử xua xua tay, nhẫn mại nói, việc này cha mẹ ngươi thật không nhất định có thể giúp thượng, còn phải ngươi ra mặt, chúng ta biết ngươi biết ăn nói. Người cũng thông minh, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định cho ngươi đi huyện nha tìm người ta nói cùng hòa giải, nhìn xem có thể hay không đem hổ mang về tới. Lâm Cẩm nhất không nghĩ tới bọn họ lại đây tìm nàng, thế nhưng là bởi vì chuyện này chỉ là khác sự còn hành, chuyện này lại là khả năng không lớn. Hôm qua cái nàng đề ra một câu, kia nam nhân thúi trực tiếp đem cho nàng thẻ bài thu trở về, nhắc lại việc này, kia nam nhân thúi phòng trưởng trực tiếp sẽ nhảy dựng lên tấu nàng. Kia nam nhân thân phận nhưng không đơn giản a. Nàng thật sự là không dám dễ dàng treo trọc. Nàng liên tục xua tay lắc đầu, thím bà bá, việc này các ngươi nhưng đừng tìm ta, ta thật sự làm không được, kia đám người lai lịch không rõ, hổ lại là tăng vật, hiện tại ai đi lên đều có khả năng bị coi là đồng lõa cấp bắt lại, ta liền không thấu cái này náo nhiệt. Lại đây người vừa nghe, giống như rất có đạo lý, nhưng vẫn là có chút không cam lòng, có người mở miệng, đại tuấn ra, chúng ta cho ngươi làm chứng còn không được sao. Chứng minh ngươi theo chân bọn họ không phải một đám. Chỉ cần ngươi có thể đem hổ phải về tới, chúng ta đem hổ bán, làm ngươi lên mặt đầu thế nào. Nay thật không phải lên mặt đầu vấn đề, thật sự là có sinh mệnh nguy hiểm a, làm quan thu được dân chúng cử báo, lại tìm được rồi tăng vợ, kia đám người chậm chạp không lộ mặt, việc này lại nóng lòng tìm kiếm cái đột phá khẩu lập án, huyện nha người rất có khả năng sẽ trảo cái không chút nào tương quan người ứng phó qua đi. Việc này ta thấy nhiều, làm quan đều là như vậy làm, cho nên các ngươi tạm tha ta đi, ta thật không được. Rơi vào đường cùng, Lâm Cẩm Nhất chỉ có thể tùy tiện tìm cái lấy cơ ứng phó qua đi. Bởi vì Lâm Cẩm Nhất nguyên bản chính là từ kinh đô lại đây, nói lại sát có chuyện lạ, các thôn dân cũng là không thể không tin. Chẳng lẽ, việc này liền không có giải quyết đường sống lạc? Kia chính là bọn họ bạc ca. Ai, Đại Tuấn gia, ngươi nhưng cùng người khác không giống nhau à, Đại Tuấn thượng quá chiến trường, chỉ cần nói một tiếng, huyện Nha Láo ra sẽ biết, sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi, ngươi liền qua đi há mồm là được. Nếu là huyện lao ra không đáp ứng, việc này ta cũng không nhắc lại hả không? Đông nhiên có người nhớ tới này cha, đề ra một câu, ngay sau đó những người này lại giống tiêm máu gà giống nho khuyên. Lâm cẩm nhất không khỏi đỡ chán, chẳng lẽ việc này thật tránh không khỏi đi sao? Nếu bọn họ thật sự nhớ thương không được, không bằng nàng liền đi một cái đi ngang qua sân khấu, quay đầu lại nói cho bọn họ việc này không được không phải được. Đúng giờ đầu đáp ứng là lúc, trong thôn bỗng nhiên mạo yên, có người quay đầu vừa thấy, đột nhiên trụm chân kêu to. Ai u nước ai, nhà ta thế nào phát hỏa. Ai nha nha, như thế nào nhà ta cũng đi theo cháy. Từng sợi khói nhẹ xông ra, trong thôn các phương hướng đều loạn thành một đoàn. Lâm Cẩm Nhất kinh giác không đúng, nhiều như vậy địa phương cháy, khẳng định là có người có ý định phóng hỏa. Hoàn đầu tìm kiếm phóng hỏa người khi, Lâm Cẩm Nhất phía sau đống nhiên toát ra tới một người, đem Lâm Cẩm Nhất miệng núi che lại, nhanh nhẹn mà kéo dài tới góc. chương 80 hảo thuật đối nàng mặc kệ dùng. Bất thình lình kiếp sắt làm Lâm Cẩm Nhất trong lòng cảm thấy vô hạn khủng hoảng, ý thức được phía sau người rất có khả năng là đêm qua kia đám người lúc sau, Lâm Cẩm Nhất thực mau cường trang chấn định xuống dưới. Những người này đều là kim chiêu người trong nước, ẩn nút ở Trung Nguyên nhất định có khác âm lưu, nàng không thể quá mức hoảng loạn, ngược lại làm cho bọn họ nhìn ra manh mối. Các ngươi, Này đàn người xấu, buông ta ra, bằng không, ta báo quan, đem các ngươi một đám đều bắt lại, có người liều mạng mà che lại nàng miệng. Nàng cũng dùng sức lắc đầu liều mạng dãy rủa. Ua, tinh tình còn rất liệt, hôm qua cái vừa thấy ta liền thích, thật là làm ca, ca ta, thương nhớ đêm ngày a. Một cái đầy mặt dâu quay nón nam nhân cười tủm tỉm mà để sát vào nàng, một đôi dơ tay nắm nàng cằm, trong mắt đựng đầy trần chuỗi không có hảo ý. Lâm Cẩm Nhất chán ghét quay đầu đi, tránh né người này đụng chạm. Nay khe núi khoảng cách dương ra cái nhà mới cũng không xa, nếu Lâm Cẩm Nhất liều mạng đẩy ra những người này kêu to ra tới. Hồ thị các nàng hẳn là đều có thể nghe thấy. Nhưng mới vừa rồi trong thôn một cháy, cơ hồ tất cả mọi người chạy tới nhà mình trong viện cứu hỏa, nhà mới người cũng đều bị kia trận động tĩnh kinh chạy ra giúp thôn dân cứu hỏa. Cho nên lúc này nhà mới bên kia hẳn là không ai, lâm cẩm nhất cũng từ bỏ kêu to người ý tưởng. Những người này nhìn lâm cẩm nhất không sợ mà nhìn bọn hắn chằm chằm, không khỏi cười lạnh. Khó được còn có thấy chúng ta ca mấy cái còn có không sợ hai nữ nhân. Bất quá kia đều là hưởng có một bộ hiệp can nghĩa đảm không biết cái gọi là xuẩn nam nhân, không biết ngươi có cái gì bối cảnh, dám dùng này pho ánh mắt chừng chúng ta ca mấy cái. Cầm đầu người đống nhiên bất mãn mà từ sau eo lấy ra một phen đại khảm đao, đương đương địa phương gõ lâm cẩm nhất mặt bên cạnh núi đá. Lâm cẩm nhất thân mình hơi hơi mà run, lại vẫn là sắc mặt không thay đổi, nàng dây rủi tránh né rất nam nhân che lại miệng nàng tay, gàn từng chữ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta. Ta nói cho các ngươi tỷ tỷ của ta là Thanh Sơn chấn nhà giàu số một tưởng gia phu nhân Ngụy Lan, nàng vẫn là Thanh Sơn chấn trước huyện Thái gia nữ nhi, hiện giờ Tào đại nhân còn đem nàng coi như thân chất nữ. Ta nếu có việc, tỷ tỷ của ta định sẽ không buông tha các ngươi. Thôn đầu kia ra nhà mới, các ngươi thấy được đi? ở nơi đó xây nhà người đều cùng Ngụy tỷ tỷ nhận thức, nếu là ta một khi xảy ra chuyện, Ngụy tỷ tỷ khẳng định sẽ thu được tin tức, làm Tào đại nhân phái người tiêu diệt các ngươi. Ai nha nha nha, thật lớn khẩu khí a! Ngươi Ngụy tỷ tỷ hảo sinh năng lực a, liền này liền cho ngươi coi rẻ chúng ta ca mấy cái tự tin, vậy các ngươi cũng thật là quá coi thường chúng ta đi. Nghe xong Lâm Cẩm Nhất nói, mấy nam nhân không những không sợ hãi, ngược lại như là nghe được không được chê cười cười ha ha. Các ngươi đừng không tin, nếu là Ngụy tỷ tỷ mở miệng, tao đại nhân tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Lâm Cẩm Nhất chấp nhất mà cường điệu tầng này quan hệ, dường như có tầng này quan hệ ở, này nhóm người liền không làm gì được nàng. Chê cười. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi cái kia ngụy tỷ tỷ, cùng với nàng phía sau cái gì Tào đại nhân? Ta nói cho ngươi, chúng ta sau lưng có lớn hơn nữa chỗ rửa cho chúng ta chống lưng, tuyệt đối là ngươi cái kia ngụy tỷ tỷ cùng Tào đại nhân không thể lay động người. Đúng vậy, tiểu nương tử, ngươi có hay không hứng thú cùng chúng ta đánh cuộc, liền đánh cuộc chúng ta ở các ngươi này giết một người, Tào đại nhân cũng không dám quảng. Mấy nam nhân mặt lộ vẻ đáng khinh chi sắc, cười gian thanh âm mạc danh mà làm người khiếp hoàng. Lâm Cẩm Nhất tựa hồ trong lòng phòng tuyến sụp đổ, không thể tin tưởng mà hoảng loạn do hỏi, các ngươi là ai? Tới chúng ta nơi này làm cái gì? Ta giống như cũng không có đắc tội quá các ngươi đi. Thấy Lâm Cẩm Nhất sắc mặt rốt cuộc đúng rồi chút, những người này không cấm vừa lòng mà tả cười rộ lên. Như thế nào không có đắc tội chúng ta đâu, tiểu nương tử, đêm qua là ai đứng ra, dẫn đường những cái đó ngu xuẩn cùng chúng ta động thủ. Trong đó còn có một cái đả thương ta huynh đệ. Này bút chướng chúng ta tự nhiên là muốn tính ở trên người của ngươi." Dẫn đầu tay cầm đại khảm đao hướng nàng tạo áp lực, Lâm Cẩm nhất hai chân run lên, run run rẩy rẩy mà nói, "Ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, đối với các ngươi có thể có cái gì uy hiếp? Là cái nào người thương các ngươi, các ngươi trực tiếp trả thù trở về không phải hảo, vì sao phải cùng ta không qua được? Cái kia thương chúng ta người, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng là ngươi chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, xem ngươi lớn lên như vậy Thủy Linh." Muốn hay không hảo hảo hầu hạ hầu hạ chúng ta ca mấy cái, sau đó chúng ta lại suy xét muốn hay không thả ngươi. Mấy cái ác ma đồng thời hướng nàng tới gần, lâm cẩm nhất sợ tới mức ngồi xổm xuống thân kêu thảm thiết, không muốn không muốn, cầu xin các ngươi thả ta. Ha ha ha, muốn cho chúng ta thả ngươi, kia cũng đúng à, ngươi theo chúng ta nói nói, ngươi tướng công có phải hay không hôm trước ban đêm một đêm chưa về, còn cả người mang thương. Lâm cẩm nhất trên mặt một mảnh hoảng loạn, nội tâm lại rốt cuộc kiên ổn, quả nhiên. Những người này đem nàng bắt đi mục đích chính là vì nghiệm chứng nam nhân kia thân phận. Nàng hoang mang rối loạn theo tiếng đáp lại, ngày đó ta ngủ sớm, không biết hắn có phải hay không một đêm chưa về, bất quá buổi sáng lên nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng không có bị thương. Nói bậy, dẫn đầu không tin, cầm đao chém lại đây, lâm cẩm nhất nghiêng đầu một trốn, kia đao chỉ kém mảy may liền chém chúng nàng mặt, lúc này lâm cẩm nhất chỉ cảm thấy cả người máu đều đọc lại, sống lưng cũng là từng trận lệnh cả người thật sự ta có thể thể lâm cẩm nhất sợ tới mức nước mắt đều chảy ra dẫn đầu vẫn như cũ không tin ngươi nói ngươi tướng công không ta bị thương kia hắn vì cái gì không ra hắn hắn hôm trước ban đêm không bị thương là ngày hôm qua xây tường không cẩn thận từ chỗ cao té bị thương điểm này trong thôn người đều biết ngươi xác định nếu là ngươi dám nói dối chúng ta ca mấy cái liền đem ngươi bán tiến nhà thổ làm ngươi đãi ở kia cả đời không thấy ánh mặt trời Vì phong ngừa lâm cẩm nhất nói dối, dẫn đầu nam nhân đe dọa nàng nói. Ta thể, ta nói đều là thật sự. Vì bảo mệnh, lâm cẩm nhất sắc mặt trắng bệnh luôn mãi gật đầu. Lúc này mấy nam nhân nhìn nhau, trong mắt đều có khó hiểu chi sắc, đột nhiên dẫn đầu cùng trong đó một cái cao gầy vóc dáng nam nhân sử đưa mắt ra hiệu, kêu nam nhân lập tức phe phẩy trong tay lục lạc đứng dậy. Đêm qua nghe nam nhân nhắc tới quá, những người này giữa có người sẽ ảo thuật, nói vậy này lục lạc chính là pháp khí. Nàng chạy nhanh dụng ý thức che chắn chính mình ngũ quan cảm giác phòng ngừa chính mình trúng chiêu. Nhanh lên nói, ngươi tướng công rốt cuộc là người nào? Hắn có phải hay không kinh thành phái lại đây ăn cọc? Dẫn đầu thấy nàng không hề răng, thân xác lại đột nhiên trở nên mộc nạp dại ra, không khỏi rối tay lay động nàng. Đi phía trước đi vài bước, lui về phía sau. Ngươi nhưng thật ra động a? Sao lại thế này? Nàng như thế nào bất động, ảo thuật như thế nào đối nàng không linh? Dẫn đầu nam nhân đối nàng tuyên bố mệnh lệnh. Thấy Lâm Cẩm nhất không để ý tới, lập tức cảm thấy có chút không thích hợp, khí lớn tiếng rít gào. "Đại ca, hình như là tiểu nhân một không cẩn thận sử dụng quá mức, cũng có khả năng là này tiểu nương tử thể nhược, hút không ít thuốc bột, chúng độc, cho nên chúng ta mới thao túng không được nàng. Lão tử hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nàng có thể chống cự ngươi hảo thuật, ngươi nói có phải hay không ngươi học nghệ không tinh?" Dẫn đầu đối với gầy gầy cao cao nam nhân một hồi dùng sức mà lay động. "Đại ca, cái này tiểu nhân dám cam đoan" Tiểu nhân tuyệt đối đem ảo thuật chơi lôi hỏa thuần thanh, ngày hôm trước, nam nhân kia không cũng trúng chiêu sao? Cao gầy nam nhân sợ đại ca tức giận, chạy nhanh một hồi giải thích. Nói vậy, nam nhân kia cho dù chúng ngươi hảo thuật, không cũng ở chúng ta dưới mí mắt chạy thoát. Cầm đầu nam nhân đã phát tính tỉnh, cầm đại khảm đao tức muốn hộc máu mà chỉ vào cao gầy nam nhân. Đại ca đừng nội, tiểu nhân còn có biện pháp, chỉ cần tiểu nhân dùng con rối kim đâm nhập nàng mấy cái mạch huyệt, nàng liền sẽ giống con rối bị chúng ta thao tác, xa so thuật lưu dụng nhiều. Trường 81 phá giải phương pháp, kia còn thất thần làm cái gì, còn không mau làm. Nam nhân giết gạo, cao gầy nam nhân lập tức móc ra chính mình công cụ bao chuẩn bị khai làm. Cách đó không xa núi rừng, năm cái H.I.G. che mặt nam nhân giờ cùng tiễn vận sức chờ phát động, mà năm cái nam nhân mặt sau, một thân tư chắc tuấn nam nhân ngạo nghệ đứng thẳng, người này một thân trang phục bình phàm vô kỳ, trên người lại có một cổ mạc danh cường đại khí chàng quanh quần ở bên. Chuẩn bị. Nam nhân nhìn chăm chăm cái kia thần sắc mộc nạp dại ra tiểu nữ nhân, môi mỏng khẽ mở. Nam gái hắc y liền nhân ánh mắt càng là chặt chẽ mà tỏa định mục tiêu, chỉ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, liền đem đối diện kim nhân toàn bộ xử quyết. Cao gầy nam nhân thực mau đem con rối châm đem ra, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ chui vào lâm cẩm nhất trên người mấy cái huyệt vị, cách đó không xa nam nhân nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, một đôi đỏ đậm con ngươi gắt gao nhìn chầm chằm kim nhân lấy châm chọc tiến nữ nhân ra thịt động tác. Nam cung minh hầu kết hơi hơi giật giật, nam gái nhị lực kinh người hắc y li nhân quay đầu nhìn nhìn bọn họ chủ tử, có chút nghi hoặc chủ tử vì cái gì còn không lên tiếng, chẳng lẽ thật sự phải đợi những người đó dùng nào thuật đem sở hữu bí mật toàn bộ bộ ra tới sao? Nay đầu Lâm Cẩm Nhất che chắn rất chính mình ngũ quan cảm giác, cho nên bên ngoài phát sinh hết thể nàng đều không thể hiểu hết. Mà khi con dối kim đâm tiến trong cơ thể thời điểm, Lâm Cẩm Nhất đột nhiên thấy trong cơ thể bốc cháy lên một cổ ta hỏa. Này hỏa giống như ma chảo giống nhau ở nàng trong cơ thể tùy ý hoành hành. Đồng thời, lâm cẩm nhất cảm giác chính mình ý thức dần dần bị loại cảm giác này chọc thành chia năm xẻ bảy mà nhỏ. Không tốt, đây là tà thuật. Lâm cẩm nhất bỗng nhiên ý thức được cái gì, chạy nhanh dùng trong cơ thể kim hệ lực lượng đi áp chế này đoàn tà khí. Đồng thời, nàng lại dùng tinh lọc dị năng đuổi đi tà khí. Mấy cái kim chiêu người trong nước nhìn lâm cẩm nhất thân thể run rẩy, cái chán đều mạo một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy thật là này con dối châm đã xảy ra tác dụng, cho nên an tâm mà chờ thi châm xong sau liền bộ gian này tiểu nương tử biết nói sở hữu bí mật. Kim hệ lực lượng cùng thủy hệ lực lượng đồng thời xuất động, lâm cẩm nhất thực mau liền đem này một đoàn tà khí áp chế, sau đó hóa thành mồ hôi bài xuất bên ngoài cơ thể. Nguy cơ giải trừ, lâm cẩm nhất dụng ý thức cởi bỏ che chắn trạng thái, chỉ nghe trước mặt có người hỏi nàng. Tiểu nương tử, ta hỏi lại một lần, người tướng công có phải hay không kinh đô phái người ẩn nút tại đây hắn rốt cuộc là người nào? Hôm trước ban đêm rốt cuộc có hay không trở về, trên người hay không bị thương? Lâm Cẩm Nhất nhắm hai mắt mơ màng hồ đồ mà trả lời, ta tướng công hắn chỉ là người thường, cùng cái gì kinh đô cũng không có quan hệ, hôm trước ban đêm sự ta không biết, trên người hắn cũng cũng không có thương. Lời này nói xong, mấy cái kim nhân đều giật mình mà nhìn nhau. Lời này cùng mới vừa rồi nàng thanh tỉnh thời điểm theo như lời nói cũng không có cái gì xuất nhập, chẳng lẽ bọn họ thật sự tìm lầm người? có thể hay không là nữ nhân này sẽ phá giải loại này tà thuật. Dẫn đầu kim nhân mới vừa có loại suy nghĩ này, liền chạy nhanh phủ quyết rớt. Bởi vì này hảo thuật cùng con dối châm đều là thần bí nhất nhất âm độc chiêu số, biết đến người trừ bỏ chính bọn họ người, liền lại không người biết hiểu, nữ nhân này chẳng qua một giới nghèo hẻo lánh xa thành phố túi thôn phụ, hẳn là sẽ không biết loại này bí thuật. Lại nói, này thuật pháp từ trước bọn họ cũng ở người khác trên người thử qua, hiệu quả đều thực lộ rõ, trừ bỏ hôm trước bọn họ đuổi giết quá nam nhân còn chưa bao giờ có ra quá bại lộ. Bất quá nam nhân kia cũng chỉ là chỉ do là may mắn, trùng hợp đụng tới chỉ hổ tới giúp hắn, nếu là không có kia chỉ hổ, chỉ sợ người nọ sớm đã là bọn họ đau hạ vong hồn. Mà nữ nhân này chúng nào thuật không nói, lại cho nàng chắt con dối châm, ở bọn họ dưới mí mắt, muốn phá giải khẳng định là khó càng thêm khó. Nghĩ kỹ sau, dẫn đầu nam nhân rốt cuộc xác định một sự kiện thật, đó chính là thôn này không có bọn họ người muốn tìm. Đậu má, nhưng người kia rốt cuộc ở đằng kia. Tự nhiên có thể thao túng trưởng công tử dưỡng bổ câu đưa tin, còn có thể phỏng theo chủ tử chữ viết cùng uy viễn hầu thư từ qua lại. Ý thức được có một con bàn tay to ở vô hình mà thao tác chủ tử tỉ mỉ bệnh này trương vóng, những người này rốt cuộc bình tĩnh không được. Đi, tại đây nghèo hẻo lánh xa thành phố túi theo chân bọn họ lãng phí nhiều như vậy thời gian, nam nhân kia sớm không biết tránh ở địa phương nào ẩn nấp rồi, chạy nhanh đi thôi. Dẫn đầu người chạy nhanh tiếp đón đồng lõa rời đi nơi này. Nhưng đại ca Nữ nhân này làm sao bây giờ? Chắc con dối châm, sống cũng là sống không lâu, vì sợ bị người có tâm nhìn ra manh mối, vẫn là giết đi. Dẫn đầu một câu, mấy cái tiểu đệ đương nhiên là lập tức chấp hành. Nam Cung Minh còn ở kinh ngạc lầm cẩm nhất cư nhiên có thể khiêng quá những người này hảo thuật cùng con dối châm, nhưng dây tiếp theo nhìn đến những người này cử dao huy hướng nữ nhân khi, hắn tâm đột nhiên lẩu nhảy một phách, lập tức xuất phát ra mệnh lệnh, sắc. Nhưng cũng là vào giờ phút này. Một đạo thiên nhân chi tư đột nhiên xông vào hắn tầm mắt, cầm trong tay một thanh tím kiếm trực tiếp đem mấy người toàn bộ lực đảo. Từ từ, đại thấy rõ người kia là ai sau, nam cung minh kịp thời ngăn lại hắc ý li nhân động tác. Người kia, không phải Chu nam bắc sao, hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ra tay cứu người. Phải biết rằng, đời trước, mặc dù nhân gian trải rộng thi hải, này nam nhân như cũng là lạnh nhạt mà giống như vạn năm băng sơn, hắn ích kỷ lạnh nhạt cùng cái kia đại ma đầu, đem nhân gian viết lại thành luyện ngục. Bị đánh tan kim nhân nhìn đến người tới, không khỏi chỉ vào hắn quát lớn, ngươi là người nào, dám quảng chúng ta ca mấy cái nhàn sự. Chu Nam Bắc mắt phượng phiết liếc mắt một cái còn thần sắc dại ra tiểu nữ tử, tức khác trên người xuất hiện một cổ không giận tự uy khí thế. Tự nhiên là muốn các ngươi mệnh người. Hắn nhàn nhạt nói ra, cuồng ngạo lại tràn ngập ở trên mặt hắn. Tìm chết! Các vinh đệ cho ta thượng! Dẫn đầu nam nhân lên tiếng, mấy cái tiểu đệ lấy ra khảm đao đồng thời chạy về phía Chu Nam Bắc. Mà Chu Nam Bắc võ nghệ tinh vi, hiện nhiên là trải qua cao nhân chỉ điểm, chỉ ba lượng hạ, liền đem tiến đến toi mạng mấy người điểm trụ mạch huyệt, làm cho bọn họ cường tại chỗ không thể động đậy. Các người đối nữ nhân này làm cái gì, nàng như thế nào biến thành này phó quỷ bộ dáng? Dư thừa vô nghĩa không nói nhiều, Chu Nam bắt trực tiếp bóp chặt dẫn đầu người cổ ép hỏi. Dẫn đầu kim nhân cắn chặt răng không nói lời nào, lại liều mạng cấp bên cạnh gầy gầy cao cao nam nhân đưa mắt ra hiệu. Cao gầy vóc dáng nam nhân hiểu ngầm. Dựng bí pháp khống chế trên người Lục Lạc vang lên. Chu Nam Bắc Nhi cốt khẽ nhúc nhích, đãi nghe thế loại ma tính thanh âm khi hắn đầu đau muốn nứt ra, tựa hồ chính mình ngựa đầu đàn thượng là có thể nổ tung giống nhau. Trong giây lát hắn ý thức được Lục Lạc tác dụng, trong khoảnh khắc xuất kiếm, đem người nọ trên người Lục Lạc cấp phách. Cái này cũng chưa tính xong, cùng lúc đó, hắn lại huy kiếm chém rất một người đầu, sau đó chịu đựng đầu đau muốn nứt ra đầu, thẳng chỉ dẫn đầu kim nhân, nói: "Các ngươi rốt cuộc làm cái gì tay chân?" Có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta, chắc con dối châm, ba tháng nội tất vong, này tiểu nương tử đến lúc đó chỉ có thể là một khối hồng nhan sương khô, bất quá ta nhưng cảnh cáo tiểu tử ngươi, giết chúng ta dễ dàng, tiểu tâm uy viễn hầu tìm ngươi đến mạng. Dẫn đầu người cuồng vọng chi ngôn trọc giận chu Nam Bắc, hắn cười lạnh một tiếng, huy kiếm bổ về phía người này cổ. Không nghĩ nói, liền đều đừng nói, lao tử đưa các ngươi một đám xuống địa ngục. Đang muốn huy kiếm kết quả những người này, cao gầy nam nhân đột nhiên xin tha, ta nói ta nói Nàng chúng con dối trơm là một loại tà thuật, chỉ cần ngươi cởi bỏ ta mạch huyệt, ta liền có phá giải phương pháp. chu Nam Bắc tuy rằng không tin, nhưng hiện tại cũng không còn hắn pháp, liền tiến lên cờ lạc mở hắn mạch huyệt. Nhưng ngay sau đó, một cổ thuốc bột tập vào trước mặt, chu Nam Bắc che lại khẩu mắt mũi trong ngấy mắt, người nọ sớm đã chạy không ảnh. chương 82 kiếp trước quan ra. Thanh Ngọc, đêm này liền can người cấp ra mang về nghiêm hình trà tấn, hỏi rõ ràng bọn họ làm cái gì, còn có, liền tính đào ba thước đất cũng muốn đem mới vừa rồi nam nhân kia cấp ra tìm ra. Chu Nam Bắc cắn răng, trên đời này còn không có hắn bắt không được người. Con dối châm. Hắn đảo muốn biết đây là một cái cái gì ngoạn ý nhi. Thanh Ngọc nghe được phân phó, từ chỗ tối nhảy xuống từng cái xử lý những người này. Mà Chu Nam Bắc còn lại là cưới người chặn ngang bế lên nhắm chặt hai mắt nữ nhân. Mặt ngoài nhìn mơ hồ, nội tâm lại thập phần thanh tỉnh lâm cẩm nhất có thể cảm giác đến ôm nàng người là ai. Phía trước nàng vốn định diễn kịch làm kia đám người tin nàng lời nói kia đám người đi rồi, chính mình hẳn là không cần thiết Trang đi. Nhưng không Trang, mới vừa rồi phát sinh hết thể lại đều bị người nam nhân này nghe qua, chính mình rốt cuộc nên như thế nào giải thích chính mình có thể tỉnh lại đây, còn chuyện gì đều không có đâu. Ai, không đúng, này nam nhân không phải thiên ngoại lai khách đại chủ nhân sao. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ lần này chuyên môn là tới tìm chính mình? kia nàng vẫn là không tỉnh lại hảo. Mấy phen giấy ruột, lâm cẩm nhất đã an tâm mà nhắm mắt lại. Lúc này trong thôn đều vội bay, hảo những người này ra sân đều bốc cháy, hiện tại tuy rằng đều dập tắt, nhưng tổn thất vẫn là thảm trọng. Có người ngồi ở nhà mình trong viện gào khóc khóc lớn, không biết chính mình tạo cái gì nghiệt, ông trời muốn như vậy trừng phạt chính mình. Không có cháy nhân ra đều ở cháy nhân ra qua lại chạy, xem có gì có thể giúp đỡ địa phương. Quyết định giả bộ ngủ trong ngay mắt, lâm cẩm nhất liền có chút hối hận. Bởi vì người trong thôn nhiều, nàng một cái thành thân nữ nhân bị một cái ngoại nam ôm, nếu là làm trong thôn người thấy. Nước miếng ăn mày đều có thể phun chết nàng. Đang muốn mở to mắt khi, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, không biết vị công tử này là ai, trong lòng ngực ôm nhà ta nương tử. Ân. Này không phải kia nam nhân túi sao? Hắn thân mình rất tốt, có thể động. Bất quá hắn hiện tại có thể xuất hiện thật là quá hào bất quá, như vậy trong chốc lát đi trong thôn thời điểm, người trong thôn cũng có thể đối nàng thiếu chút hiểu lầm. Chu Nam Bắc nhìn vị này tự xưng là trong lòng ngực nữ nhân tướng công nam nhân, không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Này nam nhân lớn lên cũng quá khái sông đi, hơn nữa kia phương diện cũng có vấn đề, quả nhiên quá ưu tú nữ nhân mệnh không hảo à, nhìn này nam nhân, hắn đều có chút thế nữ nhân không đăng giá. Chu Nam Bắc tùy ý đánh giá hắn ánh mắt làm nam cung minh xem thật sự không thoải mái. Lời nói không nói nhiều, hắn trực tiếp tiến lên từ Chu Nam Bắc trong lòng ngược đoạt lấy lâm cầm nhất. Lúc này trên người hắn còn mang theo thương, tiến lên đoạt người kia một chút, không cẩn thận liên lụy đến hắn miệng vết thương. Bất quá hắn vẫn là cắn răng đem lâm cẩm nhất mang về chính mình trong lòng ngực. Chu Nam Bắc nhìn này, nam nhân liền cái nữ nhân đều giống như có chút ôm bất động, bật thốt lên mạo phạm một câu, xem ngươi có chút không được, vẫn là ta đến đây đi. Những lời này vừa ra khỏi miệng lập tức đem nam cung minh chọc giận, ngươi nói ai không được. Ngươi đừng tẩy mạnh, chính mình quăng ngã sự tiểu, đừng đáp thượng nhân ra cô nương, nhân ra vốn dĩ liền thể nhược, ngươi đem nhân ra quăng ngã, không phải hại nhân ra. Chu Nam Bắc rôi tay lại đi đoạt lấy người. Nam cung minh lui về phía sau một bước, cảnh cáo nói, nàng là ta tức phụ. Ta biết, ta là đại phu, đại phu trong mắt không có nam nữ chi phân, huống hồ nàng mới vừa rồi bị kẻ cắp bị thương, ta cứu nàng cũng là trước trách nơi. Chu Nam bắt đúng lý hợp tình mà giải thích. Hừ, ta xem ngươi chính là đăng đồ tử. Đồng thời cũng là ích kỷ lạnh nhạt, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, phàm là đời trước hắn có thể vươn tay cứu cứu thiên hạ thương sinh, nhân dân cũng sẽ không phát sinh kia chờ thai họa. Hiện giờ còn muốn cướp hắn tức phụ, hắn nằm mơ. Nam Cung Minh ôm lâm cẩm nhất xoay người liền đi, Chu Nam Bắc không phục mà đuổi theo đi. Ngươi biết bản công tử là ai sao? Tuy ý bôi nhỏ người, chính là xúc phạm luật pháp. Ta không muốn biết ngươi là ai, nhưng ngươi đụng vào ta nữ nhân, là ta tận mắt nhìn thấy, nếu ngươi thật là làm việc thiện, đại nhưng kêu người lại đây, như thế mặc không lên tiếng, rõ ràng là tham luyến ta tức phụ sắc đẹp. Không thể không nói, Nam Cung Minh tài ăn nói là thật không sai. Lâm Cẩm Nhất đều phải nhịn không được cho hắn điểm cai tán, không thể tưởng được nàng Lâm Cẩm Nhất cũng có bị nam nhân tranh đoạt một ngày a. Quả nhiên sắc đẹp hại người a. Bậy bạn, ngươi tức phụ bị người bắt đi, ngươi thân là trượng phu không thêm ban cho quan tâm, ngược lại càng quái. Lúc ấy cái loại này tình huống, ngươi cũng biết cỡ nào hung hiểm. Phàm là bản công tử tới muộn một bước, ngươi tức phụ liền chịu khổ kẻ xấu giết hại, ngươi còn quái bản công tử không tiêu người. Nếu là hô, coi như khi cái loại này tình huống bị người nhìn thấy. Ngươi tức phụ thanh danh liền sẽ bị hao tổn, chẳng lẽ ngươi liền hy vọng ngươi tức phụ ở người khác trước mặt cả đời đều không dám ngẩng đầu sao? Lâm Cẩm nhất trong lòng gật gật đầu, này nam nhân nói cũng rất có lý. Lấy cớ, kẻ xấu ở nơi nào? Chẳng lẽ là ngươi hồ bắt được tới? Cho dù có kẻ xấu, ngươi xua đuổi đi lại gọi người lại đây, ta đảo còn có thể đối với ngươi tâm tổn cảm kích, nhưng ngươi trực tiếp liền đem ta tức phụ chặn ngang ôm đi, căn bản chính là lòng ngương dạ thú, rõ như ban ngày. Lâm cẩm nhất tưởng mở mắt ra nhìn nhìn, này hai người như thế nào đột nhiên liền rằng co, lại còn có không chết không ngừng, rất giống là đời trước quang ra. Hơn nữa nàng hiện tại mạc danh sinh ra một loại nàng ở bọn họ trung gian giống như mới là dư thừa kia một người. Ta không cùng ngươi xả, nếu ngươi muốn ôm, chạy nhanh đem nàng đưa trở về, lại thỉnh cái đại phu nhìn một cái liền biết bảng công tử nói chính là thật là giả. Này nam nhân bất quá ỷ vào hắn là nữ nhân danh chính nôn thuận trượng phu mà thôi, hành, hắn tự biết nói bất quá hắn. Đợi lát nữa có hắn cầu chính mình khóc thời điểm. Nam Cung Minh hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị đem người khiêng về nhà. Chỗ tối thanh ngọc thấy nhà mình chủ tử ở Nam Cung Minh trước mặt tan bẹp, lặng lẽ cầm một cái đá bắn tới nam nhân cảng chân thượng, Nam Cung Minh không có phòng bị, thẳng tắp mà tài đến trên mặt đất, trong lòng ngực nữ nhân cũng rời tay bay đi ra ngoài. May mắn Chu nam bắt tay mắt lanh lẹ, phi thân đem bay ra đi lâm cẩm nhất vững vàng mà tiếp được. Lâm cẩm nhất sợ tới mức tâm đều đã bay ra tới, Nam Cung Minh thân mình không tốt Ôm không xong nàng thực sự về tình cảm có thể tha thứ, nàng không trách án, đối, không thể trách án. Ngươi xem ngươi, ta liền nói ngươi không được, ngươi đừng cậy mạnh, ta giúp ngươi ôm trở về. Chu Nam Bắc yên tâm thoải mái mà ôm lâm cẩm nhất về phía trước đi. Té ngã một cái Nam Cung Minh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chầm chằm chỗ tối nào đó chơi ám chiêu tiểu nhân, hừ, quả nhiên là phò nếu như chủ, đều là âm hiểm giả hoạt hạng người mà thân là nam cung minh thuộc hạ cũng là nhìn không được chu nam bắc thế nhưng có thể cười ở bọn họ ra chủ tử trên đầu lập tức cũng ném ra một cái đá đầu hướng chu nam bắc cẳng chân cốt chỗ chu nam bắc thực sự không dự đoán được nam cung minh không phải cái người thường tự nhiên cũng là không phòng bị đồng dạng chân một loan thân mình liền mất đi trọng tâm ngã quỵ xuống dưới mà lâm cẩm nhất lại một lần bay đi ra ngoài nam cung minh trong lòng căng thẳng thân mình nhảy dựng lên đem bay ra đi lâm cẩm nhất vớt hồi trong lòng ngực lâm cẩm nhất muốn khóc thật sự muốn khóc, nàng không phải giả bộ ngủ sao? hai người đến nỗi như vậy chơi nàng, nam cung minh cũng liền thôi, hắn thân mình không tốt, nhưng cái kia chu nam bắc là chuyện như thế nào a? vì cái gì sẽ đem nàng quăng ngã đi ra ngoài a? kỳ thật chu nam bắc cũng tương đối buồn bực a, hắn mới vừa rồi rõ ràng đi hảo hảo, như thế nào liền bỗng nhiên ngã quỵ? Này nghi vẫn ở nhìn đến nam nhân đằng long nhẻ, hắn liền tìm được rồi đáp án, này nam nhân thân thủ không tồi, chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn chơi ám chiêu? nhưng không đúng. Hắn nếu có động tác, hắn ly đến như vậy gần tất nhiên sẽ phát hiện, mới vừa rồi hắn rõ ràng không có động tác. Hắn ngồi xổm xuống thân xoa cẳng chân cốt, suy đoán đá từ cái nào phương vị bắn lại đây, sau đó lại cẩn thận ở toàn bộ thôn trang bốn phía nhìn chung quanh một vòng, như cũ không phát hiện khả nghi người. Đúng là này không phát hiện đến khả nghi người, mới làm Chu Nam Bắc có một cái lớn mật suy đoán, này nam nhân có thân thủ, chỗ tối lại có người che chở, xem ra hắn cũng không phải cái người thường. chương 83 Lang Băm Chỉ là này nam nhân đến tuột cùng là ai a Ở chỗ này ẩn cư, rốt cuộc là vì sao? Còn có, cùng hắn ở bên nhau tiểu nương tử nhìn cũng là có chút tài năng, có thể hay không cũng là đồng dạng cố tình lén gạt đi chính mình thân phận. Chu Nam Bắc nhìn chầm chầm Nam Cung Minh, càng xem hắn càng là hoài nghi. Nam Cung Minh được như ý nguyện ôm đi lâm cầm nhất, còn không quên trào phung hắn, công tử không phải tự xưng là đại phu, như thế nào không cho chính mình trị trị chân mềm tật xấu. Người Chu Nam Bắc khí thẳng nghiến răng, hắn chân mềm hắn là bị người ám toán hảo đi, ngươi mới là chân chính chân mềm. hành, lão tử không cùng ngươi so đo, trước làm ngươi khoe khoang trong chốc lát. nam cung minh ôm lâm cẩm nhất về nhà trên đường, trùng hợp đụng phải hồ thị, hồ thị vừa thấy lâm cẩm nhất nhắm mắt lại, nam ở tam nhi trong lòng ngực, tâm không khỏi lộn bột một chút. sao hồi sự a, cẩm như sao? hồ thị bước tiểu toái bộ theo sát nam cung minh, nhịn không được suốt ruột hỏi. nam cung minh sợ nói chuyện làm hồ thị nhìn ra manh mối, như cũng là không ra tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, sao hồi sự à, ngươi cùng ta nói nói nha, ngươi cấp chết ta ngươi, cẩm nhi đều như vậy, ngươi sao sách không rõ nặng nhẹ. Hỏi nửa ngày, chính mình nhi tử chính là không nói lời nào, hồ thị khí một cái tắt chụp đến chính mình nhi tử cái hót thượng. Nam Cung Minh không thể tin tưởng mà quay đầu xem hồ thị. Ngươi còn xem ta, ngươi nói chuyện nha. Hồ thị khí nước miếng hoa bọt đều tạc ra tới. Nam Cung Minh chạy nhanh quay đầu, đem tính tình áp xuống tới. Không phải. Hắn muốn biết Dương Tuấn ở nhà cũng là như vậy túng sao. Hắn có đôi khi thật hoài nghi này lão thái xuyên qua thân phận của hắn. Nếu không chính là nữ nhân này là hồ thị thất lạc nhiều năm nữ nhi, không có khả năng sẽ không như thế bảo bối nàng. Phía sau đi theo Chu nam bắc mắt thấy hồ thị một phen mê chi thao tác, không khỏi liễu lưới. Kia gì, có phải hay không thanh ngọc cung cấp tin tức có lầm à, nữ nhân này mới là lao thái nữ nhi, kia không được nam nhân là tới cửa ở rể. Bất qua ý tưởng này cũng chỉ là dây lát lướt qua. Bởi vì Thanh Ngọc cung cấp tin tức hơn phân nửa sẽ không có lầm, hắn vẫn là tin hắn. Xem ra này lao thái cùng người khác bất đồng, kia nhưng thật ra dễ làm. Hắn vững vàng mà đi lên trước, cùng Hồ Thị giải thích, lệnh đường không nên gấp gáp, việc này bản công tử nhất rõ ràng, dung ta hướng ngài chậm rãi nói tỉ mỉ. Hồ Thị quay đầu, thấy là liếc mắt một cái sinh tuấn tiếu công tử, tuy rằng lòng có nghi ngờ này người bên ngoài như thế nào sẽ qua tới, bất qua thấy hắn sinh chu chu chính, chính chính mà, liền gật gật đầu muốn nghe xem hắn nói cái gì đó. Chu Nam Bắc một hồi giới thiệu, nói chính mình là Thiên Ngoại Lai Khách Chủ Nhân Lâm Cẩm Nhất từng đến khách qua đường sạn, hắn là nhận thức. Lần này lại đây chỉ là nghĩ tới tới tìm nàng nói chuyện làm đầu phụ trúc sinh ý, không nghĩ tới phát hiện Lâm Cẩm Nhất bị người bắt cóc, hắn nhanh chóng quyết định, liền qua đi người xấu đánh chạy, đem Lâm Cẩm Nhất cấp cứu. Hồ Thị nghe được tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra tới, trời ạ, bị người bắt cóc, đến tột cùng là ai có lớn như vậy là gan? Chu Nam Bắc đem mấy người bộ dạng miêu tả một phen. Hồ Thị lập tức vô lùi, gào khóc khóc lớn lên. Bắt góc. kia Cẩm Nhi rốt cuộc thế nào? Nàng được không? Này đã biết, định là đêm qua kia một đám hát tâm căng người, ghi hận nhà ta Cẩm Nhi xuất đầu chắn bọn họ lộ. Này trong thôn hỏa khẳng định cũng là bọn họ phóng, chính là vì đem người khác dẫn đi. Hảo chân chính đối phó Cẩm Nhi, ta như thế nào ngu như vậy, liền đem Cẩm Nhi lược hạ đầu. Thật làm ta bắt được đến kia đám người, ta liều mạng ta này mạng già, cũng muốn dẫn bọn hắn xuống địa ngục ta. Chu Nam Bắc thấy lão nhân ra như vậy để ý chính mình con dâu, không khỏi thâm chịu này cảm nhiễm, vì làm nàng giải sầu, Chu Nam Bắc giải thích. Lệnh đường không cần sốt ruột, ta là đại phu, chắc chắn hảo hảo trị liệu lâm nương tử, còn có kia đám người ta đã làm người chuyển giao đến quan phủ, quan phủ chắc chắn điều tra, sẽ không lại đến nơi này làm hại thôn dân. Lúc này Nam Cung Minh rất muốn phản bác, người xác định giao cho quan phủ trong tay sao, lung tung nói chuyện, sẽ không sợ bị quan đi vào sao. Hôm nào hắn nhất định phải hướng Tào đại nhân bên kia tạo áp lực, xem hắn như thế nào lấp liếm. Trở lại Dương gia nam cung Minh đem Lâm Cẩm Nhất đặt ở trên giường, Hồ Thị chạy nhanh làm Chu Nam bắt cho nàng con dâu nhìn xem. Chu Nam bắt đem Lâm Cẩm Nhất cánh tay phóng hảo, sau đó đem ngón tay đắp ở mạch đập phía trên, nghiêm túc bắt mạch. Hắn nhíu mày, không phải nói chúng rồi con rối châm sao? Như thế nào này mạch Tượng Thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, chẳng lẽ này con rối châm thi truyền sau, cũng không sẽ đối mạch Tượng có bất luận cái gì quá nhiễu? Không được, hắn đến trở về là xem điển tịch hảo hảo xem xét xem xét, hoặc là hỏi một chút sư phó của hắn, này con dối châm đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Hồ thị xem hắn khuôn mặt ngưng trọng, không khỏi lo lắng dò hỏi, công tử, con dâu của ta nàng, đến tụt cùng thế nào. Chu Nam bắc đem lấy tay về, thở dài một hơi, thực xin lỗi, có thể là ta y thuật không tinh vi, thật sự nhìn không ra lâm nương tử trong cơ thể có cái gì vấn đề. Mới vừa rồi ta cũng là xác thật nghe được những người đó nói lâm nương tử chỉ sợ sống không quá 3 tháng thời gian. Bất quá cũng có khả năng là ta nghe lầm, hoặc là những người đó nói chuyện giật gần, ta cảm thấy không bằng lại quan sát quan sát, hoặc là xin đường đại phu đến xem. Hồ thị vừa nghe lâm cẩm nhất sống không quá 3 tháng, lập tức dọa, việc này nàng cũng không dám đánh cuộc, chạy nhanh gửi gọi tới đại nhi tử đi bên ngoài thỉnh lang trung lại đây. Giả bộ ngủ lâm cẩm nhất nghe được hồ thị khẩu khí lo lắng, chính quyết định tỉnh lại thời điểm. Lang Trung từ bên ngoài chạy vội tiến vào, hắn không phải lại đây xem nàng, mà là lại đây xem Chu Nam Bắc. Vừa vào cửa, nàng liền nghe được Lang Trung vui mừng kích động thanh âm: Ta vừa mới thật xa liền nhìn đến giống thần y -hề. không nghĩ tới quả nhiên đúng vậy. Chu thần y lìa, tại hạ chính là nghe nói quá ngài không ít chuyện tích ra. ngài ký lục bút ký, tại hạ cũng đều nhìn mấy trăm biến, sở hữu chứng bệnh, cách dùng dùng lượng, kia thật là không sai chút nào, quả nhiên không hổ là thần y a, đều là y giả. Lang trung nhất rõ ràng y học giới Thái Sơn bắt đầu là ai, đã sớm nghe nói thiên ngoại lai khách chủ nhân chính là thần Y, Điề. hắn cũng qua đi bái phỏng vài lần, nhưng thần Y Điề chính là cự không lộ mặt, duy nhất một lần gặp mặt vẫn là ở rộn ràng thì thầm trên đường cái, lúc ấy thật nhiều người đều chỉ vào hắn hô to thần Y, Điề. hắn mới có hạnh kiến thức một mặt hắn thật nhan, bất quá muốn tễ đi lên giáp mặt bái phỏng, kia thật đúng là khó càng thêm khó. Cũng may, thần Y Điề cư nhiên sẽ đến bọn họ thôn, này thật đúng là hiếm lạ a, mặc kệ nói như thế nào ngọng tới gặp một mặt, hắn thật là chết cũng không tiếc. Hồ thị thấy Lang Trung tâm tư toàn bộ nhào vào Chu Nam bất thượng, không khỏi kéo hắn chạy nhanh cho hắn con dâu xem bệnh. Lang Trung à, ngươi bất tranh cãi, chạy nhanh cho ta ra cẩm nhi nhìn xem. Mới vừa rồi ngươi trong miệng thần y hề nói nhà ta cẩm nhi sống không quá ba tháng, muốn mệnh chính là, cái gì vấn đề cũng nhìn không ra tới. Hồ thị không quen biết thần y li, không biết hắn y đi thuật thế nào, lại là đối chính mình thôn Lang Trung y đi thuật phá lệ tự tin. Lang Trung nghe nói, chấn động. Bệnh gì thế nhưng như thế nghiêm trọng, cái sống không quá 3 tháng, ta nhìn xem. Hắn duỗi tay đáp thượng lâm cẩm nhất mạch đập, cẩn thận nghiên cứu hạ, phát hiện cũng không dị thường. Chính là, thần y ở chỗ này, như thế nào sẽ không có gì thường đâu, tuyệt đối là có cái gì vấn đề tồn tại. Đồng nhiên hắn mắt sắc mà nhìn đến lâm cẩm nhất trên cổ mặt có cái lô kim, lập tức kêu sợ hãi, đây là bị người chắc quá độc châm, còn có điểm nên đâu, nha, thần y không hổ là thần y đi à, này mạch đập nhìn sắc vô dị thường. Trên người lỗ kim cũng không dễ dàng bị phát hiện, nếu không phải thần y lìa tại đây, nhà ngươi tức phụ chỉ sợ thật sự sẽ ném mạng nhỏ, ta tuy là lang trung, khá vậy chỉ là hiểu chút ra lông, các ngươi vẫn là thỉnh thần y lìa ra tay tương trợ đi. lang trung tự nhiên là cực lực thổi phồng chu Nam Bắc, hồ thị nhìn đến lâm cẩm nhất trên cổ lỗ kim, cũng không thể không tin cẩm nhi là thật sự bị người hám hại, lập tức phải quỳ mà cấp chu Nam Bắc dập đầu. Thần y hề à, ngươi mau cứu cứu con dâu của ta a Nam Cung Minh không tin Lâm Cẩm nhất bị con rối châm không chế, việc này hắn biết chắc quá con rối châm sau có bao nhiêu khủng bố, Lâm Cẩm nhất tuyệt đối không có việc gì, này hai người tuyệt đối là Lang băng. Hồ Thị sợ Chu Nam Bắc không cho Cẩm Nhi xem, một tay đem Nam Cung Minh kéo xuống tới, làm hắn cầu xin thần ý đi Nhưng Nam Cung Minh trên người còn có thương tích à, bị Hồ Thị như vậy lôi kéo, trực tiếp kéo quỷ dạp trên mặt đất. Nguyên bản khuôn mặt ngưng trọng Chu Nam Bắc, nhìn thấy Nam nhân thẳng tóc mà cho hắn được rồi một cái đại lễ. Lập tức phụt một tiếng bật cười. Chương tám mê tư trồn cấp gà chúc tết. Kỳ thật hồ thị cũng không nghĩ tới nhà mình nhi tử như vậy không trải qua sự, lôi kéo liền quăng ngã, tức khắc ghét bỏ mà nhìn hắn. Nam cung minh vẻ mặt sống không còn gì luyến tích à, hắn muốn hỏi một chút, Dương Tuấn là hắn thân nhi tử sao? Trước kia Dương Tuấn ở nhà hắn nương cũng như vậy sao? Là hắn thật sự không đảm đương nổi nhân ra nhi tử vẫn là chính là nhằm vào hắn. Nghe được phía trên nào đó nam nhân tiếng cười nhạo. Nam Cung Minh hắc mặt nghiến răng nghiến lợi mà ngẩng đầu trừng mắt hắn. Chu Nam Bắc tâm tình vô cùng hảo, hắn thúi người chuẩn bị đem Nam Cung Minh nâng dậy. Nhưng Nam Cung Minh cự không tiếp thu hắn hảo ý, trực tiếp né tránh cánh tay hắn. Nay không biết tốt xấu hình dáng làm Chu Nam Bắc không khỏi tưởng giáo huấn một chút hắn, vì thế hắn xấu xa cười, nói: "Huynh đài mau đứng lên nhà, chúng ta đều hạ mình hàng quý mà tới nhà các ngươi, còn có thể không giúp đôi tay giúp các ngươi sao? Như vậy, bản công tử cho các ngươi ở thiên ngoại lai khách chuẩn bị gian phòng." Các ngươi đem Lâm tiểu nương tử đưa tới ta bên kia, ta hảo toàn lực cứu trị. Mặt khác, ta cung cấp huynh đài trị trị cẳng chân mềm nhũn tật xấu. Lần trước trong lúc vô tình gặp được Lâm tiểu nương tử, thấy được nàng thu hồi tới phương thuốc, vừa lúc đã biết việc này, huynh đài nhưng đừng nghĩ nhiều a. Nói đừng làm cho người nghĩ nhiều, nhưng nói mấy câu lại làm trong phòng vài người đều suy nghĩ nhiều. Hồ thị thầm nghĩ, mềm nhũn. Tiểu tử này kia phương diện không được sao? Bất quá có thể làm Cẩm Nhi đều đỏ mặt đi ra ngoài mua thuốc có thể thấy được chuyện đó thượng thật là kém cỏi, kia kia làm sao? Nam nhân không được, nữ nhân liền sinh không được hài tử, không có hài tử, này nam nhân liền buộc không được nữ nhân tâm, buộc không được nữ nhân tâm cũng liền thôi, hơn nữa cẩm nhi lớn lên không kém, bên người lại có cái hoa hoa thảo thảo gì đó. Kia Cẩm nhi này viên hảo cải trắng không phải bị khác heo cấp cùng đi rồi. Kia không được a, kia đến chị a. Mà nhắm mắt lại Lâm Cẩm Nhất đã sớm tưởng tỉnh, ở cái kia chú lão bản nói muốn đem nàng đưa tới thiên ngoại lai khách thời điểm, Nàng liền tưởng mở to mắt, nhưng nàng không nghĩ tới hắn mặt sau lại tới nữa một câu, trực tiếp nhắc tới nàng ngày ấy làm nhất nghĩ lại mà kinh chuyện ngu xuẩn. kia nam nhân thúi biết khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, tính tính, nàng giả chết. Lang Trung vẻ mặt hiếm lạ mà nhìn trầm trầm thần ý trong miệng nam nhân, thầm nghĩ, này tam lang ngày thường nhìn thân thể khỏe mạnh, lần trước còn có thể một tay đem cục đá dơ lên, có thể thấy được thân thể tố chất không tồi, nào biết thế nhưng có này tật xấu, quả nhiên xem người không thể quang xem mặt ngoài a mà làm nhân vật chính nam cùng mình liền càng là khí cơ hổ, hổ máu, kia nữ nhân đến tụt cùng ở bên ngoài làm cái gì chuyện ngu xuẩn như thế nào còn làm này nam nhân đã biết a không đúng phi như thế nào liền đem sự tình truyền thành cái dạng này hắn không được hắn làm cái gì một cái hai cái đều nghi ngờ hắn còn có cái này chu nam bắc là thật là cái thần y rẻ hắn tức phụ có bệnh không bệnh đều nhìn không ra tới tin vỉa hè lại vẫn tin là thật. Hắn thật là hoài nghi này, nam nhân là cái lang thang đăng đồ tử, cô ý muốn đem Lâm Cẩm Nhất đưa tới Thiên Ngoại Lai khách, hảo gần quan được ban lộc. Hừ, có hắn ở một ngày, hắn mơ tưởng. Nam Cung Minh toàn thân mỗi một tế bào đều ở kháng cự, mà hồ thị lại là một ngụm đáp ứng. Như thế, vậy đa tạ thần Y Y. Thần Y Y nếu là có thể trị hảo nhà ta Tam Tức phụ, ta nguyện lấy ra nhà ta một nửa tiền bạc làm tiền khám bệnh đưa cho thần Y Y. Chu Nam bác lời nói dịu dàng cự tuyệt, lệnh đường nói quá lời. Vốn dĩ Chu Mẫu cũng chỉ là muốn cùng Lâm Nương Tử nói chuyện sinh ý, công lao này liền tạm thời trước không để cập tới. Vạn nhất về sau Chu Mẫu còn hữu dụng các ngươi địa phương đâu? Thần Y Lìa nếu là hữu dụng chúng ta địa phương, chỉ cần có thể giúp nhà của chúng ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tam Nhi, ngươi nhìn nhân gia Thần Y Lìa bao lớn độ, ngươi còn không cảm ơn nhân, nhân gia? Hồ Thị kéo Nam Cung Minh lên, ngay trước mặt hắn đem hắn hận đến hàm răng ngứa. Nam Nhân một đốn khen, còn lại lần nữa làm hắn hướng Chu Thần Y Lìa nói lời cảm tạ. Nam cung minh thờ ơ, này nam nhân chính là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm, hồ thị mắc nhu, hắn nhưng không thượng. Lâm cẩm nhất là hắn nữ nhân, hắn có quyền lợi thế lâm cẩm nhất làm quyết định. Nam cung minh thái độ, Chu nam bắc cũng thấy được, nhưng hắn lựa chọn làm lơ, này nam nhân ở nhà mình nương trước mặt liền cái giấm đều không bỏ, xem ra cũng không làm chủ được. Hắn trực tiếp cùng hồ thị nói, lệnh đường không cần như thế khách khí, bản công tử này liền làm người đuổi xe ngựa lại đây, thuận tiện ta lại cho ta sư phó đi phong thư. Do hỏi lâm nương tử trên người chứng bệnh như thế nào trị liệu, lệnh đường không ngại liền cùng nhau đi theo đi. Hồ thị đương nhiên là tưởng bên người chiếu cô lâm cầm nhất ta, nhưng nhà mình phòng ở còn không có cái hảo, trong nhà lớn lớn bé bé sự cũng đều dừng ở trên người mình, thật sự đi không được. Thân y hề, không bằng khiến cho ta nhi tử đi theo đi thôi, ngại y thuật cao minh, cho hắn hai đều nhìn xem, chờ ta này vội xong, ta tự mình đi thiên ngoại lai like khách bái phòng ngài. Chu Nam bắt nhưng thật ra không ngại ai qua đi. Dù sao Lâm Cẩm Nhất có thể qua đi là được. Thấy thần y gật đầu, Hồ thị chạy nhanh cấp Lâm Cẩm Nhất thu thập quần áo, nhân tiện kéo Nam Cung Minh hỗ trợ. Nam Cung Minh hắc mặt không chịu làm, hắn nhưng chưa nói muốn qua đi, càng sẽ không cấp này nam nhân cùng chính mình nữ nhân đơn độc ở chung cơ hội. Hồ thị hận sắt không thành thép nhân tiện đem hắn quần áo cũng thu thập hảo, trong lòng không được mà thầm mắng, tên tiểu tử thúi này thời khắc mấu chốt cùng nàng đối nghịch, liền không thể cho nàng tỉnh bất lo. Chu Nam bắc đi bên ngoài tìm được thanh ngọc phân phó một tiếng chỉ chốc lát sau thanh ngọc liền đem xe ngựa đuổi lại đây hồ thị muốn ôm lâm cẩm nhất lên xe ngựa nhưng nam cung minh lại cố chấp mà dẫn đầu một bước đem lâm cẩm nhất ôm lấy không cho hồ thị đụng vào lâm cẩm nhất hồ thị có chút sinh khí biết chính mình đứa con trai này ngoan cố nàng ngượng ngùng mà nhìn về phía chu nam bắc muốn cùng hắn thương lượng nhìn xem ở nhà chị được chưa chu nam bắc thấy thế đúng lúc nhắc nhở hồ thị lệ đường lâm lương tử chứng bệnh phức tạp chỉ sợ ta còn phải nhiều cha cha điển tịch mới có thể vào tay Nếu là ở thiên ngoại lai khách, nhưng thật ra không chậm trễ thời gian, ở chỗ này, chỉ sợ sẽ đến trễ cứu trị thời cơ. Còn nữa, kia hỏa bắt cóc lâm nương tử người còn không biết là cái gì địa vị, có hay không đồng loá, vạn nhất lại qua đây, các ngươi chỉ sợ sẽ đáp ứng không xuể. Thiên ngoại lai khách cao thủ nhiều như mây, những cái đó mau tặc nhưng thật ra sẽ không sợ hãi, ở nơi đó các ngươi cũng có thể an tâm một ít. Hô Thị nghe nói, xác thật có đạo lý, cẩm nhi sự quan trọng nhất, nàng cũng không dám qua loa. Kết quả là nàng lập tức quyết đoán từ bên ngoài tìm một cái gậy gộc trở về, chỉ vào Nam Cung Minh. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chạy nhanh cùng cẩm nhi qua đi, bằng không ngươi xem ta như thế nào tức ngươi. Nam Cung Minh nghe nói, khí khỏe miệng thẳng chịu chịu, hắn hát mặt nhìn xem hồ thị, lại nhìn xem kia dường như có chút vui sướng khi người gặp họa người nào đó. chu Nam bác khỏe môi dơ lên, hướng Nam Cung Minh hơi hơi nhúng mày, à, nhậm ngươi thân phận lại là bất phàm ở hồ thị trước mặt còn có thể nhảy ra lắm tới Cảm thấy chính mình có bị mạo phạm đến, Nam Cung Minh tâm tư vừa chuyển, lập tức quyết định ôm lâm cẩm nhất qua đi. Ở hồ thị nơi này, hắn là có điều cố kỵ, nhưng đi thiên ngoại lai khách, ai áp chế ai còn không nhất định đâu. Nam Cung Minh ôm lâm cẩm nhất thượng Chu Nam Bắc xe ngựa, mà hồ thị đem cho hắn hai chuẩn bị quần áo mang theo đi lên. Ở dương ra lang chung còn đắm chìm ở nhìn thấy chính mình idol thật lớn vui sướng bên trong, thình linh hoàn hồn thấy Chu Nam Bắc đã rời đi, lập tức nhịn không được chụp chính mình đuổi hắn mới vừa rồi như thế nào liền không hỏi một chút chính mình có thể hay không đi theo đi à nếu có thể đi chính mình không những có thể mỗi ngày nhìn thấy chu thần y y hơn nữa y đi thuật khẳng định tiến rất xa à ai thật là thất sách thất sách chương 85 thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó nam cung minh lên xe ngựa chu nam bắc đồng dạng vén rèm lên chui tiến vào hắn quá quên hết tất cả thế cho nên treo thần thái phi dương mặt ở nam cung minh trước mặt đều chút nào không tăng thêm che giấu này xe ngựa tuy rằng đủ đại Nhưng nằm ngủ một người lại là không dễ dàng, Chu nam bắt nhìn lầm cẩm nhất ngã vào nam cung minh trong lòng ngực tế có chút biến hình mặt nghiêng, quay đầu phân phó thanh ngọc lấy cái để mềm lại đây. Đại chính mình chữa khỏi nữ nhân này sau, nhân cơ hội yêu cầu nàng đương chính mình đồ đệ, đến lúc đó nữ nhân này cũng coi như là người của hắn, chính mình làm sư phó, trước tiên cấp đồ đệ an bài điểm phúc lợi, cũng là hẳn là. Nam cung minh nhìn hắn chi kỷ mà vì chính mình tức phụ bận trước bận sau, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, lập tức biến sắc mặt bạo khẩu. Lan, Chu Nam Bắc nghiền ngẫm mà ngẩng đầu nhìn hắn. Huynh đài đừng như vậy táo bạo, thường xuyên phát hỏa tức giận người, càng dễ dàng làm tinh khí thần bị hao tổn, trách không được huynh đài tuổi còn trẻ, liền lực bất tòng tâm. Vũ Nhục nói còn không có hoàn mỹ kết thúc, Nam Cung Minh lập tức lượng ra lệnh bài. Nhìn mặt trên có khắc hiên viên hai cái quốc hiệu chữ to, Chu Nam Bắc díu cật nói tức khắc đột nhiên im bật, ngay sau đó không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn, ngươi là hoàng thất người, đã biết, còn không chạy nhanh lăn xuống đi. Tích góp một bụng lửa giận, nam cung minh rốt cuộc có thể dương mi thổ khí mà phát tiết ra tới. Chu Nam Bắc cân nhắc hạ, thờ ơ, tiếp tục không biết sống chết mà mở miệng, các ngươi kinh đô ta thuộc a, không biết người là vị nào a? Hán thuyền gia nhất tộc nhiều thế hệ làm nghề y y, làm giàu hơn trăm năm, ở các quốc gia đều tích góp không ít thế lực, hiện giờ người trong nhà tuy rằng đều tị thế không ra, nhưng đối các quốc gia nội tình vẫn là thuộc với tâm. Mà bọn họ thuyền gia tuy đảm ra bá cánh tầm mắt, Nhưng ở các quốc gia trong hoàng thất vẫn có so cao danh tiếng cùng danh vọng. Hiện giờ rất nhiều hoàng thất còn tranh nhau số tiền lớn, mướn bọn họ thuyền gia người ở trong cung đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng bọn họ thuyền gia đều khinh thường một cố. Người này liền tính là Chu Nguyên Triều hoàng thất người thì thế nào? Thật muốn luận thân phận cao thấp, hắn này thuyền gia thập thế hậu nhân tuyệt đối có thể thượng làm hoàng thất bất luận cái gì một người tốn tâm tư mượn sức. Nếu là Chu Nam Bắc đối diện ngồi chính là khác hoàng thất người, nói không chừng còn sẽ đối Chu Nam Bắc khen tặng túi đầu kỳ hảo thật đúng là không khéo. Hôm nay Chu Nam Bắc đối diện ngồi chính là mềm cứng không ăn Nam Cung Minh. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không có tư cách biết. Ngươi tuy là thuyền gia hậu nhân, chẳng lẽ đã quên các ngươi thuyền gia muốn nhiều thế hệ ẩn cư gia hấn? Ngươi như thế trương dương sinh động ở đại chúng tâm mắt, sẽ không sợ nhà ngươi người nghe vị đi tìm tới đối với ngươi khẩu Chu bất phạt. Đừng cho là ta không biết, các ngươi thuyền gia đánh lén đời đại kỳ, ở các quốc gia nội nuôi trồng chính mình thế lực, mục đích chính là bắt lấy các quốc gia kinh tế mạnh máu. Hảo cuối cùng hoàn thành các ngươi gia tộc bá nghiệp. Không biết lần này tin tức để lộ đi ra ngoài, các ngươi còn chưa phục nguyên thuyền gia, có thể hay không đối thượng các quốc gia phái gia đi thiết kỵ. Chu Nam Bắc nghe vậy ngốc lập đường trường, này này này, nam nhân như thế nào gì đều biết. Chẳng lẽ hắn đã đánh tiến bọn họ bên trong, đưa bọn họ thuyền gia hiểu biết cái thấu triệt. Xong rồi. Người này nếu là biết, kia nói vậy Chu Nguyên Hoàng thất người cũng biết, này nếu là chọc mao trước mặt này nam nhân các quốc gia thiết kỷ hắn chờ không đợi đến hắn nhưng thật ra không lo lắng hắn chính là sợ thuyền người nhà đi lên cho hắn một đốn chảy gỗ nhà này huấn cũng sẽ không bởi vì hắn là thuyền gia mười đại đơn truyền liền đối hắn có chút nương tay a tướng bãi, chu nam bắc thức thời mà chắc tay vợ nói mạ phàm mạ phàm ngay sau đó ma lưu tích lui ra tới nhưng quay đầu tưởng tượng mới vừa rồi này nam nhân chết sống không đi hắn mang này nam nhân rời đi chẳng phải là có vi hắn nước nguyện ban đầu vì không cho hắn ghi hận hắn thướng thuyền người nhà cáo trạng, Chu Nam Bắc quay đầu lại cười vẻ mặt mà thiếu tấu, cái kia gì, này còn không có qua đi đâu, nếu không, ta đưa ngươi trở về đi. Đừng vô nghĩa, tới rồi thiên ngoại lai khách cấp gia tới một gian thượng đẳng phòng cho khách, mặt khác, việc này cấp gia nghiêm thêm bảo mật, bằng không, Nam Cung Minh ý vị không cần nói cũng biết, Chu Nam Bắc lập tức gật đầu, minh bạch, minh bạch, hắn vén rèm sau khi rời khỏi đây, hung hăng mà vô vô chính mình bộ ngực, đậu má, gặp được cái ngạch cha. Chính mình đây là cho chính mình thỉnh một tôn đại gia đã trở lại. Đúng rồi, chính mình còn nghĩ làm hắn nương tử làm chính mình đồ đệ, chiếu này nam nhân bao che cho con thái độ, chỉ sợ có điểm không dễ dàng a Ai, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó, sớm biết rằng mới vừa rồi hắn liền thu liễm điểm. Nhắm mắt lại lại thập phần thanh tỉnh lâm cẩm nhất nghe thấy hai người đối thoại, không khỏi buồn bực, này nam cung minh đối thiên ngoại lai khách vị này chủ nhân giống như thập phần hiểu biết a Tuy nói nam cung minh là cái đại nhân vật, Nhưng giống nhau đại gia tộc bí mật sẽ không dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài a này Nam Cung Minh đều có thể đem đối phương bí mật lột cái sạch sẽ, có thể thấy được thực lực không thể khinh thường. Còn có, Nam Cung Minh đối với Kim Chiêu Quốc sự thỉnh cũng nắm giữ thập phần rõ ràng, tuy nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhưng Kim Chiêu Quốc cùng Chu Nguyên Quốc cũng là mới khai chiến không có một năm, hắn liền đối đối thủ sự tình hiểu biết thập phần thấu triệt, nhưng nói như vậy, hắn căn bản không cần ẩn nút ở nơi biên thùy này tiểu mà, trực tiếp ở kinh thành bố cục chẳng phải là càng tốt Không biết vì sao, mặc dù Nam Cung Minh đối nàng nói ra sở hữu bí mật, Lâm Cẩm Nhất như cũng cảm thấy người này có nàng cân nhắc không ra thần bí cảm giác. Thanh Sơn chấn, Chu Nam bắt xe ngựa ngừng ở Thiên Ngoại Lai Khách, quanh thân không ít người đều nghỉ chân quan khán. Lâu nghe Chu Công Tử có được một trương thịnh thế dung nhan, kia mặt là thấy thế nào đều sẽ không nhị, hướng hồ người bình thường là không cơ hội thấy, hiện giờ thấy Chu Công Tử xe ngựa, tự nhiên là dừng lại tưởng hảo hảo xem xem. Nhưng xe ngựa xuống dưới chính là một cái diện mạo kỳ xấu nam nhân. Nam nhân trong lòng ngực còn ôm một cái như hoa như ngọc tiểu nương tử. Này không khỏi làm vây xem người mất hứng rời đi. Nam cung minh không để ý đến này đó tục thằng người, trực tiếp ôm lâm cẩm nhất lên lầu. Lúc này, ở thiên ngoại lai khách cách đó không xa, hai cái con tay nải cô nương chính đầy bụng bực tức mà đi tới, trong đó một cái cô nương ở nhìn đến vừa mới đi vào Nam cung minh khi, lập tức liền lôi kéo một cái khác cô nương nói. Nến đỏ, ngươi xem cái kia chính là đại tiểu thư gả cái kia xấu nam nhân bọn họ đi thiên ngoại lai khách, kia chính là toàn bộ thanh sơn chấn khách sạn lớn nhất ta. vừa lúc chúng ta cũng chạy nhanh đi vào. nến đỏ nhìn thoáng qua phiếu lăn kim chữ to bằng hiệu, rất là hoài nghi. ngươi xác định ngươi nhìn thấy chính là ngươi muốn tìm người. các ngươi phu nhân không phải nói, đại tiểu thư gả nam nhân chỉ là một cái bình thường hương gia há tử. không hề bối cảnh không nói, gia cảnh cũng là nghèo rất mừng thôi. bọn họ như thế nào có thể đi vào như thế khí phái khách điểm? hư, phu nhân không phải nói, đại tiểu thư sẽ kiếm tiền. Ở như thế khí phái khách điếm ở một đêm tính không được cái gì, được rồi, ngươi đừng hỏi, chạy nhanh cùng ta đi vào, tỉnh lầm phu nhân sự. Tì ba hừ lạnh một tiếng, hơi chút sửa sang lại quần áo cùng sợi tóc, lắc nông thân tao khí bồng bột mà đi vào đi. Phu nhân nhưng nói, làm nàng đi đoạt lấy đại tiểu thư nam nhân, tuy rằng nói kia nam nhân xấu làm nàng không có biện pháp xuống tay, nhưng nếu là vào hôm nay ngoại lai khách, bằng vào nàng tư xác, còn sầu câu không đến kim quy tế sao. Chỉ cần nàng có chỗ dựa, Cấp đại tiểu thư sử chút ngang chân, không cũng có thể đạt tới phu nhân mục đích. Không chỉ như vậy, nàng còn có thể cho chính mình tìm cái hảo quy tốc đâu. Mặt sau nến đỏ nghĩ nghĩ, lập tức theo sau bước vào thiên ngoại lai khách đại môn. chương 86 người an cái gì tâm. Tì ba cùng nến đỏ còn chưa đi vào, trong tiệm tiểu nhị liền đem hai người ngăn cản xuống dưới. Lý do chính là trong tiệm không tiếp đãi người rảnh rỗi Tì ba vội giải thích chính mình không phải người rảnh rỗi mà là mới vừa rồi đi vào kia hai vị khách nhân muội muội Nến đỏ nghe nói lập tức viết miệng đầy mặt khinh thường, nhân gia lại không được sủng ái, cũng là Lâm gia chính thức mà đại tiểu thư, ngươi một cái nha đầu thượng vội vàng tự xưng chủ tử muội muội, thật là thật lớn gan nha. Trong tiệm tiểu nhị vò đầu nhìn nhìn mới vừa rồi đi vào hai vợ chồng, không khỏi buồn bực, này nhìn cũng không giống a, nữ nhân này xuyên xa hoa phù hoa, mà nhân gia hai vợ chồng giản dị tự nhiên, thấy thế nào đều không giống như là người một nhà a. Ngượng ngùng a cô nương, chúng ta này trong tiệm có quý củ. Người không liên quan thật không thể tùy ý đi vào. Ngài nếu muốn ở chỗ, liền làm phiền đi trước trưởng quậy bên kia đi đăng ký một chút đi. Nếu là muốn tìm người, cần thiết có khách nhân đặc biệt phân phó mới có thể. Chúng ta bên này thật không dám tùy ý cho các ngươi đi vào. Tiểu nhị cũng là nhìn quen bên ngoài cô nương dùng sức cả người thủ đoạn đánh đi xem mặt khác khách nhân ngụy trang đến cuối cùng chỉ vì đi vào xem nhà bọn họ chủ nhân siếp, cho nên cũng không tin tỷ bà nói, chỉ khách khí mà một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Tiểu nhị, ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Ta thật là vị kia khách nhân mội muội không tin ngươi đi và hỏi một chút nàng, xem nàng tên có phải hay không tiêu lâm cẩm nhất. Không chỉ có như thế, ta còn biết bọn họ vợ chồng hai người ở tại hướng dương thôn bên kia đâu, thật sự, ta thật không lừa ngươi. Tì bà kích động mà nhịn không được lớn tiếng kêu to lên, chọc đến trong tiệm khách nhân đều sôi nổi quay đầu nhìn nàng. Thanh âm này đã sớm khiến cho nam cung minh chú ý, chỉ là hắn vẫn chưa để ý tới. Nha đầu này định là cẩm nhi nhà mẹ để bên kia phái lại đây. Nhìn kia nói chuyện khẩu khí, định là lại đây tưởng áp chế lâm cầm nhất, nếu là phóng nàng tiến vào về sau cái này ra liền không biết ai là chủ tử. Trong lòng ngực lâm Cẩm nhất cũng nghe tới rồi thì bà thanh âm, nàng nhịn không được thở dài dít đào, trong kinh thành cố thị rốt cuộc đang làm cái gì chuyện xấu. Lúc này trực tiếp cho nàng đưa tới một cái trường kỳ ăn không ngồi rồi người, như thế nào, liền như vậy sợ nàng bay lên cảnh cao biến phận hoàng đoạt nàng cùng nàng cái kia nữ nhi nổi bật. Chỉ mong nam cung minh không cần để ý tới nàng mới hảo. Nam Cung Minh xác thật không có để ý tới, chỉ ôm chặt nàng thượng lầu ba. Thiên ngoại lai khách tốt nhất phòng cho khách đều ở lầu ba, Chu Nam Bắc đã sớm làm người đem lầu ba gió lùa tốt nhất một gian phòng thu thập thỏa đáng. Nam Cung Minh xoay người đi vào là lúc, vừa vặn nghe được phía dưới một vị cô nương đối với tỷ bà thuyết giáo. Ai, ta nói, ngươi có thể hay không đừng như vậy chàng, ngươi một cái tiện tỷ xuất thân, nào có tư cách cùng chủ tử xưng tỷ nói muội, nói thật làm sao vậy? Tiểu nhị. Người đi lên cùng chúng ta Lâm đại tiểu thư nói nói, liền nói chúng ta là đại tiểu thư trong nhà nha đầu, nhân trong nhà lo lắng tiểu thư ăn không hết khổ, diễn sai phái chúng ta lại đây hầu hạ. Lời này vừa ra, tiểu nhị lập tức đối với tự xưng là Lâm Cẩm nhất muội muội tỷ bà biểu hiện ra trào phúng chi sắc, nguyên lai là chủ nhân gia nha đầu a, kia còn dám thẳng hô chủ tử tên Húy, còn dám quang minh chính đại mà cùng nhân gia xưng tỷ nói muội. Cũng không biết vị này chính là có bao nhiêu đại bối cảnh cùng tự tin đâu. Bọn họ cửa hàng nhưng không tiếp đãi loại này, không coi ai ra gì tiểu nhân. Đương đến đỏ tùy tiện mà đem sở hữu hết thể thông báo thiên hạ, hơn nữa chút nào không cho nàng giữ lại một tia mặt mũi, thì bà rốt cuộc bạo phát, nàng một phen đẩy ra một đường đi theo nàng lại đây tiểu tỷ muội, thì thầm lớn tiếng. Ngươi biết cái gì nha? Ngươi ở lâm gia đái mấy ngày? Như thế nào biết ta không phải đại tiểu thư muội muội, phu nhân lão gia sớm đã đem ta coi làm thân nữ, đại tiểu thư càng là đem ta đương thân muội muội đối đãi, ngươi một ngoại nhân. Chính là ghi hận ta ở lâm ra được sủng ái, mọi chuyện trước mặt người khác chen ép ta, ô oh, ô, oh, thật là không có thiên lý. Mắt thấy hôm nay ngoại lai khách bên trong các khách nhân sôi nổi do ra đầu vẻ mặt khinh thường mà đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân, tí bà rốt cuộc sợ hãi. Nàng còn muốn dựa vào chính mình mỹ mạo cùng tư sắc chinh phục nơi này thiếu ra công từ đâu, như thế nào có thể làm tiện nhân này đem chính mình thanh danh làm sú? Vì khuất mà bài trừ 2 giọt không đáng giá tiền nước mắt. Thiên ngoại lai khách người thấy thế sôi nổi cho rằng chính mình hiểu lầm tì Ba, nháy mắt đánh mất hiểu lầm, ngược lại là đối nơi trốn hủy đi người khác đàn đến đỏ không hữu hảo lên. Nến đỏ bị nữ nhân này trả đũa, khi đương trường trương tấu nàng, có thể tưởng tượng đến chính mình thân phận xấu hổ, tình cảnh nguy hiểm, vẫn là cắn răng nén giận xuống dưới. Chờ nàng có yên ổn nhật tử, lại thu thập nàng cũng không mượn. Tiểu nhị ở một bên nhìn, lại không có chút nào xúc động, hừ, kia mới vừa đi vào vị kia lâm nương tử hắn gặp qua à Lần trước nàng một người ngày qua ngoại lai like khách bán bí phương, như thế nào đều không thấy nha đầu này ở phía sau đi theo, tuy nói có chủ nhân ra đái hạ nhân cực hảo, nhưng quá không biết đúng mực đồng dạng làm người phiền chán. Đối với nến đỏ quan điểm, hắn vẫn là có chút nhận đồng, xem tại đây tính tình ngay thẳng cô nương mặt núi thượng, hắn thỏa hiệp. Được rồi được rồi, như vậy đi, các ngươi nếu nói như vậy, ta liền đi lên cho các ngươi hỏi một chút, nhìn xem khách nhân có để các ngươi đi lên hầu hạ. Tiểu nhị làm các nàng hai phía dưới hơi làm chờ cũng là người nhìn chính mình cộp cộp cộp lên lầu lúc này nam cung minh ở nhìn thấy nến đỏ kia một khắc tức khắc tâm loạn như ma tiền sinh ly thế những cái đó mảnh nhỏ như khai áp hồng thủy rời non lấp biển về phía hắn đánh út lại tiểu nhị trùng hợp tiến vào hướng hắn nói minh tình huống nam cung minh lập tức gật đầu đồng ý tiền hai nha đầu thật là lâm gia người phóng các nàng tiến vào mặt khác lại cho các nàng chuẩn bị một gian phòng cho khách tiểu nhị thu được đáp lại vội ứng tiếng nói được rồi lập tức làm tốt Chủ nhân lên tiếng, này nam nhân có cái gì yêu cầu cùng phân phó, chỉ cần không đề cập thiên ngoại lai like khách thích lợi, chuyện gì đều nhưng đáp ứng. Nếu nhân ra đều lên tiếng, hán đoạn không có ngăn đón kia hai nữ nhân không cho tiến đạo lý. Xoay người rời đi, nam không bình tĩnh lâm cẩm nhất lập tức bỏ lên. uy ngươi làm gì muốn cho các nàng tiến vào lâm gia vẫn luôn đối ta không hữu hảo, ngươi lại không phải không biết, lần này lập tức tới hai, nhà của chúng ta nào có như vậy nhiều tiền cung các nàng hai ăn cơm. Tuy rằng nói này ở khách điếm, nhưng chúng ta tổng không thể vẫn luôn ở nơi này đi. Nơi này ở một đêm nhưng không tiện nghi, hơn nữa ăn uống, ngươi làm các nàng hai tiếng bào, sớm hay muộn có thể đem ngươi hoa của cải đều không dư thừa. Lâm Cẩm Nhất đối với hắn lại nhải, nam cung minh cổ quái mà nhìn nàng. Càng xem Lâm Cẩm Nhất càng thêm mau, nàng nhịn không được hỏi, ngươi xem ta làm gì. Phía trước ngươi trang. Lâm Cẩm Nhất nghe nói thấp khủ một tiếng, không phải trang, cái kia, bọn họ cái gì con rối châm quá cấp thấp. Ta cấp phá, cho nên, không phải lâm cẩm nhất tưởng ở cái này nam nhân trước mặt chế tạo chính mình cuồng vọng biểu hiện giả dối, mà là nàng lại có khác kế hoạch. Phá? Người như thế nào phá? Người như thế nào sẽ có như vậy đại bản lĩnh? Không thể không nói, nam cung minh vấn đề đều hỏi ở mấu chốt nhất điểm thượng. Lâm cẩm nhất hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, kỳ thật ta bản lĩnh đều là một cái thế ngoại cao nhân giáo, cái này cao nhân sự ta không thể để lộ nửa phần, nếu không sẽ gặp trời phạt. Cái này con dối châm ta vừa vặn nghe qua phá giải phương pháp, cho nên những người đó siết vẫn chưa đối ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nam Cung Minh rất là hoài nghi, thế ngoại cao nhân. Hắn đều đã dạy nàng cái gì đặc thù bản lĩnh. Vì sao đời trước hắn không có nghe nói qua có sẽ dễ dàng phá giải con dối châm loại này âm độc chi thuật cao nhân. Còn có nữ nhân này, nàng nếu thực sự có khác hẳn với thường nhân chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không không có phát hiện, ngược lại là này một đời, nàng lại có như thế đại năng lực. Chẳng lẽ thật sự giống như hắn sở liệu, nữ nhân này có thể áp chế người kia? con dối châm có cái gì phá giải phương pháp, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút? Nam Cung Minh nướng mẩy, đối này biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Lâm Cẩm Nhất nói không nên lời, cũng không muốn nói cái này, chỉ nói sang chuyện khác nói. Ngươi trước nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn cho các nàng hai lại đây? Ngươi rõ ràng biết các nàng khả năng sẽ đối ta bất lợi, còn muốn làm như vậy, ngươi an cái gì tâm? chương 87 Ngươi tính thứ gì? Đem địch nhân đặt ở mí mắt phía dưới, mới càng tốt đắn đo, một khi làm các nàng rời đi chính ngươi tầm mắt, vạn nhất làm ra cái gì bất lợi sự, lại tưởng cứu lại đã có thể khó khăn. Việc này ngươi yên tâm, ta làm các nàng tiến vào, quả quyết sẽ không cho ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đến nỗi tiêu dùng, ngươi càng không cần lo lắng, ta nơi này có rất nhiều bạc. Nam Cung Minh chỉ là đơn thuần mà muốn cho Lâm Cẩm Nhất yên tâm, nhưng Lâm Cẩm Nhất nghe nói nhịn không được trận trắng mắt. Ta biết ngươi có rất nhiều tiền. Làm ta ý nan bình chính là, người tiền nguyện ý cấp những cái đó đối ta có bất lợi tâm tư người hoa, dương gia người nhưng cho tới bây giờ không có hoa quá người một phân tiền. Tuy nói người này không phải dương gia chân chính Nhi tử, nhưng rốt cuộc mọi người đều ở cùng dưới mái hiên, dương gia chân chính có thời điểm khó khăn, hắn chưa bao giờ thi lấy viện thủ. Nam Cung Minh có chút trận mắt cứng họng, tuy nói hắn không thể quang minh chính đại mà vì dương gia tiêu tiền, nhưng ngầm đều làm người chuẩn bị quá, nghiếp nghiếp chuyện đó, hắn không phải còn chưa ra tay. Đã bị nàng giải quyết sao? Hắn còn chưa nói là nàng đoạt hắn nổi bật đâu. Còn có, đại phòng ra cái kia tiểu nhi tử khảo chúng tú tài, nếu không phải hắn phái người lên tiếng, ai có như vậy quyền to lợi có thể hủy bỏ một cái tú tài danh hiệu đâu. Còn có lần trước nàng đẻ non khi hắn giúp nàng hết giận sự, liền không nói nhiều. Hắn tuy không tốn tiền, nhưng đối bọn họ là hoa tâm tư, này cũng không phải là có thể sử dụng tiền cân nhắc. Nhìn lâm cầm nhất kia tức giận hình dáng, Nam Cung Minh cũng không hảo lại cho rằng chính mình cái gì sai đều không có, chỉ khác sâu tỉnh lại một lần, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra mấy trương không có mặt trán ngân phiếu. Hiện giờ ta thân phận cũng chỉ có ngươi biết, ta xác thật bạc đái ai cũng không thể đủ bạc đái ngươi. Này ngân phiếu là Sơn Hải ngầm tiền trang phát hành, tưởng lấy nhiều ít bạc là có thể lấy nhiều ít bạc, bạc lấy ra sau ngươi vui cho ai hoa liền cho ai hoa, cái này tổng không nói ta bất công đi. Nam Cung Minh đột nhiên để sát vào lâm cầm nhất, nhân cơ hội hai ngân phiếu đưa cho nàng cùng lúc đó lùng liệt hơi thở phun ở nàng cổ làm nữ nhân đột nhiên thấy tâu ngương ngương ấy lâm cẩm nhất chạy nhanh đem nam cung minh đẩy ra thật mạnh hừ một tiếng ta mới không hiếm lạ ngươi tiền ngươi tiền nguyện ý cho ai hoa liền cho ai hoa đi ta phải đi về vốn dĩ nàng liền không nghĩ ở ở tại thiên ngoại lai khách cái này lâm gia lại phái hai cái nha đầu nàng càng muốn nhanh lên trở lại hướng dương thôn ở kia lợi ít nhất còn có một phần an bình lâm cẩm nhất đứng dậy chuẩn bị thu thập về nhà nam cung minh còn không có tới cập cản nàng Tỷ bà liền vội vã trên mặt đất lầu ba. Lâm Cẩm Nhất có chút đau đầu, nàng hiện tại nhưng không nghĩ cùng Lâm gia người ta nói lời nói, đặc biệt là vừa thấy liền đối nàng không có hảo tâm người, Nếu Nam Cung Minh đem hắn bỏ vào tới, vậy làm hắn đi ứng phó. Nghĩ ký sau, Lâm Cẩm Nhất trực tiếp nằm xuống giả chết. Ngay sau đó, nhà ở môn trực tiếp mở ra. Tỷ bà nhìn thoáng qua nhà ở hai người, xác định không nhìn lầm sau, mới hiếm lạ mà ở rộng mở phòng nội loạn toán, nơi này nhìn xem, chỗ đó sơ sở nhịn không được tâm tác nói. Ai nha, căn phòng này không tội a. các ngươi như thế nào đột nhiên có tiền đến nơi đây ở. Nghe nói nơi này ở một đêm phải tốn 50 lượng bạc, ai, các ngươi này gian phòng ít nhất đến 100 lượng bạc đi, ta ngoan ngoãn lạc, các ngươi như thế nào đột nhiên như vậy có tiền. Không có người ngoài, thì bà tự nhiên không cần áp lực chính mình tính tình, thật sự giống như Nam Cung Minh sở liệu như vậy đem chính mình trở thành chủ tử muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lại nói phu nhân nhưng nói. Nhậm là đại tiểu thư gặp lại kiếm tiền thì thế nào, chính mình lại đây nhiệm vụ chính là làm đại tiểu thư không hảo quá, ăn nàng hoa nàng, còn phải đi nàng trị dễ bảo. Đối với tỷ bà vô lý, Nam Cung Minh lựa chọn làm lơ, Nha đầu này lâm ra thực sự phái không thảo hỷ, mặc dù liền hắn đều có chút nhìn không được, thật không biết kêu lâm ra có cái gì thủ cái gì hoán, đều đem người gả ra ngoài, lại còn không tính toán làm người quá an tâm một ít. Nam Cung Minh không nói gì, tỷ bà cũng không có sinh khí. Tới phía trước nàng liền nghe nói cái này cô ra không biết là người cầm vẫn là tính tình vặn vẹo duyên cớ, không thích cùng người ta nói lời nói. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt lại lâm cầm nhất, kinh ngạc nói, đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Nàng ngủ rồi sao? Nam cung minh không thèm nhìn, tỷ bà liền thượng thủ đi đẩy, nhưng bàn tay ra tới khoảng không, nam cung minh trực tiếp dối tay đem tỷ bà tay răng rắc một tiếng cấp ninh chật khớp. Ngay sau đó giết heo thanh âm vang lên, chấn toàn bộ thiên ngoại lai khách đều run lên ba cái ngay cả nhắm mắt lại lâm cẩm nhất đều nhịn không được tâm can run lên này nam nhân thật sự là nói được thì làm được liền động đều không cho động quả thực quá doạ người môn đông nhiên lại lần nữa mở ra chu nam bắc kinh hoàng mà xuống tới trùng hợp nhìn đến nam cung minh đem tỷ bà đẩy ngã trên mặt đất một màn tỷ bà vốn định giận mắng cái này không biết lễ nghĩa hương giá thôn hán mà khi nhìn đến chu nam bắc tiến vào khi nàng đương trưởng khóc lóc tiêu nổi lên kỹ thuật diễn cô gia nô tỷ chẳng qua là lâm gia phái cấp đại tiểu thư nha đầu A Liên tính đại tiểu thư ngày thường chọc giận ngươi, nhưng ngài như thế nào có thể đem khí rơi tại nô tỳ trên người A. Vị này hảo tâm công tử, ngài cứu cứu ta đi, nhà ta cô ra tính tình thô bạo, lần trước chúng ta phu nhân phái người lại đây xem nhà của chúng ta đại tiểu thư, đều nói đại tiểu thư bị cô ra đánh không xuống giường được, ta lúc ấy còn tưởng rằng là người nọ nói bậy, không nghĩ tới hôm nay gần nhất, quả thực lệnh người sợ hãi. Ô ô, ngài nếu có thể đem ta cứu đi, liền tính là làm ta cho ngài làm châu làm ngựa cũng tốt hơn bị nhà của chúng ta cô gia cha tấn a thì bà biên kêu oan biên không để lối thoát mà bôi đen nam cung minh chu nam bắc nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa nhưng trong mắt không thiếu có rõ ràng tính kế tiểu nha đầu khoe miệng nhịn không được chịu chịu nha đầu này nói nam cung minh đánh nữ nhân thật hay giả còn đánh quá nhà nàng đại tiểu thư ánh mắt chuyển qua nhắm mắt lại lâm cẩm nhất trên người chu nam bắc tỏ vẻ lời này thật sự rất khó làm người tin tưởng a liền tính hắn dám đánh Lâm tiểu nương tử phía sau vị kia so mẹ ruột còn đau nàng vị kia bà bà, có thể nhẫn. Vị cô nương này, ngươi lời này nói sai rồi đi, liền tính nhà ngươi cô ra thích đánh người, vậy ngươi cái này đương nha đầu, phải nói thành làm bản công tử cứu cứu tiểu thư nhà ngươi mới là a như thế nào có thể nói cứu ngươi đâu. Ngươi tính cái gì a có tiểu thư nhà ngươi quý giá a Như vậy sách không rõ nha đầu, các ngươi chủ nhân ra là như thế nào đem ngươi phái lại đây. Chu Nam Bắc không chút khách khí mà một phen lời nói. Nói thì bà lập tức mặt đỏ lên. Vị công tử này, đại tiểu thư nàng đã gả chồng, nhưng ta vừa mới lại đây, hy vọng công tử có thể dơ cao đánh khép cứu cứu ta. Tỷ bà thanh âm thấp như rồi mỗi còn mang theo ủy khuất khóc nước nở thành, bất đắc dĩ mà thế chính mình biện giải. Chu Nam Bắc nhìn ra nha đầu này tâm tư không thuần, đường xưa. Làm bản công tử cứu ngươi thoát ly khổ hải cũng có thể à, nhà ta quản gia có đứa con trai là ngốc tử, đầu óc tuy rằng có chút vấn đề, nhưng cũng may người thành thật cũng không động thủ đánh người. Này quản gia đối ta có ân cứu mạng, ta cũng vẫn luôn vô pháp báo đáp. Ngươi nếu đáp ứng có thể gả cho hắn nhi tử. Ta liền hướng ngươi cô ra mua ngươi. Như thế nào? Tì bà vừa nghe, ấp đúng lên, công tử, ta, ta, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyên bản cảm thấy này công tử lớn lên tuấn tiếu, lại nhìn là cái kẻ có tiền, không nghĩ tới thế nhưng như vậy không thương hương tiếc ngọc. Sống sở sở mà đem nàng hướng hố lửa đẩy. ô, ô. Làm nàng gả cho một cái ngốc tử, không phải dày xéo nàng sao. Nghĩ nghĩ, nàng mắt vừa lật, ở Chu Nam Bắc tha thiết kỳ vọng nàng đáp ứng ánh mắt hạ, thẳng tóc mà ngã trên mặt đất, giả bộ bất tỉnh qua đi.